Diệp Tiểu Vũ vừa nghe Lâm Du Châu nói người, không chút suy nghĩ liền đồng ý, lúc này kỳ lui vê nút dùn người thật nhiều đều thượng quá chiến trường. Diệp Tiểu Vũ kính nể bọn họ, ở nàng khả năng cho phép thời điểm sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Lâm Du Châu xem Diệp Tiểu Vũ đáp ứng xuống dưới cũng không hề nói cái gì, xem thời gian đã không còn sớm, cùng Diệp ra người cáo biệt sau trở về nhà. Diệp Tiểu Vũ vốn dĩ cho rằng chính mình đi học cũng chỉ có thể Tiểu đánh Tiểu nháo mà làm buôn bán, hiện tại xem ra có thể là một bút đại sinh ý đâu. Làm cái gì sinh ý hảo đâu, những người này cùng hàn tam thạch bọn họ không giống nhau, có thể làm sự tình cũng bất đồng, đến điều chỉnh phía dưới hướng, Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống, nhìn một chút chính mình ngạch trống. Tiểu thất, ta ngạch trống như thế nào thiếu nhiều như vậy? Diệp Tiểu Vũ hảo tâm đau. Ký chủ, người đã quên ngươi hôm nay làm gì lạp hệ thống 1027 thật cho rằng Diệp Tiểu Vũ quên mất? Ta không quên, ta không phải cho rằng không cần khấu khoản sao. Ngươi trước kia không phải đều phải hỏi ta khấu không khấu khoản Diệp Tiểu Vũ hỏi ngược lại, này hệ thống có phải hay không càng ngày càng sẽ thông tình đạt lý. Ta đó là sự cấp toàn quyền, hệ thống sao có thể không thu phí, đây là vĩnh viễn không có khả năng, ngươi không cần vọng tưởng. Hệ thống 1027 nghiêm trang mà giáo dục Diệp Tiểu Vũ muốn thành thật kiên định, không cần nghĩ bầu trời rất bánh có nhân mỹ sự. Ơn ơn, ta đã biết. Diệp Tiểu Vũ bị hệ thống một hồi nhắc mãi, đều mau phiền đã chết, tính, vẫn là chính sự quan trọng. Diệp Tiểu Vũ mở ra diễn đàn, đã phát một cái thiệp lâu chủ hiện tại nơi này là 1982 năm, Qua mấy ngày chuẩn bị cùng một ít lui vê núp dùn người cùng nhau làm buôn bán, các vị có cái gì tốt kiến nghị sao? Diễn đàn thực sinh động, vừa mới phát ra đi liền có rất nhiều người tới bình luận, Diệp Tiểu Vũ theo thứ tự nhìn nhìn, có không thích hợp nàng hiện tại làm pass, có nàng hiện tại không tiền vốn làm pass, có nàng hiện tại không kỹ thuật làm pass, xóa không thích hợp, đem thích hợp đều nhìn nhìn, tổng hợp lên. cung cấp các vị đáp chủ kết toán năng lượng tệ. Bất quá cái này dựa nàng một người còn hành, ngày mai nàng còn phải đi tìm Lâm Du Châu, yêu cầu Lâm gia ra ra lực lượng mới có thể thuận lợi tiến hành. Mãi mãi, buổi sáng tốt lành hoa. Diệp Tiểu Vũ từ phòng ngủ ra tới rửa mặt đánh răng sau nghe mùi hương đi vào phòng bếp, Diệp mãi mãi đang ở trên bánh trứng. Mưa nhỏ, lên lạp, đem đồ vật đoan đến trên bàn đi, tiêu người ra ra tới ăn cơm sáng. Cơm sáng là Diệp mãi mãi quán bánh trứng, nấu trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. trương cải trắng nhân thịt heo bánh bao diệp tiểu vũ đem bánh bao cùng trứng vịt bắt thảo thịt nạc cháo bưng lên trên bàn đi vào trong viện diệp gia gia đang ở tu chỉnh cửa sổ mấy ngày hôm trước quát gió to hạ mưa to cửa sổ có địa phương hỏng rồi mấy ngày nay làm thấu, diệp gia gia liền bắt đầu tu chỉnh lên gia gia ăn cơm lạc. ân tới la các ngươi ăn trước diệp gia gia cũng không quay đầu lại mà nói chờ diệp gia gia đến sau diệp tiểu vũ cùng diệp mãi mãi mới khởi đùa ăn cơm sáng gia gia Nãi nãi, chờ lát nữa ta đi lâm ra ra ra, các ngươi giữa chưa không cần chờ ta trở về ăn cơm trưa. Cơm nước xong cùng Diệp nãi nãi cùng nhau giặt sạch chén sau, Diệp tiểu vũ hướng Diệp ra ra cùng Diệp nãi nãi nói. Ngươi đi thời điểm kêu ta một chút, cho ngươi lâm ra ra bọn họ mang điểm đồ vật qua đi. Diệp nãi nãi dặn dò nói. ân, tốt. Phiên trực tiểu ca nhi tuy rằng thay đổi người, nhưng bởi vì Diệp tiểu vũ tới tương đối cần, cũng nhận thức nàng, trực tiếp cho nàng thả hành. diệp tiểu vũ đi đến trong đại viện gian khi nghe được có người kêu nàng diệp tiểu vũ quay đầu nhìn lại là chính thần lý manh tịch nhạc Can cùng lâm du du bốn cái tiểu tỉ muội thân thần manh manh an an còn có du du các ngươi khi nào trở về diệp tiểu vũ hướng các nàng vài người chào hỏi nghỉ hẹn thời điểm mấy người này cùng nhau đến nơi khác đi chơi các nàng mời diệp tiểu vũ cùng đi diệp tiểu vũ không đi nàng khi đó đang chuẩn bị phát tài đại kế đâu không trở về bao lâu Chúng ta đang chuẩn bị quá mấy ngày đi tìm người chơi đâu. Lâm Du Du trả lời nói. Hoa, mưa nhỏ, ngươi đen đâu, ngươi nghỉ hẹn làm gì đi lý manh ngay thẳng mà nói. Diệp tiểu vũ nháy mắt có điểm không nghĩ tiếp tục đi làm việc kiếm tiền, cái nào tiểu cô nương không nghĩ mị mị mi đâu. Manh manh, không cần nói như vậy, mưa nhỏ khai giảng về sau sẽ bạch trở về, lại nói chúng ta đi ra ngoài chơi còn không phải cũng phơi đen thần thần ôn nhu mà nói. Thật vậy chăng an an. Manh manh không thể tin tưởng nói. Thật sự, an an trước sau như một mà lời ít mà ý nhiều. Được rồi, các ngươi không cần an ủi ta, ta nhất định sẽ bạch trở về. Diệp tiểu vũ cầm tiểu nắm tay, nếu là không thể bạch trở về, nàng đi tìm hệ thống, hừ, Mưa nhỏ, ngươi mang ăn ngon sao không lỗ là đồ tham ăn manh, cái mũi chính là linh. Còn hào hôm nay diệp tiểu vũ cũng là phòng trừng các nàng phải về tới, nhiều mang theo một ít điểm tâm lại đây. "Ân, ta mãi mãi làm trái thơm tô cùng bánh nướng trứng chảy. ta cố ý cho các ngươi mang theo nhà cùng đi lâm ra ra ra an diệp tiểu vũ cử cử tay phải dẫn theo túi kia còn chờ cái gì đi đi đi manh manh gấp không chờ nổi mà đẩy diệp tiểu vũ chạy nhanh đi mặt sau ba người cũng chạy nhanh theo sau xem ra mị thực dụ hoặc quả nhiên khi nào đều dùng được la tới rồi các ngươi cầm đi ăn ta đem này túi cầm đi cấp lâm ra ra diệp tiểu vũ chỉ chỉ nàng tay trái dẫn theo túi bất quá ở đi tìm lâm ra ra phía trước diệp tiểu vũ đến đi trước tìm lâm du châu khấu khấu khấu diệp tiểu vũ gõ vang lên lâm du châu phòng ngủ môn mới vừa hỏi lâm du du lâm du châu còn ở nhà mưa nhỏ là ngươi có chuyện gì sao ngày hôm qua sự lâm du châu mở cửa nhìn đến là diệp tiểu vũ rất là giật mình ân đúng vậy du châu ca đêm qua ta nghĩ nghĩ tưởng cùng ngươi nói chuyện cụ thể cách làm diệp tiểu vũ đáp kia hành chúng ta qua bên kia trên ban công nói đi lâm du châu nói xong đóng lại phòng ngủ môn lãnh diệp tiểu vũ đi ban công trong phòng khách lâm du du các nàng bốn cái tiểu tỷ mội ở chia sẻ mị thực đâu mưa nhỏ là có cái gì biến cố sao lâm du châu hỏi là như thế này du châu ca tiếp theo diệp tiểu vũ đem nàng ngày hôm qua từ trên diễn đàn được đến đáp án cùng ý nghĩ của chính mình cùng nhau cùng lâm du châu nói chuyện nói chính là như vậy du châu ca việc này có phải hay không phải hỏi lâm ra ra hỏi một chút xem làm như vậy thích hợp sao diệp tiểu vũ kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng hiện tại rét sách có thể hay không làm như vậy Năm đó các nàng phải đến quá giáo hấn, cho nên hiện tại nàng đến đem việc này lấy tới cùng Lâm Du Châu thậm chí Lâm Gia Gia thương lượng một chút. Chính là, mưa nhỏ. Ngươi không phải nói không thể nói cho ta ra ra sao nói như vậy ông nội của ta liền sẽ đã biết, sau đó trên cơ bản ngươi không nghĩ làm người biết đến người đều sẽ đã biết. Lâm Du Châu nghi hoặc hỏi. Chuyện gì không thể làm ta biết trên ban công truyền đến Lâm Lão Gia tử trầm ổn tiếng bước chân. Nhìn đến Lâm Lão Gia tử lại đây, Lâm Du Châu không có lại tiếp tục nói chuyện. Ý bảo Diệp Tiểu Vũ chính mình nói, ở không rõ ràng lắm Diệp Tiểu Vũ có thể hay không làm lâm láo ra tử bọn họ biết đến thời điểm, lâm du châu là sẽ không lắm miệng. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ làm bạn bè thân thích biết nàng ở làm mua bán nhỏ một nguyên nhân là nàng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, một nguyên nhân khác là nàng không nghĩ các nàng lo lắng. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, nếu là chuyện này có thể thành công nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước cái loại này tình huống, còn có thể đủ được đến dùn đội bảo hộ. cho nên Diệp Tiểu Vũ cảm thấy không cần lại tiếp tục gạt, đặc biệt là chuyện này không có Lâm Lão gia tử chỉ bằng Lâm Du Châu một người còn làm không thành. Nghĩ thông suốt sau, Diệp Tiểu Vũ liền đem nàng ý tưởng cùng Lâm Lão gia tử nói chuyện nói, được đến Lâm Lão gia tử độ cao tán đồng. Như vậy thực hảo, thực hảo. Mưa nhỏ, ngươi thực không tồi, Du Châu ngươi cũng trưởng thành. Lâm Lão gia tử khen nói, các ngươi không cần lo lắng, dù đội sẽ duy trì của các ngươi, ta chờ lát nữa đi cùng Lão thủ trưởng xin chỉ thị một chút. cho các ngươi một cái bảo đảm lâm Lão ra tử bảo đảm nói nhưng chuyện tốt như vậy lao thủ trưởng như thế nào sẽ không đồng ý đâu lâm ra ra ta mãi mãi làm một ít trái thơm tô cùng bánh nướng trứng chảy ngài thường thường diệp tiểu vũ trên tay túi mới vừa cũng đã quên gỡ xuống tới phóng tới cái bàn liền vội vã tới gặp lâm du châu ân thay ta cảm ơn ngươi mãi mãi nếu là ngươi lâm mãi mãi còn ở nói nhất định có thể cùng ngươi mãi mãi liêu đến tới bất quá còn hảo nàng đi đến sớm bằng không muốn chịu thật nhiều tội nga lâm ra ra nói đột nhiên cảm khái lên hảo cùng các ngươi nói này đó làm gì các ngươi chơi đi ta đi ra ngoài một chuyến lâm lão ra tử nói xong sải bước rời đi diệp tiểu vũ cùng lâm du châu lẫn nhau nhìn nhìn hai mặt nhìn nhau cũng đều lần lượt rời đi ban công mưa nhỏ ngươi cùng du châu ca vừa rồi đi làm gì lý manh nhìn đến diệp tiểu vũ rốt cuộc lại đây lôi kéo tay nàng hỏi không có việc gì ta hướng hắn hỏi hạ ta nhị ca sự tình Tuy rằng Diệp tiểu Vũ không chuẩn bị tiếp tục gạt bạn bè thân thích, hơn nữa còn chuẩn bị du thuyết nàng mấy cái tiểu tỷ mội đem tiền tiêu vặt đầu nhập tiến vào kiếm chút đỉnh tiền, nhưng ở sự tình còn không có định luận phía trước, nàng cũng không hào trước tiến nói. Miễn cho đến lúc đó không vui mừng một hồi. Mưa nhỏ, Diệp mãi mãi làm điểm tâm thật là ăn quá ngon, ta đi bên ngoài chơi thời điểm có thể tưởng tượng nghiệp lạc. Lý Manh cũng liền hỏi một chút, cũng không để ý, nàng để ý chính là Mỹ thực. Đúng rồi. cảm giác ta đã lâu không có ăn đến diệp mãi mãi điểm tâm cùng đồ ăn vặt lâm du du cũng không phải không có cảm khái địa đạo chính là đâu mưa nhỏ thay chúng ta cảm ơn diệp mãi mãi trình thần nói các ngươi đều không nghĩ cảm ơn ta nếu không phải ta nghĩ các ngươi mau trở lại ừ hôm nay trái thơm tô cùng bánh nướng trứng chạy không các ngươi phân diệp tiểu vũ có điểm tiểu ghen ghét địa đạo cũng cảm ơn ngươi tịch nhạc gan chạy nhanh bổ sung nói đây chính là các nàng áo cơm cha mẹ không thể đắc tội nha. ha ha ha đường cào đường cào nguyên lai like là lý manh xem nàng không thể nói cái gì làm diệp tiểu vũ không hề tiếp tục sinh khí liền cào diệp tiểu vũ ngứa lâm du du cũng chạy nhanh gia nhập tiến vào trình thần cùng tịch nhà can nhìn đến sau cũng gia nhập cào diệp tiểu vũ ngứa đội ngũ vài người cười làm một đoàn đều mau cút đến trên sàn nhà đi buổi chiều, ở diệp tiểu vũ sắp cáo từ rời đi thời điểm lâm lão ra tử rốt cuộc đã trở lại cũng mang về tin tức tốt diệp tiểu vũ thật cao hứng rốt cuộc có thể đại làm một hồi Mạc danh Mã Hưng phấn lên. Đệ 38 chương. Giai đoạn trước quan trọng nhất công tác nếu đã chuẩn bị tốt, Diệp Tiểu Vũ cũng liền bắt đầu làm kế tiếp chuẩn bị công tác. Lâm Du Châu cũng bắt đầu đi liên hệ những cái đó lao binh, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không lại đây công tác. Đại đa số lao binh đều là người bên ngoài, lui về đúp sau trở về nguyên quán. Đến Bê Thành tới công tác, có người khả năng sẽ không nguyện ý. Đương nhiên, Lâm Du Châu cũng không cưỡng bách. Thần thần, manh manh. an an cùng du du ta có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi nga diệp tiểu vũ hướng các nàng ngoắc ngón tay thần bí hề hề địa đạo chuyện gì a lý manh cũng tiểu tiểu thanh hỏi khu khu diệp tiểu vũ thanh thanh giọng nói các ngươi có nghĩ chính mình kiếm tiền không nghĩ ta ba mẹ sẽ cho ta nhà ta làm gì muốn chính mình cực cực khổ khổ mà đi kiếm tiền lý manh nghi hoặc nói muốn hay không như vậy thật thành diệp tiểu vũ cảm giác chính mình trúng một đòn trí mạng nháy mắt không nghĩ nói nữa trình thân nhìn diệp tiểu vũ vẻ mặt nản lòng biểu tình rất muốn cười bất quá vì diệp mãi lại mỹ thực nàng vẫn là chịu được đi mưa nhỏ người muốn nói cái gì chính là người nói diệp tiểu vũ xem tiểu tỷ mọi nhóm như vậy cường từ khi phá xấu hổ cũng không hảo tiếp tục làm tiêu hít sâu một hơi diệp tiểu vũ hoan hoan nói là cái dạng này diệp tiểu vũ cấp tứ tiểu thư mội nói rằng chính mình nghỉ hè xuất sắc sinh hoạt các ngươi có nghĩ chính mình kiếm tiền ta hiện tại có một cái tốt kiếm tiền hàng mục các ngươi chỉ cần đem tiền đầu nhập tiến vào là được đến lúc đó ngồi chờ chia hoa hồng chẳng lẽ các ngươi không nghĩ lấy chính mình tiền đi mua mỹ thực ăn sao có chính mình tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào còn có thể đủ cấp ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi các nàng mua lễ vật đâu bảo đảm làm các nàng chấn động xem ở mỹ thực mặt mũi thượng ta cố mà làm đáp ứng ngươi đi lý manh còn ở đàng kia diễn đâu xem ở mỹ thực mặt mũi thượng ta muốn kiên định mà cự tuyệt ngươi diệp tiểu vũ triều lý manh chu chu môi Vẻ mặt cười xấu xa nói Hào hoa ngươi, Diệp Tiểu Vũ, ra ngứa đúng không? Lý Manh nói xong lại chuẩn bị tới cào Diệp Tiểu Vũ ngứa Diệp Tiểu Vũ lần này nhưng không mắc mưu Phản kích qua đi, chỉ chốc lát sau vài người lại đều cười làm một đoàn Chơi đùa qua đi, mấy tiểu tỉ muội đều đáp ứng rồi xung dưới Dù sao chính là một chút tiền tiêu vặt mà thôi Xem xác trời không còn sớm, đều rời đi lâm ra Ai về nhà lấy đi 1982 năm 9 Nguyệt 5 ngày Diệp Tiểu Vũ con cặp sách đi thượng Sơ Trung, Sơ Trung cũng là bê thành đại học sư phạm phụ thuộc trường học, ly Diệp ra cũng không xa lắm, nửa giờ lộ trình liền đến. Lớp học đồng học phần lớn đều là lấy trước Tiểu học thăng lên tới, mưa nhỏ, bên này, bên này. Diệp Tiểu Vũ mới vừa tiến phòng học, liền nhìn đến nàng trước kia cùng lớp đồng học Triệu Nhạc Vi ở hướng nàng dùng sức phất tay. Diệp Tiểu Vũ đi vào Triệu Nhạc Vi bên cạnh, Nhạc Vi hai chúng ta một cái ban, thực sự có duyên. Đối đâu, mưa nhỏ, ngươi ngồi ta bên cạnh đi. Chúng ta cùng nhau. Triệu nhạc vi hướng Diệp Tiểu Vũ đề nghị nói. ân Diệp Tiểu Vũ cảm thấy không sao cả, buông cặp sách cùng Triệu nhạc vi bắt chuyện lên. Trước kia hai cái không quen thuộc cùng lớp đồng học, bởi vì hiện tại phân tới rồi một cái ban, bắt đầu quen thuộc lên. Tâm sự các nàng trước kia chủ nhiệm lớp, lại tâm sự các nàng trước kia ban ai ai ai, cứ như vậy bắt đầu dần dần trở nên thân cận lên. Mưa nhỏ. Ta thỉnh ngươi ăn chô cố liết. Triệu nhạc vi hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lại xem hạ thời gian phòng trưng nàng là thèm đến thực, lấy ra chocolate thỉnh Diệp Tiểu Vũ ăn. Cảm ơn ngươi, Nhạc Vi, ta có tan mãi án chính mình làm tiểu điểm tâm, chờ lát nữa tan học sau cùng nhau đi, vừa đi vừa ăn. Diệp Tiểu Vũ cũng không chối từ, cũng mời triệu Nhạc Vi cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Ơn Ơn. Triệu Nhạc Vi trong miệng nhai chocolate, không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu Ơn Ơn Ơn. Đảo mắt đã đến thứ bảy, Diệp Tiểu Vũ thăng sơ trung thích hứng đến còn có thể, cùng ngồi cùng bàn triệu Nhạc Vi cũng dần dần biến thành bạn tốt. Cùng nhau đi học, cùng nhau thượng về nút cờ, cùng đi tiệm tạp hóa, lẫn nhau chia sẻ mỹ thực, cùng nhau làm bài tập ngoài giờ học. Thứ bảy buổi sáng, Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi đi bên ngoài quá bọn họ hai người thế giới đi. Diệp Tiểu Vũ chính híp mắt nằm ở ghế bậc bên thượng quá cái này khó được cuối tuần, nghỉ hè vội đến xoay quanh, hiện tại rảnh rỗi, hảo muốn ngủ đến thiên hoang địa lão. Đốc đốc đốc ngoài cửa lớn vang lên ba tiếng tiếng đập cửa, Diệp Tiểu Vũ bất đắc dĩ mà từ trên ghế nằm bỏ dậy Diệp Tiểu Vũ trực giác nàng cái này cuối tuần khả năng cũng không được nhàn. Kéo kẹt. Diệp Tiểu Vũ đem đại môn mở ra một cái phủng, nhìn đến bên ngoài là bốn cái trung thanh niên nam nhân, có một người còn quẹt chân. Diệp Tiểu Vũ dự cảm này cùng nàng có quan hệ, quả nhiên. Là Diệp Tiểu Vũ cô nương sao chúng ta là Du Châu giới thiệu lại đây. Đi đầu trung niên nam nhân nói nói, vẻ mặt phong xương, thoạt nhìn bị sinh hoạt tra tấn quá, nhưng cho dù như vậy, người nam nhân này thoạt nhìn vẫn là thực kiên nghị, ánh mắt kiên định. sống lưng thẳng thắn sống thoát thoát rủn hình người tượng xem ra dự cảm trở thành sự thật diệp tiểu vũ đem đại môn hoàn toàn mở ra các ngươi hảo ta là diệp tiểu vũ mời vào các ngươi kêu ta mưa nhỏ thì tốt rồi các vị như thế nào xưng hô ta kêu trương thắng lợi ngươi kêu ta lão trương là được quẹ chân kêu lữ nghiêm hoa kêu hắn lao lư đi lớn lên cao cái kêu kêu lôi cây hồng ngươi kêu hắn lao lôi đi tương đối chắc địch cái kêu kêu phạm quốc quang kêu hắn lao phạm là được mới vừa trao hỏi cái kia cũng chính là trương thắng lợi cấp diệp tiểu vũ giới thiệu nói diệp tiểu vũ cũng không dám thật như vậy đều những người này làm không hảo đều là lập được công người bọn họ đáng giá bị tôn kính trương thúc thúc lý thúc thúc lôi thúc thúc phạm thúc thúc các ngươi hảo liên tới rồi các ngươi mấy cái sao diệp tiểu vũ cho rằng sẽ có rất nhiều người đâu không chỉ chúng ta bốn người tới có mấy chục cái những người khác ở bên này chiến hữu trong nhà chờ đâu phái chúng ta ra tới đương đại biểu tới thăm thăm tình huống Trương Thắng Lợi giải thích nói, Diệp Tiểu Vũ minh bạch hắn ý tứ, bọn họ có thể là sinh hoạt quá không nổi nữa đập nồi dìm thuyền lại đây, có thể là bởi vì tín nhiệm Lâm Du Châu lại đây, nhưng bọn họ không tín nhiệm nàng cái này xa lạ tiểu nha đầu, muốn phái ra đáng tin cậy người tới nhận nhận người, xem Diệp Tiểu Vũ hay không đáng tin cậy, hay không thật có thể dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Diệp Tiểu Vũ không tỏ ý kiến, nhân chi thường tình sao. Trương Thúc Thúc, các ngươi ngồi, ta đi cho các ngươi đảo chén nước, diệp tiểu vũ đưa bọn họ an bài đến phòng khách ngồi lấy bốn cái cái ly ra tới đổ nước mang sang đi đưa cho trương thắng lợi bọn họ tới trương thúc thúc các ngươi uống miếng nước trước đi đại trương thắng lợi bọn họ uống nước xong giải khát lúc sau diệp tiểu vũ mới bắt đầu hướng bọn họ thuyết minh bọn họ tình huống diệp tiểu vũ kỳ thật rất sớm liền muốn đi phương nam mua đồ vật trở về bán như vậy kiếm được càng nhiều đáng tiếc trong nhà không có nhân thủ có thể làm chuyện này huống chi có đường phỉ tồn tại hàng hóa tùy thời có biến mất khả năng người cũng có thể bỏ mạng. Thằng đến Lâm Du Châu nói này đó lui về nút lao binh sự, đi trên diễn đàn hỏi hỏi, bọn họ kiến nghị làm nàng thể hồ con đỉnh. Này đó lui về đúp lao binh chính là bà bối. Đầu tiên bọn họ thân phận ở hiện tại lúc này chính là thiên nhiên ô dù. Tiếp theo những người này đại đa số đều là thần kinh bách chiến người, trừ phi những cái đó lộ phỉ cũng chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, bằng không tuyệt đối không phải những người này đối thủ. Cho dù có người không có chịu quá bộ đội nghiêm khắc huấn luyện, chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Hàng hóa ném chính là tổn thất tiền tài, nếu là mạng người ném, kia nàng nhưng đến quán thượng đại sự. Diệp Tiểu Vũ là bị trên diễn đàn người phổ cập khoa học qua đi mới biết được lúc này có thể có quân dân hợp tác xã loại này cơ cấu, từ lui về đút dùn người làm, chủ yếu phục vụ đối tượng là dùn người, đương nhiên cũng có thể phục vụ bà cánh. Diệp Tiểu Vũ muốn làm cũng là cái dạng này một cái hợp tác xã, từ Diệp Tiểu Vũ cùng này đó quân nhân cùng nhau hợp tác, đến lúc đó dựa theo cống hiến trình độ chia làm. Đương nhiên cái này cơ cấu chủ yếu phục vụ đối tượng là ba cánh, cũng có thể vì quân nhân cung cấp phục vụ, mặt hướng đại chúng. Du Châu ca cùng các ngươi nói rõ ràng sao cái này hợp tác xã từ ta bỏ vốn thành lập, các ngươi phụ trách hàng ngày vận hành, ta chiếm 51% tỷ lệ duy trì bất biến, các ngươi mọi người chiếm 39%, sau đó lưu 10% cấp trước mắt có thể đầu tư cho chúng ta hợp tác xã người. Mặc kệ về sau chúng ta cái này hợp tác xã quy mô làm được bao lớn. Ta và các ngươi cầm cổ tỷ lệ bảo trì bất biến, nếu có ngoại lai like tư bản tiến vào, đến lúc đó chúng ta đến thêm vào tương ứng đầu tư mới có thể duy trì cầm cổ tỷ lệ bất biến. Diệp Tiểu Vũ nói xong lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Nếu chúng ta đến lúc đó không có tiền mua sắm cổ phần làm sao bây giờ lữ nghiêm hoa đưa ra vấn đề nhất châm kiến huyết. Nếu có người muốn đầu tư chúng ta hợp tác xã này thuyết minh chúng ta hợp tác xã phát triển thuận lợi, tiền cảnh thực hảo, nếu đến lúc đó chư vị vẫn là không có tiền có thể thêm vào đầu tư. ta tưởng làm hợp tác xã nguyên lão các ngươi cũng sẽ ngượng ngùng đi. Nói nữa, các ngươi hiện tại cũng không cần đầu tiền đi vào, hoàn toàn là bệnh đến, mất đi cũng không có gì đáng tiếc. Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ không đối bọn họ nói bọn họ có thể không đầu tiền liền có thể duy trì tỷ lệ bất biến, tôn kính bọn họ là một chuyện, cùng nhau làm buôn bán lại là một chuyện khấu. Diệp Tiểu Vũ kiếp trước đối thương nghiệp này khối hoàn toàn là rốt đặc cắn mai, vẫn là đi diễn đàn lâm thời bổ học bù, cũng may những người này cũng là sơ thiệp thương nghiệp, các nàng đều ở một cái xuất phát chạy điểm thượng các ngươi suy xét suy xét đi cái này là muốn ký hợp đồng đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn ký tên hợp đồng đến nỗi các ngươi lúc sau lại đến lui ve núp dù người muốn hay không phân cổ phần là các ngươi sự quyền quyết định ở các ngươi ta không can thiệp các ngươi trầm liêu ta đi tẩy cái tay diệp tiểu vũ nương rửa tay lấy cớ từ phòng khách ra tới cho bọn hắn lưu đơn độc không gian nói chuyện lao trương ngươi cảm thấy thế nào ta cho rằng việc này chúng ta có thể làm Tựa như kia nữ hoa tử nói, dù sao chúng ta cũng không có gì nhưng tổn thất, hoàn toàn bạch đến sao, nếu là không lợi nhuận, chúng ta nhiều nhất liền hao chút công phu, kia nữ hoa tử nhưng may tiền. Lôi kê quang tính tình thẳng, có gì nói gì, nhưng là cũng nói đến điểm tử thượng. Ta chính là sợ về sau chúng ta cổ phần sẽ càng ngày càng ít, chúng ta đây không phải không có quyền lên tiếng sao trương thắng lợi trần chờ nói. Chúng ta hiện tại cũng không có tuyệt đối lời nói quyền, Diệp Tiểu Vũ vẫn luôn chiếm tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. lư nghiêm hoa nói Chúng ta đây liền đồng ý đi, dù sao chúng ta cũng đến bên này, Du châu kia hải tử ta còn là tin được, hắn sẽ không hại chúng ta. Phạm quốc quang thô thanh thô khí địa đạo. Kia về sau nếu là còn có chiến hữu tới, chúng ta như thế nào phân kia cái gì kêu cái gì cổ phần cái kia đồ vật lôi kế chỉ nói nói. Nay bọn họ khó xử, không biết làm thế nào mới tốt. tưởng như vậy nhiều làm gì, nay lại không phải chúng ta mấy bốn người là có thể quyết định, trở về hỏi một chút những người khác ý kiến nhất tay biểu quyết đi. Phạm quốc quang mới không nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cũng là, ta đi kêu diệp tiểu vũ tiến vào. Trương Thắng lợi nói xong cũng không đợi kêu ba người trả lời, liền đi ra ngoài kêu diệp tiểu vũ tiến vào. Mưa nhỏ, chính chúng ta nói hảo, ngươi nói chúng ta đều đồng ý, bất quá còn có mặt khác một ít người không ở chỗ này, chúng ta đến trở về hướng bọn họ truyền đạt ngươi ý tư sau. Đại gia phát biểu ý kiến mới có thể làm quyết định, chúng ta ngày mai buổi sáng tới tìm ngươi, có thể sao? Có thể, Trương Thúc Thúc. Diệp Tiểu Vũ trả lời nói, chúng ta đây hiện tại liền đi trở về, không quấy rầy ngươi. Lữ nghiêm hoa nói xong liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trương Thúc Thúc, Lữ Thúc Thúc, Lôi Thúc Thúc, Phạm Thúc Thúc, Tài Kiến. Diệp Tiểu Vũ đem bọn họ bốn người đưa đến Diệp ra ngoài cửa lớn, hướng bọn họ phất tay cáo biệt. Uy, đại ca, ta là mưa nhỏ. Diệp Tiểu Vũ ở công cộng đường điện thoại cấp Diệp Đại Ca gọi điện thoại. Mưa nhỏ, người ăn cơm sao Diệp Đại Ca thanh âm từ ống nghe chuyển đến. Ăn. Đại ca, ta muốn tìm ngươi giúp đỡ. Chuyện gì, ngươi nói. Đại ca, ngươi có hay không dốc lòng công ty Pháp cùng Kinh tế Pháp đồng học nhà cho ta giới thiệu một cái bái? Có, ta đem hắn liên hệ phương thức cho ngươi, chờ lát nữa ta cho hắn chào hỏi một cái, ngươi báo tên của ta là được. Diệp đại ca cũng không hỏi Diệp Tiểu Vũ là chuẩn bị làm gì, trực tiếp đáp ứng rồi Diệp Tiểu Vũ yêu cầu. Cảm ơn ngươi, đại ca, ngươi tốt nhất. Diệp Tiểu Vũ thanh âm càng ngọt. kiếp trước diệp tiểu vũ sự tình gì đều chính mình kiêng nay một đời vừa mới bắt đầu vẫn là như vậy chính mình sự chính mình làm nhưng diệp đại ca phát hiện sau chậm rãi sửa đúng nàng cái này tư tưởng vừa mới bắt đầu còn có điểm không thói quen chậm rãi ở nhà người quan ái hạ dần dần thay đổi lại đây hiện tại tuy rằng không phải mỗi sự kiện đều hướng người nhà xin giúp đỡ khá vậy tính có tiến bộ theo thời gian trôi đi trên người nàng kiếp trước sở mang dấu vết sẽ càng lúc càng mở nhạt diệp tiểu vũ treo diệp đại ca điện thoại Đi ra ngoài đi dạo một vòng, mua mấy cân thịt bò trở về, chuẩn bị làm thành khô bò, nhàn rỗi thời điểm ăn. "Uy, là với đại ca sao ta là Diệp Tiểu Vũ, Diệp đại đông muội muội." Diệp Tiểu Vũ sau khi trở về, đi vào buồng điện thoại, cấp Diệp đại ca đồng học với thành gọi điện thoại. "Là Diệp muội muội nha, đại ca ngươi đã cùng ta nói chuyện của ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện?" Với thành nhiệt tình thanh âm cảm nhiễm Diệp Tiểu Vũ, xem ra Diệp đại ca cùng hắn quan hệ thực hảo. Với đại ca Ta khi nào đều có thể, chủ yếu xem ngươi, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta qua đi tìm ngươi. Diệp Tiểu Vũ cũng không thể làm hỗ trợ người còn chuyên môn chờ nàng. Diệp đại đông muội muội, chính là ta muội muội lạc. Không cần cùng ta khách khí, ca ca chờ muội muội sao hẳn là, ta và ngươi đại ca quan hệ thiết, không để bụng này đó lê nghi phiền phức. Như vậy đi, hôm nay thứ bảy, buổi chiều ngươi không khóa đi, ta đi nhà các ngươi tìm ngươi. Với thành giải quyết dứt khoát. Kia tốt, cảm ơn với đại ca, tái kiến. diệp tiểu vũ cũng không hề chối tử Tài kiến mưa nhỏ hôm nay trong nhà có người tới diệp mãi mãi tiến phòng nhìn đến phòng khách bốn cái cái ly hỏi ân đúng vậy mãi mãi là du châu ca giới thiệu chiến hữu tới rồi bởi vì không hề gạt người nhà diệp tiểu vũ đem nàng ý tưởng cùng diệp ra ra diệp mãi mãi đều nói diệp ba diệp mẹ cũng gọi điện thoại đơn giản mà nói chờ diệp ba diệp mẹ hồi bê thành ăn tết thời điểm lại kỹ càng tỉ mỉ nói nói nga bọn họ tới rồi nha các ngươi nói đến thế nào Còn hành, bọn họ còn phải trở về cùng dư lại người thương lượng đâu, ngày mai mới ra kết quả. Ai, đều không dễ dàng, mưa nhỏ nha, ta và ngươi thương lượng chuyện này diệp mãi mãi thật cẩn thận hỏi. Chuyện gì nha, mãi, ngươi nói, có thể làm ta nhất định cho ngươi làm. Diệp tiểu vũ vẫn là thực thích diệp mãi mãi, cũng không cự tuyệt. Ngươi nếu là khai cái kia hợp tác xã không phải yêu cầu rất nhiều người sao ngươi xem, ngươi đường ca đường tỉ bọn họ có mấy người hiện tại cũng chưa tin tức đâu. Ở nhà chồng chọn có thể có cái gì tiền đồ nha Ngươi xem có phải hay không có thể cho bọn họ an bài một cái công tác cương vị Đệ 39 chương Diệp mãi mãi tận mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Vũ ra biến thành như bây giờ Cảm xúc rất sâu Hiện tại Lão Tam gia đi lên Mỗi người đều có tốt đẹp tương lai Ngay cả nhỏ nhất Diệp Tiểu Vũ cũng bắt đầu kiếm đồng tiền lớn Hiện tại càng là muốn làm hợp tác xã Tương lai còn sẽ kiếm càng nhiều tiền Nhưng Lão Đại gia cùng Lão Nhị gia có chút hài tử không đuổi kịp hảo thời điểm bị chậm trễ, đều là chính mình cháu trai cháu gái, Diệp Nãi Nãi yêu thương bọn họ mỗi người, tự nhiên hy vọng mỗi người đều có một cái tốt tiền đồ. Diệp Tiểu Vũ tuy nói thích Diệp Nãi Nãi, nhưng cũng biết chuyện này đáp ứng qua đi khả năng mang đến hậu quả, nhẹ thì công ty phá sản, nặng thì khả năng có lao ngục thayương, cho nên không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Cho dù nàng loại này thương nghiệp ngu ngốc, cũng từ TV thượng hiểu biết đến quá gia tộc xí nghiệp tệ đoan, mỗi cái người trong nhà đều đem công ty coi như chính mình hậu hoa viên. Công ty tài nguyên thậm chí tiền tài tùy ý lấy dùng, trong công ty người đều biết đây là lão bản thân thích, cũng sẽ không đi ngăn cản, ai biết lão bản có phải hay không đồng ý, một ngoại nhân liền không cần trộn lẫn hợp đến bọn họ người trong nhà trung gian, miễn cho đến lúc đó trong ngoài không phải người. Người ngoài nếu là phạm sai lầm, nàng dựa theo điều lệ chế độ mặc kệ là phạt tiền cũng hảo, khai trừ cũng hảo, đều sẽ thuận lợi chấp hành, nhưng nếu là đổi thành đường ca đường tỷ nhóm kia trong nhà không được phiên thiên. Đầu tiên đại bá mẫu nhị bá mẫu phải có ý kiến, đường ca đường tỷ còn có đại bá nhị bá chẳng lẽ không có ý kiến tiếp theo, xem hôm nay tình huống này, Diệp mãi mãi cũng sẽ có ý kiến, đều là người một nhà, làm gì muốn như vậy nghiêm khắc đâu trong nhà tất cả mọi người bắt đầu. Trách cứ ngươi, còn không bằng ngay từ đầu đều đừng làm chuyện này thành công. Bất quá Diệp tiểu vũ cũng không rõ cự tuyệt, mãi mãi, làm đường ca đường tỷ tới cấp ta làm công nhiều không dễ nghe nha. Như thế nào không dễ nghe. cấp người trong nhà hỗ trợ làm việc đây là thiền kinh địa nghĩa hơn nữa ngươi làm hợp tác xã bên trong cũng không có người trong nhà cũng không yên tâm không phải vạn nhất những người khác kết phường lừa ngươi làm sao bây giờ mãi mãi ta cảm thấy đường ca đường tỷ bọn họ có thể chính mình đương láo bản như vậy chẳng phải là kiếm được càng nhiều như vậy à mưa nhỏ ngươi đường ca đường tỷ nếu là chính mình có thể đương láo bản cũng không cần ta tới tìm ngươi mưa nhỏ ngươi cân nhắc làm cái gì có thể kiếm tiền ngươi cho ngươi đường ca đường tỷ nói nói cũng cho ngươi đại bá nhị bá bọn họ nói nói ân tốt, mãi mãi chờ lát nữa đại ca bằng hưu với đại ca muốn tới ta đi trước chuẩn bị chuẩn bị diệp tiểu vũ có điểm tiểu ủy khuất tuy rằng biết đây là nhân chi thường tình đại bá nhị bá cũng là mãi mãi nhi tử đường ca đường tỷ cũng là mãi mãi cháu trai cháu gái lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt mãi mãi như vậy không gì đáng trách nhưng nàng vẫn là cảm thấy ủy khuất có chút thương tâm mãi mãi cũng chỉ quan tâm bọn họ tâm tình không quan tâm nàng có thể hay không khó xử tính, không nghĩ nhiều như vậy. Với đại ca, ngươi tới rồi. Diệp tiểu vũ mở ra đại môn đem với thành lên vào nhà tới, với thành người mặc một thân màu xanh biển tây trang, cầm cặp ra, giá một bộ kính đen từ diệp ra đại môn đi đến. Mưa nhỏ, ngươi nói một chút ngươi tìm ta có chuyện gì với thành cũng không ma kỳ đi thẳng vào vấn đề hỏi. ân, với đại ca, ngươi ngồi, ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Vì thế Diệp Tiểu Vũ ngồi ở với Thành bên cạnh bắt đầu cấp với Thành cẩn thận mà giảng minh bạch nàng phải làm sự tình. Chính là như vậy, với đại ca, ta muốn cho ngươi giúp ta lập một cái hợp đồng, chính là ta mới vừa nói cổ quyền chiếm so vấn đề này. Diệp Tiểu Vũ nói xong nhìn với Thành, chờ hắn trả lời. Mưa nhỏ, đầu tiên đâu, ngươi còn chưa thành niên, có thể có được cổ phần, nhưng là không thể độc lập hành xử ngươi cổ đông quyền lợi, lại có. Ngươi cái này đến ở công ty chương trình thượng cùng công thương hành chính cơ quan chỗ đăng ký sau mới có thể có hiệu lực. Với thành nói xong nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, thấy nàng không lộ ra cái gì biểu tình, lại tiếp tục nói. Mưa nhỏ, trước mắt ngươi không thể hoàn toàn hành xử ngươi cổ quyền, ngươi đến tìm một cái pháp định người đại lý thay ngươi ra mặt hành xử cổ quyền, bởi vì ngươi không thể đương pháp nhân, như vậy công ty hàng ngày hoạt động, ngươi là không thể đủ nhúng tay. Diệp Tiểu Vũ lặng lặng mà nghe xong với thành giải thích. So nàng dự đoán trạng hương muốn hảo rất nhiều, bởi vì nàng là trẻ vị thành niên, nàng còn tưởng rằng chính mình không thể đương cổ đông, còn chuẩn bị đem cái này cổ phần treo ở Diệp ra ra hoặc là Diệp mãi mãi trên người. Bởi vì Diệp ba Diệp mẹ Diệp đại ca đều là nhân viên chính phủ, Diệp nhị ca tốt nghiệp sau cũng là nhân viên chính phủ, cho nên chỉ có thể tìm Diệp ra ra hoặc là Diệp mãi mãi trực thuộc. Hiện tại xem ra cái này cổ phần có thể ở chính mình danh nghĩa là không thể tốt hơn, đến nỗi hoạt động, nàng kỳ thật cũng không phải quá để ý. Trước mắt nàng nghĩ đến càng nhiều vẫn là kiếm tiền, làm xô vàng đầu tiên, mặc kệ nàng về sau là tưởng chính mình làm khoán trình sửa nhà vẫn là mua phòng ở đều có tiền nhưng dùng. Đến nỗi cuối cùng pháp định người đại lý, nàng nhìn nhìn với thành. Với đại ca, ngươi có thể ra mặt khi ta pháp định người đại lý sao thuận tiện cũng làm ta tư nhân pháp luật cố vấn, nếu là ngươi có nhận thức đáng tin cậy kế toán viên có thể cho ta giới thiệu một cái sao. Đến lúc đó, cấp với đại ca ngươi một cái đại đại bao lì xì, đương ngươi tư nhân pháp luật cố vấn cái này là có thể đến nỗi kê toán viên ta vừa vặn nhận thức một cái đến nỗi nàng có nguyện ý hay không đến các ngươi hợp tác xã ta cũng không thể bảo đảm ta trở về liên hệ một chút nàng nếu nàng nguyện ý nói ký hợp đồng thời điểm ta đem nàng cho ngươi mang lại đây xem ngươi như vậy có thể kiếm tiền ta loại này cầm một chút tiền lương người nghèo liền không cùng ngươi khách khí lạ ngươi nhưng đến cho ta một cái đại hồng bao ta chỉ vào nó cưới vợ đâu với thành nói dỡn nói ân ân nhất định sẽ Diệp Tiểu Vũ nghiêm trang gật đầu nói. Với thành bị Diệp Tiểu Vũ biểu tình đậu đến cười ha ha. Buổi tối, Diệp ra ra sau khi trở về nghe Diệp ngãi ngãi nói buổi sáng sự tình. Diệp ra ra là sẽ không nói Diệp ngãi ngãi gì đó, nhưng là hắn quyết định nhất định phải cấp Diệp Đại Bá cùng Diệp Nhị Bá gọi điện thoại hấn bọn họ một đốn. Chính mình sẽ không an bài chính mình ra hải tử sao làm cho bọn họ mẹ lớn như vậy tuổi còn kéo xuống mặt mũi tới tìm tiểu bối muốn công tác. Đây là bọn họ làm nhi tử làm phụ thân thất trách Mưa nhỏ nha. Ngươi đừng nghe ngươi nãi nãi nói, ngươi đường ca đường tỉ bọn họ so ngươi còn đại, chính mình không biết đi ra ngoài tìm công tác, chờ so với bọn hắn tiểu nhân mội mội cấp an bài công tác là như thế nào, còn biết xấu hổ hay không. Ngươi nãi nãi đó là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi không cần để ở trong lòng, ta và ngươi nãi nãi đi theo các ngươi tới rồi bê thành, ngày thường cũng khó được gặp ngươi đại bá nhị bá bọn họ, nàng nha, không ở nàng trước mặt, liền hạt nhọc lòng, lo lắng nơi này, lo lắng chỗ đó. Diệp ra ra lời nói thấm thiếu mà đối với Diệp Tiểu Vũ nói. Ra ra, không có việc gì, ta hiểu, mãi mãi chính là nóng vội mà thôi. Diệp Tiểu Vũ nói, Diệp Tiểu Vũ nhà bọn họ đã ở Bê thành mua phòng, Diệp Ba trở về nguyên đơn vị, bởi vì là sinh viên duyên cớ, đã điều đến thành phố công tác, chức vị đề cao, tiền lương cũng chướng một mảng lớn, dựa vào Diệp Ba Diệp mẹ Diệp đại ca tiền lương cách không được mấy năm liền có thể trả hết Diệp bà ngoại nhà bọn họ tiền. Diệp mẹ ở thành phố trọng điểm trung học dạy học Diệp đại ca là cả nhà nhất có tiền đồ một cái, diệp nhị ca cũng không kém, chỉ cần một tốt nghiệp chính là dùn quan, ít nhất cũng là cái liên cấp, diệp tiểu vũ còn tuổi nhỏ đã kiếm lời có người cả đời đều rất khó kiếm được tiền. Nhưng diệp đại bá ra cùng diệp nhị bá ra không có khởi sắc không nói, thậm chí còn có lùi lại dấu hiệu. Diệp mãi mãi nhìn có thể không đội sao, một nhà huynh đệ, kém quá nhiều, chính mình trong lòng sẽ không dễ chịu, biết đến người cũng sẽ nói xấu. Người hiểu liên hảo. bất quá mưa nhỏ ngươi nếu là có rảnh cũng ngẫm lại bọn họ có thể làm cái gì gia gia cũng tưởng bọn họ có thể quá tốt nhất sinh hoạt ân gia gia ta sẽ lưu ý diệp tiểu vũ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới Mặt khác một bên trương thắng lợi bọn họ bốn người trở lại ở nhờ địa phương đem người triệu tập lên trước cho bọn hắn nói rằng cụ thể nội dung cuối cùng mới hỏi bọn họ ý kiến bởi vì các vị ý kiến không nhất định thống nhất liền nhấc tay biểu quyết số ít phục tùng đa số đương nhiên Nếu ngươi không tán đồng nói có thể rời khỏi. trương thắng lợi nói xong lời nói sau làm cuối cùng tổng kết nói. Chúng ta nhiều người như vậy phần 39%, có phải hay không có điểm thiếu vốn dĩ cổ phần đều không cao, còn nhiều người như vậy phân, kia không phải một người chỉ có một chút ít có người đưa ra phản đối ý kiến, đây là một cái phụ nữ trung niên, bên cạnh chính là nàng trợ phu, đây là dịu già dắt trẻ tới bê thành. Người khác là ra tiền, bằng không ngươi cũng ra cùng nàng giống nhau nhiều tiền, khẳng định có thể chiếm càng nhiều cổ phần. bên cạnh một người xuất khẩu châm trọng nói đây là một cái lanh lệ phụ nhân cũng là cùng nàng trượng phu cùng đi đến người nào không cần ý nghĩ kỳ lạ nơi này người cũng không phải toàn bộ đều cho nhau nhận thức có rất nhiều lâm du châu đặc hấn thời điểm nhận thức có rất nhiều nghe nói lâm du châu phải làm xong việc để cử người lại đây dù nhân gian cho nhau còn có điều cố kỵ nhưng này đó người nhà vậy không sao cả cho nên những người này dỗi khởi người tới cũng không chút nào nương tay kia phụ nữ trung niên còn tưởng tiếp tục nói cái gì Bị nàng bên cạnh trưởng phu ngăn cản. Hảo, ta nói được đã thực minh bạch, nếu không đồng ý có thể cự tuyệt, không ai bức các ngươi. Trương Thắng lợi đánh gãy bọn họ nói chuyện. Hảo, hiện tại đồng ý nhấc tay. Xoát xoát xoát đi vào nơi này lui vê đúp dùn người đều giơ lên tay, chê cười, bọn họ nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí, này bạch đến đồ vật, choáng váng mới không cần. Hảo, này một cái toàn bộ thông qua, nếu có người chờ lát nữa hối hận có thể trở về, chúng ta cũng không cấm bách. Trương Thắng lợi nói nhìn quét một chút ở đây mọi người, có người bị hắn xem đến ngượng ngùng, tối đầu. Hiện tại tiến hành đệ nhị hạng, bởi vì về sau cũng sẽ có lui vê đút rùn người tới nơi này đưa tin. Chúng ta muốn hay không cho bọn hắn phân cổ phần đồng ý phân cổ phần nhất tay. Đây mới là hôm nay hạng nhất đại sự. Một mảnh yên tĩnh, ai cũng không nghĩ người khác cái gì cũng chưa làm, liền ăn có sẵn. Hơn nữa tới tay hích lợi đều nhường ra đi, ai sẽ không đau lòng. Xem ra đều không đồng ý. Chính là chúng ta cái này hợp tác xã xử lý ước nguyện ban đầu chính là muốn an trí chúng ta này đó lui vê đút dùn người, nếu là không thể an trí bọn họ, mặt trên cũng sẽ không phê chuẩn xuống dưới. Cho nên, bọn họ tới lúc sau cũng là đến có công tác, bất quá chúng ta cho bọn hắn phó tiền lương cao một chút, như vậy không có người không đồng ý đi trương thắng lợi tiếp tục hỏi. Có thể hay không làm ta tiểu đệ phụ nữ trung niên còn chưa nói xong, đã bị hắn nam nhân đánh gãy, còn dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không cần nói nữa. Này đó lui về đút dùn người đều an trí bất quá tới, còn tưởng an trí nàng tiểu đệ, nếu là khai cái này đầu, này hợp tác xã tính chất liền thay đổi, hơn nữa hắn nhưng không thích hắn kia ham ăn biếng làm cậu em vợ. Cái này không có người phản đối, tất cả đều cam chịu. Hảo, nếu như vậy, chúng ta đây hôm nay nói chuyện liền đến nơi này kết thúc, chúng ta bốn người ngày mai đi trước diệp ra báo cho chúng ta thương lượng kết quả, thuận tiện thương lượng một chút khi nào ký hợp đồng, sớm một chút khởi công, chúng ta cũng có thể sớm một chút kiếm tiền. hảo Tan đi. Trương Thắng Lợi nói xong liền đi rồi. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Vũ ở Diệp gia tiếp đãi Trương Thắng Lợi bọn họ bốn người, đồng thời được đến bọn họ đồng ý hồi phục, cũng ước định thứ hai cùng bọn họ ký hợp đồng, cũng đi xử lý tương quan thủ tục. Thủ tục làm tốt sau, liền có thể an bài người cùng xe năng hạng, Diệp Tiểu Vũ phảng phất thấy được chính mình ở chứa đầy tiền trong phòng lan lộn. Đệ 40 Trương Hôm nay tác nghiệp là buổi sáng đệ tứ tiết khóa tan học sau toán học lão sư đang ở cấp bọn học sinh bố trí khóa sau tác nghiệp. phía dưới học sinh đã bắt đầu thu thập cặp sách ngon ngoẹ dục dịch lao sư rốt cuộc nói xong khép lại giáo tài chuẩn bị đi ra ngoài nhưng đã có người dẫn đầu một bước chạy ra khỏi phòng học kế tiếp lại lao ra đi mười mấy học sinh lao sư lẳng lặng mà nhìn này một bát học sinh đi xong sau mới chậm gì gì mà đi ra phòng học mưa nhỏ chúng ta giữa chưa đi bên ngoài ăn cơm đi triệu nhạc vi thu thập xong cặp sách ngồi ở bên cạnh chờ diệp tiểu vũ có thể nha chúng ta đi chỗ nào ăn diệp tiểu vũ biên thu thập cặp sách biên dò hỏi Đông đường cái bên kia tân khai một nhà tiệm ăn vặt, nghe nói ăn rất ngon, ta còn chưa có đi qua đâu. Kêu hành, đi thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, trên đường dần dần xuất hiện một ít hộ cá thể, bán thức ăn so nhiều, còn có một ít nông dân đem trong nhà ăn không hết rau dừa chọn đến trên đường bán. Còn luôn là cung không đủ cầu, bị một hồi tranh đoạt. Từ lệ nhất bát người kiếm tiền sau, mặt sau cùng phong người liền nhiều lên, giống lần này đi tiệm ăn vặt, chính là thừa này cổ đồng phong khai lên. Lão bản. tới hai chén hoành thánh, hào lạc, Diệp Tiểu Vũ các nàng điểm cơm sau ngồi vào một bên chờ lão bản đem hoành thánh bưng lên. Ai, mưa nhỏ, ngươi nói chúng ta nữ hải tử thật sự so không phải nam hải tử sao? Triệu Nhạc Vi vẻ mặt buồn bực. A vì cái gì nói như vậy? Diệp Tiểu Vũ thực nghi hoặc, mới lớn như vậy, Điểm Nhi Triệu Nhạc Vi vì cái gì đưa ra loại này vấn đề? Còn không phải cái kia kế vua sinh dục, ta ba ta mẹ liền sinh chúng ta tỷ muội hai người. Trước kia tan mãi đối ta cùng tỷ của ta cũng cũng không tệ lắm. nhưng tử không cho tiếp tục sinh hải tử lúc sau, lão ở nhà nhắc mãi đáng tiếc ta cùng tỷ của ta không phải nam hải tử linh tinh nói, mỗi ngày nhắc mãi, ta lô thai đều mau khởi cái kén. Triệu Nhạc Vi hình như có vô hạn buồn bực, vừa nói khởi cái này đề tài, oán giận không ngừng. Diệp Tiểu Vũ thật đúng là không chú ý tới cái này, cái này nghỉ hè vội đến xoay quanh, nào có thời gian rỗi chú ý này đó. Người ba mẹ có nói cái gì sao Diệp Tiểu Vũ quan tâm chính là cái này, nếu là Triệu Nhạc Vi ba mẹ cũng cho là như vậy kia cũng quá thương tâm. Kia thật không có, ta ba ta mẹ càng đau chúng ta. Triệu nhạc vi nói lên nàng ba mẹ đó là đẩy mặt tươi cười. Hai chén hoành thánh, thỉnh chậm dùng. Lão bản giảng hai chén hoành thánh bưng đi lên. Diệp tiểu vũ cầm lấy cái muông múc một cái hoành thánh nêm nếm. Ân, không tồi, thực tiên. Diệp tiểu vũ tán dương. Ta liền nói không tồi đi, ngươi xem sinh ý hảo đâu, nơi này đều ngồi không dưới, đặt tới bên ngoài đi. Triệu nhạc vi rất đắc ý, giống như này hoành thánh là nàng làm giống nhau. là là là chúng ta triệu cô bé đó là tuệ nhãn thức mỹ thực nha diệp tiểu vũ trêu ghẹo nói đó là đương nhiên triệu nhạc vi không khách khí mà tiếp nhận rồi diệp tiểu vũ khen cơm nước xong diệp tiểu vũ cùng triệu nhạc vi từng người trở về nhà triệu nhạc vi là trở về nghỉ chưa đi diệp tiểu vũ hôm nay còn không được nhàn hôm nay muốn cùng với thành cùng đi ký hợp đồng diệp tiểu vũ ở trên giường mị trong chốc lát liền đi ra ngoài bởi vì diệp tiểu vũ ở đi học cho nên tuyển chính là buổi chiều một giờ rưỡi đại gia cùng nhau giáp mặt ký hợp đồng đến nỗi muốn đi làm tương quan đăng ký thủ tục sự tình diệp tiểu vũ ủy thắc cấp với thành gặp mặt địa điểm ly diệp ra không xa diệp tiểu vũ đến thời điểm những người khác đã trước tiên tới rồi cũng không có nhiều lời vô nghĩa phía trước nên nói cũng đã nói mỗi người đều ký hợp đồng ấn dấu tay việc này cứ như vậy định ra tới với thành mang theo một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi mỹ nữ đi tới diệp tiểu vũ bên người mưa nhỏ ngươi không phải nói yêu cầu một cái kế toán viên đây là ta học tỷ Vương Mỹ, nàng bởi vì một ít nguyên nhân từ đơn vị từ trước, nghiệp vụ trình độ rất cao. Vương Mỹ tỷ, ngươi hảo, ta là Diệp Tiểu Vũ, ta không thể thường xuyên đi hợp tác xã, ta không ở thời điểm, liền nhiều phiền tói ngươi. Diệp Tiểu Vũ hướng về Vương Mỹ chào hỏi nói, ta kêu ngươi mưa nhỏ đi, có thể sao không cần khách khí như vậy, ngươi phó ta tiền lương, ta cho ngươi làm việc, đây là ta nên làm. Vương Mỹ trả lời nói, có thể, Vương Mỹ tỷ, tiền lương đâu là dựa theo công ty chế độ định. Ta nơi này sẽ thêm vào cho ngươi bao đại hướng bao. Ngươi có ý kiến gì sao Diệp Tiểu Vũ hỏi? Không có, đã thực hảo. Vương Mỹ biết, loại này hợp tác xã tiền lương sẽ không quá cao, nhưng cũng không có trở ngại, đầu to vẫn là ở bao lì sĩ thượng. Diệp Tiểu Vũ bên này cùng Vương câu chuyện mọi người ca tụng thỏa sau, tìm được rồi Trương thắng lợi. Trương Thúc Thúc, các ngươi đối về sau muốn làm cái gì có hay không cái gì ý tưởng? Không, Du Châu làm chúng ta lại đây sau nghe ngươi, nói ngươi sẽ kiếm tiền. trương thắng lợi lắc lắc đầu diệp tiểu vũ nghe thấy cái này cũng không biết nói cái gì không biết nên nói lâm du châu tín nhiệm nàng hay là nên nói những người này như thế nào như vậy nghe lâm du châu nói trương thúc thúc ngươi ở phương nam có chiến hưu sao diệp tiểu vũ dò hỏi có a trời nam đất bắc chiến hưu đều có tuy rằng không biết diệp tiểu vũ vì cái gì hỏi như vậy cũng không có gì nhưng giấu dếm liền nói cho diệp tiểu vũ kia như vậy trương thúc thúc ngươi liên hệ một chút người chiến hữu ta nghe nói phương nam xuất hiện một ít tân triều phục sức ngươi giúp ta hỏi thăm hỏi thăm nếu thích hợp nói ngươi an bài một ít người đi phương nam tiến một ít tân triều phục sức trở về bán diệp tiểu vũ dặn dò nói kiêng hành ta chờ lát nữa liền đi liên hệ trương thắng lợi một ngụm đáp ứng xuống dưới trương thúc thúc ta đã xem trọng một chỗ đang ở cho thuê cửa hàng đã thuê xuống dưới ngươi ngày mai dẫn người đi đem này cửa hàng trang hoàng một chút Tốt, chuyện này ta chờ lát nữa an bài đi xuống Trương Thắng lợi sảng khoái mà đáp ứng nói. Ân, kia hảo, ta chờ lát nữa đem thiết kế bản vẽ cho ngươi. Diệp Tiểu Vũ đem sự tình nhất nhất mà giao đái đi xuống, chỉ chờ quá mấy ngày thủ tục làm tốt sau liền bắt đầu chính thức hoạt động. Đến này chu thứ 6 thời điểm, sở hữu thủ tục đã xử lý thỏa đáng, đương nhiên này cùng lâm Lão gia tử làm nỗ lực không phải không có quan hệ, bằng không một tháng thời gian đều không nhất định có thể làm xuống dưới. Thứ bảy khi hầu Trương Thắng lợi đi tới Diệp ra, Lần trước Trương Thắng Lợi liên hệ hắn Phương Nam chiến hưu, sắc thật nghe nói Phương Nam xuất hiện rất nhiều mới lạ phúc sức, ở Phương Nam bán thật sự hỏa, cũng dần dần hướng quanh thân tràn ra mở ra. Trương Thúc Thúc, đi Phương Nam người có bao nhiêu Diệp Tiểu Vũ hỏi đến? Có 10 cá nhân. Trương Thắng Lợi đáp, như thế nào ít như vậy, hiện tại bên này cũng không có gì sự làm, vì cái gì không đi phía Nam Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc nói. Mưa nhỏ, thêm một cái người nhiều một phần tiêu dùng, chúng ta tưởng tận lực tiết kiệm một ít. chúng ta tổng cộng đi 5 cái xe, hai người một tổ. trương thắng lợi trả lời. trương thúc thúc bên này liền lưu hai người, những người khác đều phái ra đi thôi, không cần tiết kiệm tiền. trương thúc thúc các ngươi khả năng không biết, trên đường sẽ có chặn đường cướp bóc người, nếu là đi ít người, không quá an toàn. chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm chính là người an toàn. trương thúc thúc ngươi chờ lát nữa cùng những người khác nói một chút, nếu gặp được không địch lại người, người bảo lãnh mệnh quan trọng. diệp tiểu vũ nhưng không nghĩ những người này xảy ra chuyện gì. trương thắng lợi cao mày hắn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy như vậy xem ra mỗi cái xe hai người là không quá hành hắn cũng không thể lấy những người này sinh mệnh nói giỡn, xem ra còn phải là một ít mặt khác phòng hộ thi thố đây chính là bọn họ đệ nhất đơn sinh ý tuyệt đối không thể làm tạp diệp tiểu vũ xem trương thắng lợi đã biết sự tình nghiêm trọng tính cũng không hề nói cái gì luận như thế nào mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình trương thắng lợi bọn họ mới là trong nghề người trương thúc thúc đây là muốn vào hàng hóa ngươi xem một chút Diệp Tiểu Vũ đem nàng trước đó chuẩn bị tốt nhập hàng danh sách đưa cho Trương Thắng Lợi. Trương Thắng Lợi lấy lại đây nhìn nhìn, mưa nhỏ, muốn vào nhiều như vậy hóa sao bán không xong làm sao bây giờ. Trương Thúc Thúc, người quá coi thường bê thành nhân dân tiêu phí trình độ, lại nói chúng ta còn có thể bán sỉ cấp quanh thân mặt khác thành thị người làm cho bọn họ đi bán. Diệp Tiểu Vũ nếu không phải tiền không đủ, nàng còn tưởng nhiều tiến một ít hóa đâu. Trương Thắng Lợi không nói cái gì nữa, lấy quá đơn tử chính mình ở đảng kia rồi dám đi. Lúc này bê thành đến thâm thành lái xe qua đi muốn bài thiền, hơn nữa mua sắm thời gian, không có 10 ngày nửa tháng là cũng chưa về. Đương nhiên Diệp Tiểu Vũ cũng không thể làm chờ, Diệp Tiểu Vũ đến tìm vài người đảm đương người mẫu, đến lúc đó hấp dẫn nhân khí. Diệp Tiểu Vũ thuê cửa hàng ở làng đại học bên cạnh, lượng người đại, học sinh tiếp thu độ cao, về sau lại bởi vậy hướng ra phía ngoài khuyết tán. Diệp Tiểu Vũ ở cửa hàng ở dán một chương thông báo tuyển dụng gợi ý, mỗi ngày 10 đồng tiền thù lao, ở lúc ấy là rất có dụ lực. Quả nhiên dán đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền có người tới nhận lời mời. "Tiểu muội muội, các ngươi lão bản ở sao tiến vào chính là một cái cao gầy mỹ nữ, nhìn cửa hàng hiện tại chỉ có Diệp Tiểu Vũ một người, cho rằng lão bản không ở." "Ngươi là thấy được cái kia thông báo tuyển dụng gợi ý lại đây nhận lời mời Diệp Tiểu Vũ hỏi ngược lại." "Đúng rồi, tiểu muội muội, nơi này tiền lương thật sự như vậy cao sau một ngày 10 khối, một tháng đều có 300 khối." "Đúng rồi, bất quá cái này làm không được bao lâu." Diệp Tiểu Vũ đáp: có khả năng mấy ngày làm mấy ngày nha ta không chọn kia mỹ nữ không sao cả nói kia hành ngươi này thứ bảy buổi sáng bảy giờ đến nơi này đi diệp tiểu vũ xem cái này mỹ nữ điều kiện không tồi trang điểm đến cũng rất đẹp quyết định lưu lại nàng làm trong đó một người mẫu nha tiểu nội muội ngươi có thể làm quyết định nha kia mỹ nữ rất là ngạc nhiên hỏi đúng rồi ta là nơi này lão bản ta có thể làm quyết định kia hảo nha ta thứ bảy buổi sáng lại đây ta kêu ngô du ngươi nhất định phải cho ngươi ba mẹ nói nha xem ra ngô du không tin diệp tiểu vũ là lao bản cho rằng diệp tiểu vũ là lao bản nữ nhi diệp tiểu vũ cũng không cái cỏ, tuy nàng lung tung suy đoán kế tiếp diệp tiểu vũ lại chiêu tới rồi năm người thấu đủ 6 cá nhân liền không lại thông báo tuyển dụng chờ mong ngày đó sáu sáu đại thuận trong tiệm cũng đã trang hoàng hảo đem tường soát đại bạch hai bên mang lên hàng hóa giá chỉ chờ hóa đến sau liền bắt đầu thượng giá tiêu thụ diệp tiểu vũ cảm thấy này một vòng thời gian quá đến đặc biệt chậm Nhật tử quá đến không chút để ý mà, còn bị Triệu Nhạc Vi lên án, nói Diệp Tiểu Vũ cùng nàng ở bên nhau nói chuyện phiếm không chuyên tâm, vẫn luôn chỉ biết ân ân A à, à, căn bản không nghe được Triệu Nhạc Vi nói gì, Diệp Tiểu Vũ có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể hướng Triệu Nhạc Vi xin tha. Vạn chúng chờ mong thứ bảy rốt cuộc đã đến, nam hạ đội ngũ đã ở thứ sáu buổi sáng đến Bê Thành, chuyến này còn tính thuận lợi, người cùng hàng hóa đều an toàn mà đã trở lại. Thứ sáu đoàn người vội suốt một ngày, mới đưa hàng hóa sửa sang lại hảo. cũng bại ở trên kệ để hàng mặt khác đôi ở kho hàng thứ bảy buổi sáng diệp tiểu vũ chiêu mấy cái người mẫu trình diện diệp tiểu vũ chạy nhanh làm người đem mang về tới quần áo đưa cho các nàng làm các nàng đi bên trong phòng thay đồ thay diệp tiểu vũ cấp quần áo sinh viên nhóm top 5 top 3 đi ở trên đường đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiết tấu cảm cực cường âm nhạc có 6 cá nhân ở đảng kia nhảy đương thời lưu hành xét đánh vũ chỉ chốc lát sau nơi này liền tụ tập một đám người người mẫu nhóm nhảy xong rồi một hồi không có lục tục nhảy, mà là đi vào diệp tiểu vũ cửa hàng, mọi người lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến cửa hàng bên trong. Wow, các nàng xuyên chính là cái gì con nha, thật là đẹp mắt. Chính là nha, mặc vào đi chân có vẻ lại trường lại thẳng, quá Mỹ, xem ra cửa hàng này phô ở bán loại này quần, chúng ta vào xem đi. Đệ 41 chương. Mọi người tiến vào cửa hàng sau lập tức bị cửa hàng bên trong sắc thái tươi đẹp phúc sức, tạo hình kỳ lạ, cùng truyền thống trang phục một trời một vực quần áo đoạt đi trong mắt. Chim én, mau xem, nơi này có mới vừa mấy người kia xuyên cái loại này quân đâu. Mới vừa vào cửa đại bím tóc nữ hải thấy được kiện mỹ quần kinh hỉ mà đối với nói, giống như tìm được rồi ô hiếm bảo vật giống nhau. Nữ sĩ, ngài hảo, xin hỏi có cần hay không muốn thử xuyên một chút ta cho ngài lấy ngài số đo. Lúc này Diệp Tiểu Vũ chiêu người bán hàng lên sân khấu. Tốt, cảm ơn, ngươi cho ta lấy chung Hào đi. Đại bím tóc nữ hải đối với người bán hàng nói. Tốt, nữ sĩ, thỉnh hướng bên này. Có cần hay không lại cho ngài phối hợp một cái áo cánh rơi, áo cánh rơi phối hợp này khoảng kiện mỹ quần rất đẹp Nga. Người bán hàng vừa đi vừa hướng đại bím tóc nữ hải để cử nói. Lại là không thỏa mãn chỉ có thể bán ra này một kiện quần, còn ở tiếp tục hướng đại bím tóc nữ hải để cử áo trên. Loại này quần kêu kiện mỹ quần tên còn man dễ nghe, vậy ngươi cũng đem áo cánh rơi cho ta một kiện trung hảo cho ta thử một lần, xem thích hợp không. hảo lạc, nữ sĩ, ngài chờ một lát. Người bán hàng rõ ràng thật cao hứng. Vui sướng mà nói. Nữ sinh ngài thỉnh bên này đi. Người bán hàng đem vị này nữ sĩ đưa tới phòng thay đồ, sau đó lẳng lặng mà chờ ở phòng thay đồ bên ngoài. Nữ sĩ, người bên này xem, nơi này có gương. Cũng không tệ lắm đi, Nay quần có vẻ ngài chân càng tế càng dài, còn có này áo cánh rơi, phối hợp này kiện mỹ quần thực kinh diễm đâu. Chim én, ngươi cảm thấy thế nào? Đẹp không đại bím tóc nữ hài muốn hỏi một chút đồng bạn chim én ý kiến? Đẹp, thật sự làm người trước mắt sáng ngời. Chim én tự đáy lòng mà khen nói. Tiêu hành, này hai kiện ta liền mua. Nữ sĩ, chúng ta nơi này còn có khi hạ lưu hành kính mát, ngài muốn hay không thí mang một chút người bán hàng nói xong liền cầm lấy một bộ kính mát đưa cho đại bím tóc nữ hải. Đại bím tóc nữ hải cũng không chối tử, cầm lấy tới mang ở trên mũi, còn ra dáng ra hình bày mấy cái bọ sơ, bài xong lại đi chừng cầu đồng bạn ý kiến. Chim én, thế nào, khóc không? Thức khóc, nhìn ngươi này một thần, ta cũng tưởng mua một kiện quần áo. Vậy mua bái, chúng ta cùng nhau mua. Đại bím tóc nữ hải cực lực cổ động đến. Hai vị nữ sĩ, bởi vì hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, các ngươi nếu hai người đều phải mua nói, có thể giảm giá còn 88% giá gốc Nga. Mua sao? Mua sao? Đại bím tóc nữ hải còn ở cổ động. Hảo, ta mua. Ta đi xem, mua cái gì dạng. Chim én chính mình cũng từng mua, nhìn nhìn trong tiệm treo quần áo, đối với người bán hàng nói. Cho ta lấy cái kia váy đỏ thử xem. Tiểu hào. Tuất nữ sĩ. ngài chờ một lát. Người bán hàng nhanh chóng mà qua đi cầm một cái tiểu hào váy đỏ lại đây. Nữ sĩ, thỉnh bên này đi. Wow, chim én, người ăn mặc váy đỏ quá mỹ lạc, tới thử xem này kính mát. Đại bím tóc nữ Hải nói đem nàng mang kính mát lấy xuống dưới, mang ở chim én trên mũi. Chim én tả hữu xoay chuyển, còn rất vừa lòng. Cái này váy ta muốn, lại cho ta lấy một bộ kính mát đi. Ân, ta quần áo, quần. Còn có kính mát cũng mua, ngươi cho chúng ta tính một chút, yêu cầu bao nhiêu tiền? Ân, tốt, cái này váy đỏ chín khối, một bộ kính mát 56 khối, giảm giá còn 88% giá gốc, tổng cộng là 92.4 khối. Người bán hàng nhanh chóng mà tính xong chim em chướng, lại tiếp theo tính một cái khác. Một cái kiện mỹ quần 32 khối, một kiện áo cánh rơi 43 khối, một bộ kính mát 56 khối, đánh xong chiếc tổng cộng là 115.28 khối. Tiễn đi này hai cái khách hàng Người bán hàng lại bắt đầu tìm kiếm tân mục tiêu khách hàng. Người bán hàng tiền lương không cao, một tháng liền 20 đồng tiền, nhưng trích phần trăm thực khả quan, bán ra 100 khối có thể được đến một khối tiền trích phần trăm, vừa mới một giờ thời gian liền bán đi hai đơn, tiếp cận 200 khối, như vậy tính xuống dưới, nếu nỗ lực công tác, một tháng trích phần trăm đều có thể lấy 200 khối nhiều đồng tiền, cho nên người bán hàng nhóm tích cực mà đang tìm kiếm mục tiêu khách hàng. Diệp Tiểu Vũ vừa thấy trong tiệm đã không bao nhiêu người. khiến cho người mẫu nhóm lại đã đổi mới quần áo đi bên ngoài đi triển lãm một chút, điếc hai âm nhạc, chấn động vũ đạo, mỹ lệ phục sức không ngừng mà hấp dẫn đám người đi vào Diệp Tiểu Vũ cửa hàng. Trong tiệm người bán hàng đâu cũng vui sướng, hôm nay như vậy hòa bạo, trích phần trăm đều có thể bắt được rất nhiều đâu, cho nên cho dù đã nói được miệng khô lưỡi khô, người bán hàng nhóm vẫn là tại hạ một cái khách hàng tiến đến khi, mang lên hoàn mỹ mỉm cười, cung kính mà không mất lễ phép mà vì khách hàng để cử quần áo, còn chờ trang phục phối hợp Cứ như vậy khai trương cùng ngày quần quận không ngừng mà có người tiến vào Diệp Tiểu Vũ cửa hàng, chỉ cần đi vào người, rất ít có người tay không mà về. Vẫn luôn buôn bán đến buổi chiều 6 giờ mới đóng cửa, đóng cửa sau tất cả mọi người thả lỏng xuống dưới. Diệp Tiểu Vũ làm mấy cái người mâu đến nàng nơi này lãnh tiền, kia mấy cái người mẫu hôm nay chú ý tới, trong tiệm công nhân đều là nghe Diệp Tiểu Vũ, Diệp Tiểu Vũ là bọn họ lao bản, các nàng đều Diệp Tiểu Vũ tiểu lao bản đâu. Hải, tiểu muội muội ta còn là kêu ngươi tiểu lão bản đi ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng a đến phiên nô du thời điểm nô du rất là cảm khái nói nơi nào nơi nào người kêu ta mưa nhỏ đi kêu tiểu lão bản không tốt lắm nghe diệp tiểu vũ nói ai tiểu lão bản các ngươi nơi này còn nhận người không nguyên lai like ngô du là tưởng lưu tại trong tiệm công tác nhìn đến hôm nay trong tiệm sinh ý như vậy hòa bạo nô du liền muốn thử xem xem có thể hay không lưu lại Ngươi sẽ chút cái gì Diệp Tiểu Vũ hỏi, kinh thương cùng dạy học bất đồng. Đương Lão sư thời điểm phải đối học sinh đối xử bình đẳng, không thể chọn lựa học sinh. Đương Lão bản khi liền không thể như vậy, đến chọn chọn người, xem người này có thể hay không đảm nhiệm công tác này. Diệp Tiểu Vũ cũng là hoa thời gian rất lâu tài hoa chỉnh lại đây cái này tư tưởng. Ta sẽ dâng máy may, ngày thường khâu khâu vá vá không có vấn đề, sửa một chút quần áo lớn nhỏ cũng có thể làm. Nô Du nói. Ngươi một vòng có thể thượng mấy ngày ban diệp tiểu vũ truy vấn nói. Thứ hai đến thứ sáu chỉ có thể bất thời giờ tới, thứ bảy chủ nhật toàn thiên đều có thể công tác. Nô Du cũng biết nàng loại tình huống này người bình thường là sẽ không tuyển dụng nàng, nhưng nàng cũng không có biện pháp, nếu là còn không thể kiếm ít tiền, nàng đến đi uống gió Tây Bắc, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tự tiến cử. Ngươi nếu không thể bảo đảm mỗi ngày đều tới, vậy ngươi tiền lương liền tính theo sản phẩm đi, mỗi làm xong một kiện cho ngươi nhất định tiền. như vậy ngươi có ý kiến gì sao diệp tiểu vũ cửa hàng trước mắt nhưng thật ra có người có thể làm cái này nhưng xem hôm nay các nàng liền lo liệu không hết có như vậy một cái nhân viên cơ động cũng có thể giảm bớt đại gia áp lực ta không có ý kiến có thể đạt tới như vậy kết quả nô du đã thực thỏa mãn tiến đi người mâu nhóm diệp tiểu vũ làm người đem đại môn đóng lại đại gia bắt đầu kiểm kê hôm nay khai trương kết quả kiểm kê một chút tồn kho cùng hôm nay tiêu thụ ký lục có phải hay không có thể khép lại Sửa sang lại một chút hơi chút bắt đầu hỗn độn cửa hàng Đem chỗ chống ra tới địa phương treo lên quần áo Để ngày mai buổi sáng bắt đầu tiêu thụ Kế tiếp, thẩm tra đối chiếu chứng mục Mỗi cái người bán hàng bán ra phục sức cùng thu được tiền có phải hay không Có thể thẩm tra đối chiếu thượng Tổng chứng ngục có phải hay không phân biệt sai Đoàn người vội tới rồi mau 8 giờ mới rửa sạch xong Nhất kích động nhân tâm thời khắc tới rồi Lúc đầu diệp tiểu vũ mỗi ngày đều sẽ cấp người bán hàng phát trích phần trăm một nửa Hôm nay buôn bán ngạch b Cấp người bán hàng trích phần trăm có hơn 800 khối, bán đến ít nhất người bán hàng hôm nay có thể bắt được hơn 30 khối, nhiều nhất có 50 mấy khối. Nhìn khác người bán hàng kiếm tiền so với chính mình kiếm tiền nhiều hơn nhiều như vậy, người bán hàng nhóm âm thầm khuyến khích, quyết định ngày mai một ngày muốn càng thêm nỗ lực mới là. Diệp tiểu vũ nhìn người bán hàng nhóm biểu hiện, vừa lòng, quả nhiên lỏa tiền tài kích thích, không phải người bình thường có thể ngăn cản trụ. Tiểu lão bản, mới vừa có người hỏi chúng ta có thể hay không bán sỉ. Ta không dám tự mình làm quyết định, làm nàng ngày mai lại đến. Người bán hàng tiểu phương nhìn sự tình hạ màn, mới đem sự tình cùng Diệp Tiểu Vũ nói rằng. Tiểu lão bản cái này xưng hô cũng không biết là ai ngờ đến, làm các nàng không cần xưng hô nàng tiểu lão bản. Têu mưa nhỏ là được, nhưng các nàng vẫn là làm theo ý mình. Tiểu phương, ngươi làm được thực hảo, không thể quyết định sự không cần cấp khách hàng hứa hẹn. Diệp Tiểu Vũ đối tiểu phương thực vừa lòng. Chúng ta có thể làm bán sỉ, bán sỉ giá cả là bán lẻ rơi bốn chiếc. Các người nếu đụng tới loại này khách hàng, có thể nói xuống dưới. Cũng là có tiêu thụ khen thưởng, khen thưởng là thành giao giá cả một phần ngàn. Về sau này khách hàng còn tìm các người mua sắm, tiêu thụ khen thưởng vẫn là như thế. Diệp tiểu vũ nem xuống cái này bom sau liền không quản những người này khiếp sợ, lo chính mình sửa sang lại lên tùy thân vật phẩm tới. Cái này những người này đều kích động lên, đi bán sỉ người lượng đều đại, nếu một cái khách hàng một vạn đồng tiền hóa liền có 10 đồng tiền thu vào. Húng chi không ngừng một vạn đâu hơn nữa loại này khách hàng giống nhau còn có lần sau hợp tác, tương đương với có một cái trưởng kỳ tới tiền điểm. Các nàng như thế nào có thể không kích động, này lại là một đại hạng nguồn thu nhập. Hôm nay ở trong tiệm chủ yếu là Diệp Tiểu Vũ cùng người bán hàng nhóm, trương thắng lợi bọn họ chủ yếu ở kho hàng phụ trách thượng hóa, thuận tiện chiếu cố một chút bên này an toàn. Trở về thời điểm trương thắng lợi bọn họ trước đưa Diệp Tiểu Vũ về nhà lại từng người trở về. Từ Diệp Tiểu Vũ bên này thượng quý đạo qua đi. Trương Thắng lợi bọn họ đã rời đi bọn họ ở nhờ chiến hữu địa phương, một đám người thuê một cái tứ hợp viện, như vậy yêu cầu tìm người thời điểm cũng hào tìm. Trương Thúc Thúc, ta xem đến mau chóng an bài người đi phía Nam lại tiến một ít hóa, hôm nay đã có người đang hỏi bán xỉ sự, cách không lâu, này đó chữ hàng liền sẽ tiêu thụ không còn, chúng ta đến bảo đảm trong tiệm cung cấp, không thể đoạn hóa. Diệp Tiểu Vũ tuy rằng biết hiện tại bán đồ vật thực hảo bán, cơ bản đều là người bán thị trường. Nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên đều mua không sai biệt lắm 20 phần có một nếu là bán sỉ này khối nghiệp vụ làm lên, chữ hàng phòng chừng sẽ tiêu hao thật sự mau. Vẫn là tiến cùng lần này giống nhau hóa trương thắng lợi hỏi. Không, lại nhiều một ít, xe đủ sao có cần hay không lại đi thuê xe Diệp Tiểu Vũ hỏi. Diệp Tiểu Vũ trước mắt là không có như vậy nhiều tiền đi mua trọng xe tải, này xe là bộ đội xuất ngũ xe, tính năng còn thực không tồi, sử dụng thọ mệnh cũng còn có một ít thời gian, nhưng theo không kịp bộ đội phát triển. Đã bị đào thải xuống dưới Diệp Tiểu Vũ tìm lâm láo gia tử Lấy quân dân hợp tác xã danh nghĩa hướng bộ đội thuê trọng xe tải Như vậy bộ đội trọng xe tải lại có thể một lần nữa Vì bộ đội sáng tạo lợi nhuận Bộ đội cũng không có gì nhưng không đồng ý Dù sao phóng cũng là phóng Nếu muốn lại nhiều tiến một ít hóa Xe cùng người đều không đủ Trưng thắng lợi đáp Bọn họ những người này tới phía trước liền biết hết thảy đều là không biết bao nhiêu Mặc dù có người biết tin tức này sau cũng không có tới cho nên tới người không phải rất nhiều. Bất quá hiện tại chính bọn họ đã làm ra một chút thành tiệu, hẳn là có người sẽ qua tới đi. Ta trở về lại liên hệ một chút quanh thân chiến hữu, xem còn có người nguyện ý tới không. Trương Thắng Lợi đối với Diệp Tiểu Vũ nói: Ân, hành. Vậy phiên với ngươi, Trương thúc thúc. Diệp Tiểu Vũ hướng Trương Thắng Lợi nói: Đi rồi trong chốc lát, liền đến Diệp ra ngoài cửa lớn. Diệp Tiểu Vũ hướng Trương Thắng Lợi bọn họ phất tay cáo biệt, đang muốn gõ cửa, Đại môn từ bên trong mở ra. Xuất hiện một cái Diệp Tiểu Vũ rất tưởng niệm người. Mưa nhỏ, ngươi đã về rồi. Đệ 42 trương. Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về hát Diệp Tiểu Vũ nhìn đến người đến là Diệp Đại ca, phi thường cao hứng. Ta vừa đến không bao lâu, đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp ngươi đâu. Diệp Đại ca cũng không nghĩ tới hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy được Diệp Tiểu Vũ. Không có việc gì đâu, có trương thúc thúc bọn họ đưa ta, thức an toàn. Đại ca, ngươi đánh xe nhất định rất mệt, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Diệp Tiểu Vũ nhìn Diệp Đại ca vẻ mặt mệt mỏi không có tiếp tục nói tiếp, mặc dù nàng có rất nhiều lời nói tưởng cùng Diệp Đại ca nói. Ân, tốt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Diệp Đại ca xác thật rất mệt, hắn công tác cái kia huyện còn không có thông xe lửa, đến ngồi ô tô 7-8 tiếng đồng hồ mới có thể đuổi kịp xe lửa. Ở xe lửa thượng lại đến ngồi 2 ngày đà tải có thể tới đạt bê thành, còn hảo mua được chính là giường nằm phiếu, bằng không đến ngồi ở nhỏ hẹp trên chỗ ngồi đãi hai ngày, kia đến càng thêm bị tội. Diệp Tiểu Vũ tối hôm qua ngủ thật sự là thương ngọt, có lẽ là Diệp Đại Ca đã trở lại nguyên nhân, có lẽ là ngày hôm qua khai trương đại bán nguyên nhân. Tóm lại, nàng tối hôm qua giấc ngủ chất lượng thực hảo, ngày hôm sau lên cả người thần thanh khí sảng. Đại Ca, ngươi lại đây là việc chung vẫn là nghỉ phép nha. Diệp Tiểu Vũ hỏi, Diệp Đại Ca thân xuyên một thân bình thường ở nhà phục, tùy ý mà lười nhắc mà ngồi ở trong viện ghế mây thượng, thưởng thụ này yên lặng sáng sớm. Tới bên này học tập, học tập như thế nào cải cách mới có thể làm trong huyện phát triển lên. Diệp đại ca hoàn toàn không có cảm thấy Diệp tiểu vũ là tiểu hài tử, cũng không có cho rằng tiểu hài tử không nên hỏi như vậy nhiều ý tứ. Muốn học tập bao lâu Diệp mãi mãi không biết khi nào xuất hiện ở trong sân, ngày hôm qua Diệp đại ca khi trở về Diệp mãi mãi đã ngủ, ngày thường đều là Diệp ra ra thủ môn. Không giải nửa tháng thời gian. Diệp đại ca trả lời, nhà của chúng ta liền ngươi chạy trốn xa nhất, kia địa phương lộ còn không dễ đi, xem đem ngươi cấp gầy đến. kia địa phương đồ ăn còn thói quen sao diệp mãi mãi nhìn diệp đại ca có điểm hao gầy bộ dáng rất là đau lòng mà nói con hành vừa mới bắt đầu đi thời điểm không thói quen hiện tại cảm thấy bên kia đồ ăn cũng không tệ lắm chủ yếu là công tác bận quá cơ bản liền không có nhàn rỗi thời điểm lần này lại đây bên này học tập cũng có thể thả lỏng một chút diệp đại ca là muốn làm ra một phen thành tích người cho nên người khác đối kia địa phương phát triển không để bụng diệp đại ca chính là rất coi trọng tích cực quan sát trong huyện các hạng tài nguyên Xem hay không có thích hợp chướng mục có thể kéo địa phương kinh tế. Hành đi, dù sao các ngươi trưởng thành, cũng không thích nghe chúng ta lại nhải. Một đoạn này thời gian ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ, trở về thời điểm lại cho ngươi làm điểm lương khô, mang qua đi ăn. Diệp mãi mãi cũng biết khuyên Diệp đại ca trở về ở bên này tìm một cái nhẹ nhàng công tác là khuyên bất động, đơn giản cũng không nói. Từ bọn họ người trẻ tuổi đi lăn lộn đi, Diệp mãi mãi nói xong liền vào nhà đi. Mưa nhỏ, ngươi ở vội cái gì? tìm với thành là đang làm gì diệp đại ca lúc này mới bắt đầu dò hỏi diệp tiểu vũ chuyện này đại ca ta nghỉ hẹn thời điểm sau đó du châu ca đề nghị có thể làm một cái quân dân hợp tác xã diệp tiểu vũ tinh tế mà cấp diệp đại ca nói một chút tiền căn hậu quả mưa nhỏ ngươi quá xúc động còn hảo kia mấy cái lưu manh không phải quá xấu bằng không ngươi kiếm được tiền một phân đều không chiếm được diệp đại ca nghe xong diệp tiểu vũ trải qua đào hút một ngụm khí lạnh đại ca ta biết sai rồi về sau không bao giờ biết lần này cũng là giao một ít bằng hưu đi. Ta lúc ấy cũng là xem bọn họ không có làm cái gì quá mức sự mới mang theo bọn họ, hơn nữa ta cũng sợ có những người khác tới phá hư ta sinh ý, liền tìm bọn họ cùng nhau buôn bán, đôi bên cùng có lợi sự tình. Diệp Tiểu Vũ Biện giải nói, hơn nữa nàng cũng có thể bảo đảm tiền có thể tới tay, tuy rằng hiện tại nhớ tới vẫn là có chút không đủ cẩn thận, nàng chỉ có một người, tuy rằng có hệ thống cái này hậu thuẫn, nhưng khó bảo toàn sẽ không lật thuyền trong mương. Ngươi vì cái gì bất hòa người trong nhà nói nói, nếu là cùng ra ra mãi mãi nói một câu, cũng có thể ra cái chủ ý, hoặc là cùng Du Châu nói một chút, giống như bây giờ, cho ngươi tìm một ít đáng tin cậy người. Diệp Đại ca không có nghe nàng biện giải, nếu không phải bị Lâm Du Châu phát hiện, bọn họ này đó người nhà còn sẽ bị chẳng hay biết gì đâu. Từ lần đó sự tình qua đi, ta cho rằng trong nhà không muốn đi làm những việc này, ta sợ các ngươi lo lắng. Diệp Tiểu Vũ nói ra nàng ý tưởng. Ngươi! ta không biết nói ngươi cái gì hảo, chúng ta chẳng lẽ là pha lê làm sao như vậy dễ thoái, chúng ta tuổi đều so ngươi đại, huống chi ra giàn mãi mãi đã trải qua như vậy nhiều sự tình, lần trước chuyện đó là chúng ta quá nóng nội, không có thấy rõ thời cơ, hiện tại thời cơ đã tới rồi, nhà của chúng ta ai sẽ sợ cái này. Hơn nữa ngươi như vậy, sẽ làm ra giàn mãi mãi cho rằng ngươi cùng bọn họ xa lạ. Diệp đại ca biết Diệp tiểu vũ vẫn luôn có điểm độc, trước kia không có gõ nàng, đó là không có làm ra chuyện gì tới. Lần này chuyện lớn như vậy nàng cũng gạt, Diệp đại ca cảm thấy là lúc. Nào có sự, ta không có cùng gia ra, ra mãi mãi xa lạ nha. Diệp tiểu vũ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được trách không được cái này, nghỉ hè Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi không giống trước kia như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dặn dò nàng cái gì. Ở tại dưới một mái hiên người, nếu ai làm ra điểm gió thổi có lây chẳng lẽ những người khác còn có thể không biết chỉ là Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi không có nói ra mà thôi. miễn cho thương cảm tình diệp tiểu vũ còn tưởng rằng là bởi vì nàng vội duyên cơ mới như vậy đâu Ngươi nha chờ lát nữa đi cùng ra ra mãi mãi hảo hảo nói nói chúng ta hôm nay đi các ngươi khai cửa hàng nhìn xem ta cũng đi lấy lấy kinh nghiệm diệp đại ca nhìn diệp tiểu vũ đã biết sai rồi bộ dáng không đành lòng nhìn diệp tiểu vũ tiếp tục nặng nghề đi xuống chủ động rời đi đề tài ân tốt đại ca diệp tiểu vũ vốn dĩ hôm nay cũng chuẩn bị đi nhìn chằm chằm trong tiệm tình huống nhưng là đại ca đã trở lại Nàng cũng liền không đi, buổi sáng trương thắng lợi tới thời điểm Diệp Tiểu Vũ dặn dò trương thắng lợi bọn họ chiếu cố một chút trong tiệm sự tình. Hôm nay trong tiệm vẫn là một mảnh khí thế ngất trời bộ dáng, theo ngày hôm qua kia một đợt người rời đi, hôm nay đã có người mộ danh mà đến. Diệp Đại ca nhìn trong tiệm phồn vinh cảnh tượng cũng rất là vì Diệp Tiểu Vũ cao hứng, bất quá hắn hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới, vì thế không làm Diệp Tiểu Vũ tiếp tục bồi hắn, ở trong tiệm chuyển động lên. Diệp Tiểu Vũ đi vào mặt sau kho hàng trương thắng lợi bọn họ đang ở cấp tới bán xỉ người đóng gói hàng hóa chuyên chờ đâu diệp tiểu vũ xem kho hàng hàng hóa một ngày thời gian cũng chưa qua đi liền giảm bớt nhiều như vậy quyết định tìm người bán hàng nhóm nói chuyện tiểu phương ngươi tới một chút diệp tiểu vũ xem cái kia kêu, kêu tiểu phương người bán hàng đang chờ khách hàng từ phòng thay đồ ra tới kêu nàng lại đây những người khác đều ở bận rộn mà chiếu cố khách hàng tiểu lão bản làm sao vậy tiểu phương vừa nghe tiểu lão bản tìm nàng nơi nào còn lo lắng mặt khác chạy nhanh chạy qua đi Tiểu phương, ngươi cùng những người khác nói nói, từ giờ trở đi, tới bán xỉ người, thu 20% tiền đặt cọc, hàng hóa cách một tháng qua lấy. Không nghĩ tới hiện tại người như vậy nhạy bén, nếu là vô tiết chế mà bán xỉ đi xuống, khả năng cách hai ngày liền phải đoạn hóa, khó mà làm được, một tháng thời gian đủ bọn họ một cái qua lại. Ai, tốt, tiểu lão bản. Tiểu phương đáp ứng thật sự thông khoái. Ân, tiểu phương ngươi đi trước vội đi. diệp tiểu vũ đột nhiên nhớ tới nàng còn chưa có đi cướp đoạt nàng mấy cái tiểu tỷ mội tiểu kim khố đâu bất quá chút tiền ấy ly nàng lý tưởng trạng thái khẳng định còn chưa đủ lúc này phải thừa này cổ đông phong tàn nhẫn kiếm một bút đại ca người có hay không tiền có thể đầu nhập tiến vào đương tiểu cổ đông nga xem xong cửa hàng sinh ý diệp tiểu vũ đánh thượng diệp đại ca tiểu kim khố chủ ý như thế nào thiếu tiền diệp đại ca nhìn diệp tiểu vũ kiên định mọt dạng nhịn không được muốn xoa nàng đầu nhẫn nhịn không nhịn xuống diệp đại ca vẫn là vươn tội ác tay đem diệp tiểu vũ đầu tóc xoa thật sự hỗn độn hh hắc hắc, bị ngươi phát hiện lạp đại ca hiện tại đoàn xe muốn lần thứ hai đi nhập hàng lúc này đây ta tưởng tiến càng nhiều hóa chính là tiền không đủ diệp tiểu vũ thuận thế liền đem trước mặt khốn cảnh cấp diệp đại ca nói rằng, tiền của ta cũng không nhiều lắm tiền lương không cao giống phía trước trộm đạo làm buồn bán sự từ ta công tác sau liền không lại làm miễn cho bị người bắt được được điểm diệp đại ca hướng diệp tiểu vũ giải thích nói Bất quá Diệp đại ca nói tới đây tạm dừng một chút, như là không biết có nên hay không để cái này chủ ý. Bất quá cái gì đại ca? Diệp tiểu vũ phản phất thấy ánh dạng đông. Người tiểu sâm ca hẳn là có tiền, chúng ta cùng nhau làm tiểu sinh ý, sau lại ta rời khỏi sau hắn còn ở tiếp tục làm. Vương sâm bởi vì Diệp ba quan hệ tiến vào đường sắt hệ thống đương nhân viên tạm thời. Bất quá vương sâm phát hiện đi làm cũng không có giống phía trước tưởng như vậy không thú vị, vương sâm ngược lại quá đến càng thêm như cá gặp nước. Bởi vì là bên trong nhân viên, vương Sâm buôn đi bán lại sinh ý càng là làm được hô mưa gọi gió, hắn mỗi cùng một chuyến xe liền đi địa phương giá thấp tiến một ít đặc sản, sau đó mang về bọn họ thành phố hoặc là trong huyện bán, còn ở mặt khác thành thị phát triển họ phờ Lìn, ở hắn cùng liệt cái kia tuyến thượng tướng hàng hóa cho nhau chi gian đảo tới đảo đi. Nhưng là chính hắn cũng muốn làm sinh ý, không biết có hay không tiền mặt. Làm buôn bán người rất ít sẽ đem tiền mặt lưu tại trên tay, tiền cơ bản đều đổi thành hàng hóa hoặc là ở lưu thông chung. ta đây gọi điện thoại hỏi một chút đi. vạn nhất tiểu sâm ca có tiền mặt đâu? diệp tiểu vũ chưa từ bỏ ý định địa đạo. nghe tới tiểu sâm ca chính là cái nhà giàu. tùy ngươi. diệp đại ca nói. uy, ngươi hảo, tìm một chút vương sâm, ta là nàng muội muội. diệp tiểu vũ nói được thì làm được, lập tức chạy đến gần đây công cộng buồng điện thoại đi cấp vương sâm gọi điện thoại đi. uy vương sâm nhận được điện thoại rất là kinh ngạc, hắn cái nào muội muội? tiểu sâm ca, ta là diệp tiểu vũ nha. Diệp Tiểu Vũ nghe được Vương Sâm thanh âm chạy nhanh tự giới thiệu nói. Mưa nhỏ, như thế nào là Vương Sâm nghi hoặc nói. Tiểu Sâm ca, ngươi xem Diệp Tiểu Vũ đột nhiên ngượng ngùng lên. Diệp Đại ca cười cười, tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ điện thoại, đối với Vương Sâm nói, Tiểu Sâm, là ta. Đông ca, ngươi hồi bê thành lạp là ngươi tìm ta sao Vương Sâm không xác định hỏi. Ân, đúng vậy. Diệp Đại ca khẳng định nói, Tiểu Sâm, là cái dạng này. Mưa nhỏ nàng hiện tại muốn đi tiến rất lớn một đám hóa tiền không đủ, ta không phải nhớ tới ngươi hiện tại nhật tử quá đến cũng không tệ lắm sao, liền muốn hỏi ngươi có thể hay không mượn nàng một số tiền, yên tâm, lợi tức cứ theo lẽ thường cấp. Hắc, đông ca, nói cái này liền khách khí đi, yên tâm, tiền của ta vừa vặn còn không có đổi thành hàng hóa, không cần lợi tức, mưa nhỏ yêu cầu bao nhiêu tiền vương xâm không có thoái thác, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi có bao nhiêu đương nhiên là càng nhiều càng tốt. diệp đại ca cũng không biết diệp tiểu vũ yêu cầu nhiều ít kiêng hành đông ca ta chờ lát nữa liền đi biêu cục cho các ngươi gửi tiền vương sâm cũng không ngại diệp đại ca nói được như vậy trắng ra bọn họ chi gian không nói chuyện kia một đoạn thời gian cách mạng hữu nghị chính là huyết thống quan hệ cũng là đoạn không được diệp đại ca cắt đứt điện thoại hướng diệp tiểu vũ nói vương sâm đáp ứng xuống dưới sự sau đó nói vương sâm đã đi biêu cục gửi tiền làm diệp tiểu vũ mặt sau đi biêu cục lấy tiền cái kia đại ca Biêu cục hối tiền yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đến Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Diệp Đại ca cùng Diệp Tiểu Vũ hai người hai mặt nhìn nhau. Đệ 43 chương. Uy, Đông ca, làm sao vậy ta đang chuẩn bị đi Biêu cục đâu? Vương Sâm treo điện thoại đang chuẩn bị đi ra cửa Biêu cục đâu, liền lại nhận được thông chi, làm hắn tới đón điện thoại. Tiểu Sâm, không cần, ngươi gửi tiền lại đây đến hoa thời gian rất lâu, lúc sau lại cho ngươi Biêu trở về lại đến hoa thời gian rất lâu. chính ngươi cũng muốn làm sinh ý chúng ta liền không chậm trễ ngươi cũng là ta mới vừa không nhớ tới diệp đại ca rất là xin lỗi mà nói không có việc gì đông ca ngươi yêu cầu liền cầm đi dùng ta sinh ý có thể dừng lại ta còn vẫn luôn không có dừng lại quá coi như cho ta chính mình phóng cái giả đúng rồi đông ca mưa nhỏ kia sinh ý hảo làm sao ta không nghĩ làm cái này công tác chỉ nghĩ kiếm càng nhiều tiền vương sâm vẫn là cái kia bất an hiện trạng vương sâm một chút cũng chưa biến Nghe mưa nhỏ nói cũng không tệ lắm, ngươi nghĩ tới tới cùng tiểu cô cô cùng tiểu dượng bọn họ hai thương lượng, không thể chính mình một người lén lút lại đây, hơn nữa ngươi còn không có kết hôn, tiểu cô cô cùng tiểu dượng thực nóng này đi. Đông ca, ngươi muốn hay không như vậy chọc ta chỗ đau. Ta một chút cũng không nghĩ kết hôn, kết hôn có ý tứ gì nha, tìm cá nhân tới quản ngươi, xem ta ba như vậy, ta liền càng không nghĩ kết hôn, cả đời bị ta mẹ quản, làm hắn hướng đông không dám hướng tây vương xâm nói lên hắn bị thúc giục hôn huyết lệ sử. đó là một ngày một đêm cũng nói không xong hảo tiểu cô cô cùng tiểu dượng cũng là lo lắng ngươi ta muốn treo bên cạnh có người phải dùng điện thoại diệp đại ca nhưng không muốn nghe hắn tiếp tục phun tảo chạy nhanh từ biệt quải điện thoại ân đông ca tai kiến vương sâm đoán giận bị đánh gãy rất là muốn mắng một hồi có thể tưởng tượng đến điện thoại bên kia người là diệp đại ca liền nhịn xuống rất là ngoan ngoán điệu đạo đừng tiểu sâm tai kiến Diệp đại ca treo điện thoại sau đem vị trí để lại cho vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh mang theo hải tử phụ nữ. Mưa nhỏ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào chủ tiền diệp đại ca xem cái này đề nghị tạm thời không thể giải châm than đá chi cấp, do hỏi diệp tiểu vũ nói. Không biết đâu, đại ca, chúng ta đi lâm ra ra nơi đó đi. Diệp tiểu vũ ẩn ẩn có một cái bước đầu ý tưởng, bất quá cũng không phải rất có nắm chắc bộ dáng. Ân, đi thôi. Đi vào lâm ra ngoài đại viên mặt. Lần này Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Đại ca hai người cùng nhau bị ngăn cản. Mưa nhỏ, đây là ai trực ban chiến sĩ nhận thức Diệp Tiểu Vũ, nhưng không quen biết Diệp Đại ca, xuất phát từ chức nghiệp tu dưỡng, vẫn là ngăn cản Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Đại ca bọn họ hai nhi. Tiểu Lý ca, đây là nhà ta Đại ca. Đại ca muốn đi thăm Lâm Gia Gia. Diệp Tiểu Vũ biết, đây là bọn họ chức trách nơi, cho nên cũng không có cố ý đi lôi kéo tình cảm, chờ mong không cần kiểm tra linh tinh. Kiếm hành! Làm ngươi ca đem giấy chứng nhận cho ta xem một chút. Trực ban chiến sĩ xem Diệp Tiểu Vũ như vậy, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp việc công xử theo phép công, làm Diệp Đại ca đem giấy chứng nhận đưa cho hắn kiểm tra một chút. Diệp Đại ca cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra tùy thân mang theo chứng kiện, đưa cho trực ban chiến sĩ. Trực ban chiến sĩ cẩn thận mà kiểm tra rồi Diệp Đại ca mang chứng kiện, mới cho bên trong lâm ra đi điện thoại, thẳng đến xác nhận xác thật có Diệp Đại đông người này lúc này mới cho bọn hắn thả hành. Đại ca, ngươi đi trước lâm ra ra nhà bọn họ, ta đi tìm một chút manh manh bọn họ. Diệp tiểu vũ vào đại viện, cũng không có trực tiếp đi lâm láo ra tử ra, mà là chuẩn bị đi trước tìm một chút manh manh các nàng, sau đó lại cùng nhau qua đi. Ân, kia hành, ta đi trước. Diệp đại ca dẫn theo Diệp mãi mãi cấp lâm láo gia tử chuẩn bị qua tạo. Châm gì gì ở trong đại viện nhàn nhã mà dạo. Làng lặng mà nhìn đại viện một gạch một ngói, một tường một mục. Đang là đầu thu, trong đại viện lá phong cũng trở nên đỏ rực. Gió nhẹ thổi bay, lá phong phiêu đang ở diệp đại ca chung quanh, rất là mỹ lệ. Diệp đại ca ngày thường rất bận rộn, công tác sau thời gian trở nên rất là khẩn trương, luôn là không đủ dùng, rất khó có cơ hội chậm hạ bước đi đi chậm rãi thưởng thức chung quanh cảnh sát. Hiện tại khó được có cơ hội, liền chậm rãi hưởng thụ một chút này khó được cuối tuần đi, ngày mai liền lại đến đi đi học học tập. Có nói là, ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi. Diệp đại ca không biết, hắn đã là người khác trong mắt một bức họa. hơn nữa dùng thành thạo tài nghệ dung nhập họa tắc bên trong lý mãi mãi ta tìm một chút manh manh diệp tiểu vũ các nàng mấy cái thường xuyên cho nhau xuyến môn chơi cho nên cảnh vệ viên đều nhận thức các nàng cũng không có ngăn cản diệp tiểu ngư tiến vào trực tiếp thả hành tiến sân diệp tiểu vũ liền nhìn đến manh manh mãi mãi lý mãi mãi đang ở cấp trong viện hòa tới nước diệp tiểu vũ hướng lý mãi mãi chào hỏi liền quen cửa quen mẹo tìm lý manh chơi đi khấu khấu diệp hiểu vũ gõ, gõ lý manh phòng ngủ môn Mưa nhỏ, là ngươi. Lý manh nửa là kinh ngạc nửa là kinh hỉ mà kêu lên. Đúng rồi, là ta, ta tới tìm ngươi có việc đâu. Lý mưa nhỏ dừng một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Manh manh, ta phía trước không phải nói muốn mang theo các ngươi cùng nhau kiếm tiền sao ngươi, hiện tại có hay không tiền. Còi a, yêu cầu nhiều ít manh manh trả lời nói, sau đó nàng lôi kéo Diệp tiêu vũ cùng nhau, mở ra nàng tiền tiêu vặt. Ngươi biết đi. ta phía trước không phải cùng những cái đó lui vê đúp dùn mọi người cùng nhau khai một cái quân dân hợp tác xã sao sau đó ta để lại 10% phần cổ phần ra tới cấp mặt sau muốn nhập cổ người ta liền nghĩ đến các ngươi này tiền ai kiếm không phải kiếm đâu các ngươi vài người mỗi người đầu một ít tiền tiến vào chiếm một ít cổ phần về sau hợp tác xã kiếm tiền lúc sau các ngươi liền có phần đỏ như vậy ngươi về sau liền có thể tưởng mua cái gì mua cái gì lạp ân ân ân một cổ yêu cầu bao nhiêu tiền a ta sợ ta tiền không đủ a Mưa rầm thấm đất, đối với cổ phần loại đồ vật này, các nàng vẫn là biết được. Chúng ta hiện tại cái kia hợp tác xã cũng không lớn, các ngươi kiểm giữ cổ phần cũng tương đương với là nguyên thủy cổ, bởi vì là tân thành lập, liền một vạn đồng tiền chiếm cổ một phần trăm đi. Trước mắt còn không có tin tức cổ phần còn có 10%, nếu các ngươi một người ra một vạn, liền chiếm 4%, dư lại cổ phần nếu không có người muốn hiện tại nhập cổ liền lưu trữ, cấp tiếp theo muốn ra nhập người. Ta không có một vạn khối ra, ta liền có chút tiền tiêu vặt. Nơi nào có như vậy nhiều tiền, còn xa xa không đủ. Bất quá, ta chờ lát nữa đi tìm ra ra chi viện một chút. Hắc hắc, Lý Minh giống như nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, ở đâu tặc tặc mà cười. Ân, tốt, chúng ta đây đi tìm thần thần, an an còn có du du đi. Diệp Tiểu Vũ đề nghị nói. Ân, chúng ta đi thôi. Lý Minh lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay đi ra phòng ngủ, cũng tùy tay đóng lại phòng ngủ môn, cùng nhau đi ra ngoài tìm thần thần bọn họ đi. Đãi Diệp Tiểu Vũ các nàng tìm được rồi thần thần, An An cùng Du Du các nàng tam nhi, lại cho các nàng nói một chút cụ thể đầu tư chiếm so tình huống. Các nàng đều không có như vậy nhiều tiền, liền một cái cho ai hài tử, ai sẽ cho các nàng nhiều như vậy tiền nha, bất quá các nàng ở nhà còn tính đều được sủng ái, tìm người trong nhà chi viện một chút cũng là có thể. Diệp Tiểu Vũ tìm bọn họ cùng nhau kiếm tiền, không chỉ là bởi vì các nàng chi gian tình nghĩa, này chiếm trăm. cuối cùng một phần trăm nguyên nhân là các nàng mấy cái đều là tiểu hải tử nếu có chuyện gì bởi vì các nàng mấy cái là hợp tác xã cổ đông trong nhà đại nhân nhất định sẽ chiếu cố một chút vì các nàng hợp tác xã tranh thủ một ít thời gian cũng coi như là cấp hợp tác xã nhiều tìm một ít chỗ dựa ra ra bối nhi mọi người đều không có cự tuyệt lý manh bọn họ yêu cầu nhưng là cũng không có muốn tiếp tục đầu nhập càng nhiều tài chính bởi vì cái này hợp tác xã là ở mặt trên treo hào như bây giờ là mấy cái tiểu nữ hải chi gian hữu nghị nếu bọn họ đại nhân lại tham dự tiến vào quá lòng tham liền có cùng dân tranh lợi ý tứ cho nên các đại nhân không thích hợp lại tham dự tiến vào bất quá cái này sinh ý vẫn là có thể cũng coi như là trưởng bối đưa cho tiểu bối một cái lễ vật cứ như vậy Diệp Tiểu Vũ lập tức liền chủ tới rồi bốn vạn đồng tiền nếu là Du Châu ca ở thì tốt rồi hắn châu đó còn có thể chủ đến một ít tiền Diệp Tiểu Vũ lẳng lặng mà nghĩ Diệp Tiểu Vũ vốn dĩ cho rằng tìm manh manh các nàng liền không cần lại đi thấu tiền. Bất quá hiện tại xem ra vẫn là không được, cũng nhất định phải khởi động cái thứ hai kế hoạch. Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị lấy quân dân hợp tác xã danh nghĩa cho vay, bất quá loại này cho vay cho vay đều rất chậm, chờ tiền tới tay, rau kim châm đều lạnh. Cho nên Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị tìm Lâm Láo Gia Tử hỗ trợ ở thích hợp thời điểm thúc giục một chút cho vay tiến độ. Diệp Tiểu Vũ đi Lâm Gia đem nàng ý tưởng cùng Lâm Láo Gia Tử nói một chút, Lâm Láo Gia Tử đồng ý, này lại không phải cái gì trái pháp luật sự tình. chỉ là làm cho vay tiến độ trở nên càng mau mà thôi kế tiếp Diệp Tiểu Vũ rất là nhàn nhã bất quá với thành nhưng thật ra công việc lưu đủ lên đầu tiên muốn bảo đảm lý manh trình thần tịch nhạc can cùng Lâm Du Du các nàng nhập cổ kế hoạch chứng thực đến mà tiếp theo còn muốn tiếp thu Diệp Tiểu Vũ hủy thác đi ít xì ngân hàng xử lý cho vay công việc bởi vì Lâm lão gia tử quan hệ toàn bộ cho vay lưu trình thực mau cho vay cũng nhanh chóng vừa vặn đuổi kịp đệ Tam Bát người đã đến Trương thắng lợi bọn họ bên kia tuyển nhận tân lui vê núp dùn người cũng thực thuận lợi, bởi vì hiện tại bọn họ cái này quân dân hợp tác xã đã có nhất định quy mô, không giống phía trước liền gánh hát rong đều không có một cái. Những cái đó phía trước sợ hãi nguy hiểm không muốn tới người, cũng đã từ này đó người từng trải trong miệng đã biết hiện tại hợp tác xã khí thế ngất trời cảnh tượng. Sau đó phụ cận đệ nhị bắt người đã chậm rãi chạy tới. Trương thúc thúc, người cầm này đó tiền còn có phía trước thu tiền đặt cọc cùng nhau an bài đi xuống, lần này tới người đều năm nam hạ. Lại đi thuê cũng đủ xe, đem này đó tiền toàn bộ đổi thành hàng hóa mang về tới, quan trọng nhất chính là nhất định phải chú ý an toàn. Đang chờ đợi cho vay xuống dưới khoảng cách, Diệp Tiểu Vũ đem trên tay sở hữu tiền đều lấy ra đi nhập hàng, cửa hàng khai trường khai 3 ngày, một ngày so với một ngày hòa bạo, còn như vậy đi xuống tồn kho chịu đựng không nổi đã bao lâu. Tốt! Trương Thắng lợi đáp ứng sau cũng không ma kỷ, mới tới người cũng liền nghỉ ngơi một buổi tối liền phải khởi công, bất quá như vậy đối bọn họ tới nói càng thêm kiên định. Bọn họ sợ chính là không sống làm, phát không ra tiền công. Không qua mấy ngày, cho vay cũng đã cho vay, lúc này ly đến không xa không gần đệ tam bát người đã đi tới bê thành, bọn họ cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, đã bị an bài nam hạ nhập hàng đi. Diệp Tiểu Vũ biết, tám 80 niên đại là tốt nhất kiếm tiền niên đại, hiện tại không cần nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần lá gan rất lớn là có thể kiếm đủ xô vàng đầu tiên, vì về sau đổi nghề làm mặt khác sinh ý làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa nàng trung cực mục tiêu chính là bao thuê bà. Làm buôn bán thật là quá lao tâm lao lực, trở về sau nàng ở cả nước các nơi chủ yếu thành thị đều có phòng ở cùng cửa hàng, nàng liền ngồi chờ thu thuê, một ngày đi một chỗ, không biết có thể hay không đi xong nhà, nếu là có thể nói, còn có thể ra ngoại quốc mua bất động sản, ngẫm lại liền rất Mỹ. Bắt giữ đến ký chủ trung cực mục tiêu, hệ thống đang ở ghi vào, thỉnh chờ một lát. Hệ thống 1027 thanh âm đột nhiên vang lên tới. Tiểu thất, vừa rồi là chuyện như thế nào Diệp Tiểu Vũ mới vừa bị hoảng sợ. Này hệ thống ngày thường không tìm nó, nó là sẽ không ra tới. Hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nghe vừa rồi hệ thống ý tứ, Diệp Tiểu Vũ có dự cảm bất hảo, không cần a, nàng chính là ngẫm lại mà thôi. Đệ 44 chương, Diệp Tiểu Vũ đợi mau hai phút thời gian, hệ thống 1027 thanh âm mới ở Diệp Tiểu Vũ bên thai vang lên. Ký chủ, ngươi trung cực mục tiêu đã ghi vào, thỉnh vị này mà phân đấu. Tiểu thất, đây là có chuyện gì a ta chính là ngẫm lại mà thôi a. Hà tất đem khó khăn lộng như vậy đại. Diệp Tiểu Vũ sắp phát điên, như vậy nàng không phải muốn mệnh rất nhiều. Ký chủ, không cần lo lắng, đây là xuyên qua tổ hạng nhất thí nghiệm, bởi vì là lần đầu tiên, ngươi không có hoàn thành cũng không có quan hệ, sẽ không có trừng phạt. Hệ thống 1027 tiếp theo An ủi nói. Con hảo, con hảo. Diệp Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thật sự muốn tới toàn thế giới đi mua phòng ở, nàng thật sự muốn mệnh chết đi. Xem ra về sau không thể tùy tiện ý, ý loại sự tình này Tiểu thất, các ngươi phán đoán tiêu chuẩn là cái gì Diệp Tiểu Vũ rất là tò mò Chính là ngươi phía trước muốn mục tiêu, tiêu chuẩn là căn cứ ký chủ ngươi tới Tiểu thất, nếu ta hiện tại đi mua phòng quải đến nhà ta đầu người thượng như vậy tính hoàn thành sao Về sau làm cho bọn họ lại đem phòng ở chuyển cho ta Diệp Tiểu Vũ kỳ thật rất sớm liền tưởng làm như vậy, như vậy có thể giảm bất năng áp lực Ký chủ, không thể nha Chỉ có ở ngươi danh nghĩa phòng ở mới xem như nhiệm vụ một bộ phận, ngươi nếu một hai phải làm như vậy chỉ có thể là ở phòng ở sang tên cho ngươi lúc sau mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống 1027 giải thích nói. Hảo sao, hảo sao, các ngươi hệ thống thật là quá cứng nhắc. Diệp Tiểu Vũ rất là oán nghiệm Ký chủ, chúng ta là đầy đủ suy xét sự tình có thể biến đổi tính mới định ra như vậy quy tắc, không cần hoài nghi chúng ta hệ thống chuẩn xác tính cùng chuyên nghiệp tính. Hệ thống 1027 có chút kích động địa đạo, sau đó lại tiếp tục đối diệp Tiểu Vũ nói Ký chủ, ngươi có thể xác định hiện tại là ngươi mua, về sau liền nhất định có thể sang tên cho ngươi Đương nhiên, ta không phải hoài nghi ký chủ người nhà ngươi đối với ngươi cảm tình Chúng ta chính là hợp lý hoài nghi bất luận cái gì một cái không thể không nhân tố Hảo Tiểu Thất, ta sai rồi, ta không nên không tín nhiệm các ngươi chuyên nghiệp trình độ Về sau ngươi làm ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây Diệp Tiểu Vũ xem nàng đem lời nói thiếu hệ thống rồi đến lời nói nhiều như vậy, chạy nhanh xin tha nói. Hành đi, thỉnh về sau chú ý một chút, chúng ta là có chức nghiệp đạo đức hệ thống. Hệ thống 1027 cuối cùng bổ sung nói. Ai, tốt. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh bảo đảm nói, nàng nhưng không nghĩ lại nghe hệ thống lại nhải. Đúng rồi, Tiểu Thất, các ngươi phía trước không phải không thể dò xét ý nghĩ của ta sao như thế nào lần này lại ở dò xét Diệp Tiểu Vũ đối vấn đề này vẫn là tương đối để ý. Không có dò xét ký chủ suy nghĩ của ngươi, là ở hệ thống bên trong cấy vào một cái ký chủ mục tiêu cảm ứng khí, cảm ứng khí chỉ có ký chủ trong lòng nghĩ mục tiêu của ngươi tình hình lúc ấy khởi động. Hệ thống 1027 giải thích một chút cái này cảm ứng khí công năng, chỉ cần không kích phát liền tương đương với một cái phế phẩm. Nga, như vậy a? Diệp Tiểu Vũ tỏ vẻ lý giải, cũng không ở tiếp tục dối rắm cái này, dù sao coi như nó không tồn tại, về sau không cần tùy tiện loạn tưởng là được, Diệp Tiểu Vũ tùy theo liền đi vội khắc đi. Thứ tư giữa trưa, Diệp Tiểu Vũ cùng triệu nhạc vì cơm nước xong sau về nhà ngủ. Bang bang! Diệp ra đại môn bị gõ văng lên. Tiểu Trương, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao Diệp ra ra mở ra đại môn nhìn đến là Trương Thắng Lợi? Do hỏi. Diệp thúc, ta tìm một chút mưa nhỏ. Trương Thắng Lợi buồn không nghĩ tới quấy dày Diệp Tiểu Vũ ngủ trưa. Chính là hiện tại bên kia không phải không phải làm pháp sao. Chỉ có thể tới tìm Diệp Tiểu Vũ. Mưa nhỏ còn đang ngủ. Sự tình thực khẩn cấp sao Diệp Gia Gia hy vọng Diệp Tiểu Vũ có thể ngủ ngon. Ân, đúng vậy, Diệp thúc. Trương Thắng Lợi vội vàng địa đạo. Vậy ngươi từ từ, ta đi kêu mưa nhỏ lên. Bất quá nửa phút, Diệp Tiểu Vũ đã bị Diệp Gia Gia từ trên giường kêu đi lên, vừa nghe Trương Thắng Lợi tìm nàng có việc Diệp Tiểu Vũ liền chạy nhanh mặc tốt quần áo đi ra ngoài tìm hắn. Trương thúc thúc, xảy ra chuyện gì Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Là cái dạng này, mưa nhỏ, chúng ta tồn khó khả năng không đủ. Cái gì? Tồn kho nhanh như vậy liền bắt đầu liền không lạp Diệp Tiểu Vũ rất là kinh ngạc, phía trước Diệp Tiểu Vũ xem trong tiệm doanh số rất nhiều, liền bắt đầu lo lắng tồn kho vấn đề, cho nên tạm dừng bán xỉ nghiệp vụ, nhưng hiện tại xem ra, sinh ý là càng làm càng tốt. Trương Thúc Thúc, Nam hạ nhập hàng Thúc Thúc nhóm có hay không cho ngươi gọi điện thoại, bọn họ khi nào trở về Diệp Tiểu Vũ muốn biết những người này nhất muộn khi nào có thể trở về, như vậy mới hảo an bài mặt sau sự. Đệ nhị bác người ngày hôm qua đã tới rồi phía Nam. Nói vậy hôm nay liền có thể trang hảo xuất phát đã trở lại. Trương Thắng lợi ngày hôm qua thu được đệ nhị bắt người bình an điện thoại, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ hồi trình. kia còn hảo, Trương Thúc Thúc hôm nay còn có thể căng đi xuống sao diệp tiểu vũ luôn nắm giữ càng nhiều tình huống. Hôm nay phòng trừng còn có thể, dựa theo thường lui tới doanh số ta ở ngày hôm qua doanh số thượng hướng lên trên thêm 10%, hôm nay tổn kho phòng trừng là đủ. Trương Thắng lợi bảo thủ mà nói. Như vậy, Trương Thúc Thúc. Ngươi chờ lát nữa qua đi cùng người bán hàng các nàng thuyết minh thiên không bán thành phẩm, liền bán dự bán phẩm. Khách hàng tới thời điểm cùng các nàng nói rõ ràng, nếu tiếp thu dự bán khách hàng có thể đánh giảm 30%, khách hàng nếu xác thật không tiếp thu dự bán chúng ta cũng chỉ có cho các nàng bọn họ thành phẩm, hết thể lấy khách hàng vì thượng. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ hiện tại hàng hóa cũng không có nhà kho, chỉ có thể như vậy. Kia nếu rất nhiều người đều yêu cầu thành phẩm làm sao bây giờ Trương Thắng Lợi không hiểu nơi này loành quanh lòng vòng. nhưng hắn trước tiên liền lo lắng rất nhiều khách hàng không đồng ý nhưng làm sao, như vậy tổn kho cũng chịu đựng không nổi. Trương Thúc Thúc, người đi cùng người bán hàng các nàng giảng một chút, nếu bán đi dự thu phẩm, trích phần trăm thời điểm dựa theo bình thường giá bán trích phần trăm, thả trích phần trăm tỷ lệ gia tăng một. Diệp Tiểu Vũ cũng lo lắng người bán hàng các nàng vì trích phần trăm nói là khách hàng muốn thành phẩm, cho nên muốn như vậy một cái biện pháp, như vậy trích phần trăm gia tăng sau người bán hàng các nàng phỏng trừng sẽ càng thêm ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ dự bán phẩm Rốt cuộc ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được Ai, tốt Trương Thắng Lợi nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra biện pháp này có cái gì không tốt Mấu chốt là hắn hiện tại cũng không nghĩ ra được mặt khác càng tốt biện pháp Phải đáp ứng rồi xuống dưới Diệp Tiểu Vũ biện pháp vẫn là hiệu quả Từ Trương Thắng Lợi cấp người bán hàng các nàng truyền đạt cái này tân tiêu thụ chính sách Người bán hàng các nàng tầm tư đều linh hoạt đi lên Đều nghĩ như thế nào để cao dự bán phẩm số lượng Ngày hôm sau bắt đầu Diệp Tiểu Vũ cửa hàng liền bắt đầu quải ra dự bán thẻ bài. Tiếp thu dự bán khách hàng mỗi người chỉ cần giao một khối tiền tiền đặc cọc, tuyển hào tương ứng trang phục tiểu dáng, ở người bán hàng nơi đó đăng ký là được, đến lúc đó phó đuôi khoảng có thể đánh giảm 30%. Mặc kệ khi nào đánh gãy đều là trí mạng lực hấp dẫn, nếu giá cả là 100 đồng tiền, giảm 30% liền sẽ tiết kiệm được 30 đồng tiền, nếu khách hàng không phải như vậy nhu cầu cấp bách nói đều tiếp nhận rồi dự bán cái này chế độ, còn có người vì cái này chết khấu chuẩn bị về sau mua, lúc này cũng tới đặt trước. kể từ đó, trong tiệm tồn kho áp lực đại đại hạ thấp hoàn toàn có thể chống được đệ nhị bắt người mang hóa trở về đệ nhị bắt người đem hóa mang về tới nhập kho sau trước đem khách hàng dự bán phẩm kết toán xong sau đó lưu đủ trong tiệm có thể chống được đệ tam bắt người trở về hàng hóa sau mới dựa theo bán sỉ đơn đặt hàng trước sau trình tự bắt đầu xử lý thẳng đến đệ tam bắt người đem hàng hóa mang theo trở về trong tiệm có sung túc tồn kho trong tiệm buôn bán mới bắt đầu bình thường vận chuyển tháng thứ nhất qua đi diệp tiểu vũ bớt thời giờ đem manh manh Thần thần, An An cùng Du Du tháng thứ nhất chia hoa hồng đưa tới đại viện, mỗi người một đồng tiền. Nay vẫn là ở bảo tồn một đại bộ phận lợi nhuận dùng làm tiếp tục lớn mạnh hợp tác xã sau kết quả, bằng không còn có thể được đến càng nhiều. Và, mưa nhỏ, đi theo ngươi có thị tan nha. Lý Manh thưởng thức trong tay tiền vui vẻ thật sự, nếu là mỗi tháng đều có một khối, kia nàng không được muốn ăn gì mua gì, đồ tham ăn tư duy chính là đơn giản như vậy. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Diệp tiểu vũ cũng không kiếm tốn, nạo kiều địa đạo. Thần tài diệp sao? Về sau ta tiểu kim khố liền giao cho ngươi làm, ngươi nhưng đến mang ta nhiều kiếm ít tiền. Ngày thường không thế nào sẽ trêu gẹo người trình thần cũng bắt đầu trêu chọc khởi diệp tiểu vũ tới. Hảo nha, kia muốn hay không hiện tại đem các ngươi tiền giao cho ta diệp tiểu vũ nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua trên bàn tiền, giống như muốn đem chúng nó trang đến nàng trong túi giống nhau. Lâm du du nhìn một chút tới tay sau còn không có nóng hổi tiền. Rồi dám nếu là phải cho Diệp Tiểu Vũ tiếp tục tiền sinh tiền đâu, vẫn là đi mua nàng tâm di món đồ chơi. Hảo mưa nhỏ, lần này liền thôi bỏ đi, này tiền ta chuẩn bị lưu trữ đương kỷ niệm, đây chính là chúng ta trong cuộc đời kiếm đệ nhất số tiền, về sau cho người khác nói một chút, có phải hay không đặc có mặt mũi. Tịch Nhạc Gan khó được nói nhiều như vậy lời nói, bất quá đều nói đến đại gia tâm cảm thượng, các nàng ngày thường đều có tiền tiêu vặt, này tiền phóng không hoa cũng là có thể. Các nàng vốn là không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiếm tiền. Về sau ít nhất phải đợi một năm đâu, hiện tại đây là ngoại ý muốn kinh hỉ. Lời này nên được mặt khác ba người nhất trí đồng ý, Diệp Tiểu Vũ cũng chính là khai nói dỡn, cũng không có thật sự muốn các nàng đem lần này tiền lại giao cho nàng đi tiền sinh tiền ý tứ. Trước hết đến những cái đó lui vê núp dùn người cũng bắt được bọn họ lần đầu tiên chia hoa hồng, mỗi người một ngàn nhiều khối. Đến nỗi mặt sau tới những người đó chính là lấy tiền lương, nhưng là bởi vì bọn họ là làm sống rất mệt, cho nên tiền lương cũng thực khả quan. Mỗi người có năm 500 đồng tiền, Diệp Tiểu Vũ ở tiền lương này khối có thể nói cho thật sự hào phóng. Đến nỗi người bán hàng các nàng bắt được cũng rất nhiều, bởi vì mặt sau sinh ý càng ngày càng tốt, còn có bán xỉ người cũng nhiều lên, các nàng trích phần trăm cũng là mắt thường khả quan gia tăng rồi, toàn bộ hợp tác xã trên dưới liền không có không cao hứng. Diệp Tiểu Vũ lưu lại đại bộ phận lợi nhuận chuẩn bị đi mua một cái cửa hàng khai chi nhánh. Khai đệ nhất ra cửa hàng thời điểm bởi vì tiền không đủ nguyên nhân. Diệp Tiểu Vũ là đem phòng ở dùng thuê xuống dưới, may mà lúc ấy thêm hợp đồng thời gian tương đối trường, không cần lo lắng chuyển đến dọn đi mất đi lao khách hàng. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ trong tay tiền đủ rồi, liền chuẩn bị đi quản lý bất động sản sở nhìn xem có phải hay không có phòng ở bán, về sau nếu điều kiện cho phép liền chuẩn bị ở cố định địa phương khai cửa hàng, như vậy tương đối dễ dàng tích lũy nhân khí. Tuyển địa phương ở Tây Thành Nội, nơi này nhà xưởng dày đặc, lượng người đại, khai trương sau không lo lắng không sinh ý làm. diệp tiểu vũ mang theo với thành cùng trương thắng lợi đi vào tây thành nội quản lý bất động sản sở vừa vặn có phòng ở ở bán tổng cộng có 3 chỗ đều là lao tứ hợp viện đệ nhất chỗ là ở cư dân khu phòng ở thực phá may lại duy tu tiền đều có thể một lần nữa mua một cái hơn nữa bên này cư dân khu rách tung tóe đi ngang qua người ăn mặc cũng không phải thực hảo thoặc nhìn tiêu phí năng lực không phải thực hành cho nên diệp tiểu vũ không có coi trọng cái này tứ hợp viện đệ nhị chỗ là ở cư dân khu cùng nhà xưởng trung gian Mặt sau chính là đại đường cái, đến lúc đó có thể đem sau tường mở ra, dòng người nhất định rất nhiều, hơn nữa này tứ hợp viện bảo tồn đến tương đối hảo, chỉ cần hơi chút tu chỉnh một chút liền có thể lập tức đầu nhập sử dụng. Nơi thứ ba bất động sản đối diện mặt chính là cung tiêu xã, xưa đối diện chính là bách hóa đại lâu, mặt sau là tiệm cơm quốc doanh, cái này địa phương tự dẫn người lưu, hơn nữa cái này tứ hợp viện so đệ nhị chỗ tứ hợp viện đại, đến lúc đó nếu muốn xây dựng thêm địa phương cũng tương đối đủ. Hỏi hỏi các nơi bất động sản giá cả, lại suy xét hạ về sau phát triển, Diệp Tiểu Vũ vẫn là tuyển nơi thứ ba tứ hợp viện. Kỳ thật mua hai nơi tứ hợp viện tiền cũng là đủ, chính là trước mắt giá nhà còn chưa đại trướng, càng có rất nhiều muốn chiếm lĩnh thị trường. ở sang năm mùa hè phía trước ít nhất đến ở đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các khai một cái chi nhánh, làng đại học bên kia cái kia làm tổng cửa hàng. Hơn nữa muốn lưu trữ càng nhiều tiền tới nhập hàng, bằng không tái xuất hiện tồn kho không đủ tình huống liền không quá mỹ diệu. 1982 tháng 5 năm 11 Nguyệt, Tây Thành nội đệ nhất gia chi nhánh khai trường, sinh ý vẫn là như vậy địa hòa bạo. Bởi vì Diệp Tiểu Vũ cửa hàng danh khí đã chậm rãi lan truyền khai, cho nên Tây Thành phụ cận người ở lão cửa hàng bên này đã biết muốn ở bên kia khai chi nhánh tin tức, đều mộ danh mà đi. Liên ở Diệp Tiểu Vũ cho rằng Nhật tử cứ như vậy bình đạm mà quá đi xuống, hợp tác xã quy mô sẽ biến đại, mặt tiền cửa hàng sẽ tiếp tục gia tăng, tới công tác lui vê núp rùn người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm Trương thắng lợi nói cho diệp tiểu vũ một cái tin tức xấu bọn họ xe vận tải bị cướp đệ 45 mươi lăm chương a vì cái gì sẽ bị kiếp diệp tiểu vũ rất là khiếp sợ theo lý mà nói này đó có chút phong phú kinh nghiệm lui vê núp dùn mọi người sẽ không xuất hiện loại này sai lầm nha huống hồ phía trước cũng từng có lộ phỉ đánh cướp bọn họ đều hoàn mỹ mà phản kích như thế nào sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này diệp tiểu vũ đó là vạn phần khó hiểu mưa nhỏ Bọn họ lật thuyền trong mương. Trương Thắng Lợi cũng có chút khó có thể mở miệng bộ dáng, lần này thật là xuất sư bất lợi. ân bọn họ người có hay không sự Diệp Tiểu Vũ vẫn là lo lắng những người này có hay không sự. Người nhưng thật ra không có việc gì. Trương Thắng Lợi sờ sờ trên đầu mồ hôi, hắn sợ hãi Diệp Tiểu Vũ cho rằng bọn họ không tận tâm, cầm nhiều như vậy tiền lương hoặc là chia hoa hồng, kết quả ra lớn như vậy bại lộ. Người không có việc gì liên hảo. Bọn họ đến tột cùng như thế nào bị kiếp Diệp Tiểu Vũ muốn biết bọn họ như thế nào ra sự. Bọn họ bị nhân thiết kế tuy rằng khó có thể mở miệng, Trương Thắng Lợi vẫn là đem sự tình nói ra. Diệp Tiểu Vũ bọn họ hiện tại cửa hàng quy mô càng lúc càng lớn, đoàn xe cũng là không ngừng nghỉ mà ở vận chuyển. Bê Thành đến phương Nam Trung gian có một đoạn đường, đi ngang qua mấy cái thôn trang. Này đoàn xe mỗi ngày từ mấy cái thôn phía trước qua đi, trong thôn người đều biết. Một ít có ý tưởng người liền bắt đầu đánh đoàn xe chủ ý bất quá đoàn xe người đều là dùn người sinh ra, bọn họ ở lộ trung gian thiết trí chướng ngại, bức bách đoàn xe người xuống xe để đánh cướp, đoàn xe người là xuống xe, chính là những cái đó cầm cái cuốc, xanh theo gậy gấu người trong thôn như thế nào có khả năng quá đoàn xe người đâu, tự nhiên mà vậy mà bọn họ bị thu thập. Bất quá nhìn này đoàn xe lui tới, cũng biết đoàn xe giàu đến chảy mỡ, trong thôn người tự nhiên chưa từ bỏ ý định, Vẫn luôn ở tìm cơ hội đột phá thật mạnh trạm kiểm soát thẳng vào đoàn xe trung gian. Công phu không phụ lòng người, ở người có tâm quan sát hạ phát hiện đoàn xe người đối người già phụ nữ và trẻ em quần thể này đặc biệt ưu đãi, cơ hội không có phòng bị. Đoàn xe người có đôi khi sẽ xuống xe phương tiện phương tiện, nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, đụng tới người già phụ nữ và trẻ em có thể hỗ trợ đều sẽ hỗ trợ, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian cấp lao nhân gánh gánh thủy, phách phách xài, đối bọn nhỏ cũng đặc biệt dung Trên người mang theo đường còn sẽ cho tiểu hài tử mấy viên đường. Có tâm tính vô tâm, lại một lần, đoàn xe ở một cái khác thôn bên cạnh rừng lại tu chỉnh, này hai cái thôn chi gian cách đến không xa, theo thường lệ đi bình thường thường xuyên đi lão nhân ra rửa mặt phương tiện một chút, chính là chính là lần này bọn họ tài. Đoàn xe người ở ăn lão nhân ra đưa qua thủy nấu trứng tráng bao sau, đều nhất nhất ngất đi rồi. Bọn họ ngày thường đến nơi đây nghỉ tạm cũng sẽ làm lão nhân cho bọn hắn nấu điểm nóng hổi đồ vật ăn. rốt cuộc lương khô không phải ăn quá ngon bọn họ đi thời điểm đều sẽ lưu cũng đủ nhiều tiền cấp lao nhân nào biết lần này sẽ cống ngầm lật thuyền đâu đại bọn họ tỉnh lại khi hầu bọn họ toàn thân đã bị bái đến chỉ còn lại có một cái quần xa lọn ở đầu mùa đông tiến đến hết sức đông lạnh đến run bần bật bị ném vào núi sâu Con hảo bọn họ bên ngoài kinh nghiệm phong phú từ trong núi ra tới lúc sau hỏi lộ lại cấp trương thắng lợi đi điện thoại ở trong huyện mua quần áo mặc vào sau liền đi phía trước thôn Bọn họ đã phản hồi trong thôn đi tắt muốn hàng hóa, bất quá ta phỏng trừng rất khó phải về tới. Trương Thắng lợi biết bọn họ tính tình, cho tới bây giờ còn mang theo dùn người tập tính, thói quen chiếu cố người già phụ nữ và trẻ em, mồm mép cũng không nhanh nhẹn, không phải đám kia rảo hoạt thôn dân đối thủ. Diệp Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng, việc này vẫn là trước đem hàng hóa phải về tới quan trọng, chuyện khác về sau lại nói. Báo án sao Diệp Tiểu Vũ hỏi? Phỏng trừng báo đi. Trương Thắng lợi không xác định địa đạo. Kia trước cho bọn hắn địa phương đồn công an báo án đặc biệt đi, nếu bọn họ đồn công an mặc kệ, ngươi liền một bậc một bậc hướng lên trên báo. Ta còn cũng không tin, bọn họ còn quản không được bọn họ quản hạt trong phạm vi thôn dân. Diệp Tiểu Vũ biết việc này cần thiết đến lấy ra một cái tư thái tới, nếu lần này các nàng dễ dàng mà buông tha những người này, con đường này người trên về sau sẽ nghĩ mọi cách đột phá phòng tuyến tới kiếp nàng xe vận tải. Ân, kia tốt, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Trương Thắng lợi đi ra ngoài xử lý chuyện này đi. Sơn huyện cục công an, lão đại, mới vừa có người gọi điện thoại tới báo án, nói bọn họ hóa bị lý thôn đám kia người cướp. Tiếp tuyến viên tiểu vương cắt đứt điện thoại sau liền hướng phụ trách gán tử lão đại báo cáo nói. Lại là bọn họ, này đã là đệ mấy nổi lên, chúng ta một người cũng không bắt được. Chính là, cái kia báo án người ta nói nếu chúng ta không thể pha án, hắn liền một bậc một bậc hướng lên trên báo, luôn có một chỗ có thể xử lý chuyện này tiểu vương nhược nhược địa đạo, hắn cũng biết đám kia người rảo hoạt thật sự Bọn họ vẫn luôn không có bắt được tăng vật, nhưng bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu. Cái gì, những người này thật là lao đại ở trong phòng đi tới đi lui, chính là không thể nghĩ ra một cái vạn toàn biện pháp, nhưng là chuyện này còn cần thiết xử lý, và không hắn cũng liền đến đầu. Tiểu vương, lần này số tiền phạm tội cỡ nào? Lão đại, rất nhiều, phòng trừng có hơn 20 vạn hàng hóa. Tiểu vương nghe thấy cái này con số thời điểm sợ tới mức run lên hai run, lấy hắn trước mắt tiền lương. Cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy tiền nha, trách không được lần này báo án người thái độ như vậy kiên quyết. Mẹ nó, nhiều như vậy, lý thôn người là an gan hùm mật gấu sao. Vừa nghe đến số tiền phạm tội lớn như vậy, hắn cũng ngồi không yên. Tiểu vương, người đi cấp phụ cận đồn công an gọi điện thoại, mỗi cái đồn công an đều điều động ra 5 người ra tới, chờ lát nữa cùng đi lý thôn, lần này đến đem bọn họ đều lộng lại đây làm tư tưởng giáo dục. Ai, tốt, lão đại, ta lập tức đi. Tiểu Vương nói xong liền đi gọi điện thoại. Lý Thôn, đoàn xe người đang ở cùng Lý Thôn rằng có, chính là không biết Lý Thôn có phải hay không đã biết bọn họ nhược điểm vẫn là cái gì, che ở phía trước đều là người già phụ nữ và trẻ em. Một khi bọn họ tiến lên, liền trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn nói bị đụng phải eo, chặt đứt chân gì đó, đoàn xe người cũng liền không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể lẫn nhau rằng có lên. Ô ô thanh âm từ xa tới gần, là cục công an xe khai lại đây. A bảo, làm sao bây giờ? Là đồn công an người. Đứng ở phía trước một cái phụ nhân nhìn đến công an xe tới, rất là sợ hãi, chạy nhanh hướng nàng nhi tử xin giúp đỡ. Cơ miệng, sợ cái gì, bọn họ trước kia không cũng tới sao, còn không phải lấy chúng ta không có gì biện pháp, liền tính đi vào, quá hai năm ra tới làm theo vẫn là một cái hảo hán. T a bảo nam nhân vẻ mặt hung tướng, cho dù đối với hắn mâu thân cũng không có gì sắc mặt tốt. Lão ngô, chúng ta lần này thật là. Về sau xem ra vẫn là không cần đến nông hộ ra nghỉ chân. Đoàn xe một cái đẩy mặt dâu quay nón đại hán đối với bên cạnh tráng hắn nói. Là nha, chúng ta tín ngưỡng nói cho chúng ta biết không thể thương tổn này đó phụ nữ và trẻ em, chính là các nàng tùy ý mà dẫm đạp chúng ta tín ngưỡng. Lão ngô vẻ mặt bình tĩnh địa đạo. Xem ra lão trương xử lực, xem này cảnh lực trở ra nhanh như vậy. Chúng ta đã không ở bộ đội, xem ra về sau cũng không cần đối những người này đặc thù đối đãi, Chúng ta đối với các nàng nhân tử, các nàng lại cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Ân. lần này trở về cấp phía trước một đội người nói một chút chúng ta trải qua bằng không chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lật thuyền trong mương liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm cục công an xe rốt cuộc đã đến tới còn không ngừng một chiếc bảo lão đại làm sao bây giờ xem ra lần này cần động thật cách a bảo bên cạnh một cái mỏ chuột thai khỉ người vương tam đối với hắn khe khẽ nói nhỏ nói sợ cái gì bọn họ lại không có chứng cứ huống hổ lại không phải chúng ta cấp đoàn xe người hạ dược a bảo lại không lo lắng cái này Hắn hoàn toàn là dấu ở phía sau màn, đến nỗi hạ dược lao nhân kia, cầm nàng nhi tử lại lần nữa uy hiếp là được. Vẫn là bảo lão đại ngươi tính toán không bỏ sót. Vương Tam vớt mông ngựa nói. Tiểu vương đem hắn lao đại nên xuống dưới sau, tự giác mà làm hỏi về lời nói nhân vật. Các ngươi ai báo án tiểu vương vừa thấy liền biết là người nào báo án, lại trang làm không biết hỏi. Là chúng ta. Lao ngô chủ động đứng ra trả lời nói. Chuyện gì tiểu vương tiếp tục nói. Thôn này người trộm hàng hóa của chúng ta. hoan uổng a ngươi ngậm máu phun người chúng ta giữ khuôn phép nông dân nơi nào sẽ trộm các ngươi hàng hóa các ngươi cũng không thể oan uổng chúng ta lương dân chúng ta tổ tông tám bối bần nông căn chính miêu hồng mà thực a bảo nương vừa nghe đến cái này liền vội vàng bắt đầu kêu hoan hảo không cần xảo bằng không đem ngươi cấp bắt lại tiểu vương nghe này phụ nữ ở chỗ này loạn kêu gọi bậy mày nhăn mà gắt ga mà a bảo nương bị dọa sợ không hề tiếp tục la lối khóc lóc công an ở nàng cái này nông thôn phụ nhân trong mắt vẫn là tương đối có uy tín. Các ngươi có cái gì chứng cứ Tiểu Vương đối với Lão Ngô hỏi? Hàng hóa của chúng ta chính là chứng cứ, chúng ta như vậy nhiều hóa trong một đêm toàn bộ không thấy, chỉ cần tìm được hàng hóa là có thể chứng minh. Tiểu Vương lại đối cái này không báo cái gì hy vọng, bọn họ trước kia còn không phải nhận được báo án đi vào nơi này, kết quả lại đào ba thước đất cũng không có lục soát tăng vật, cho nên mới không giải quyết được gì. Bất quá Tiểu Vương cũng không thể như vậy trắng ra nói ra, quá trình vẫn là phải đi. Tiểu vương đối với trong đội cảnh sát ý bảo một chút, lục soát. A bảo bọn họ lão thần thần khắp nơi đứng ở chỗ đó, một chút cũng không sợ bị tìm được. Báo cáo, phía nam phương hướng không có. Báo cáo, phía bắc phương hướng không có. Báo cáo, phía tây phương hướng không có. Báo cáo, phía đông phương hướng không có. Quả nhiên, theo điều tra người trầm rãi trở về, A bảo trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh. Mà tiểu vương sắc mặt lại càng ngày càng trầm, lao ngô sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Tuy rằng Diệp Tiểu Vũ nói lấy bọn họ tánh mạng làm trọng, nhưng bọn họ chẳng lẽ liền không màng này đó hàng hóa sao không nói này đó hàng hóa bán đi sau bọn họ mỗi người có thể được đến bao nhiêu tiền, chính là vì Diệp Tiểu Vũ nguy nan là lúc giúp bọn họ một phen tình nghĩa, bọn họ cũng muốn đem hàng hóa truy hồi tới. Cảnh sát, không biết có thể hay không làm chúng ta người đi vào lục soát lao ngô xoay người sang chỗ khác hỏi Tiểu Vương nói, có thể, các ngươi đều đi tìm xem. Đặc biệt là nhìn xem thôn này cùng bên cạnh cái nào thôn trưởng trung gian trên núi có phải hay không có dấu vết. Chúng ta nhiều như vậy hàng hóa, bọn họ di chuyển qua đi dấu vết nhất định thực trọng. Trong thôn hàng năm có người đi qua trên đường nhìn không ra tới dấu vết, các ngươi xem những cái đó dấu vết tương đối tân địa phương. Lao ngô đối với đoàn xe người dặn dò nói. A bảo xem đoàn xe người chuẩn bị lại đây, chạy nhanh đối hắn nương đưa mắt ra hiệu. A bảo nương tiếp thu đến nhi tử tín hiệu, ở đoàn xe người chuẩn bị quá khứ thời điểm đột nhiên lảo đảo một chút ngã trên mặt đất là cái nào sát ngàn đao nha là muốn hại chết lão nương sao có phải hay không ngươi à có phải hay không ngươi a bảo nương chỉ vào đoàn xe phía trước người hỏi còn chuẩn bị lại đây lôi kéo hắn tay bị người nọ né tránh cảnh sát ngươi xem lão Ngô nhìn tình huống này đối tiểu vương nói đến im miệng chính ngươi hướng trên mặt đất quăng ngã còn lại người khác chúng ta nhiều người như vậy đều thấy được ngươi cho chúng ta mắt ngủ a tiểu vương cảm thấy hắn chỉ số thông minh bị vũ nổ Tiểu vương ý bảo cục công an người đi đem những cái đó thôn danh bao quanh vây quanh, trong thôn người buồn còn tưởng la lối khóc lóc lan lộn, nhưng ở có một cái công an hướng về không trung khai một kỳ ẩn qua đi, liền thành thành thật thật mà an tĩnh xuống dưới. Qua nửa giờ, đoàn xe người đã trở lại, đối với Lao Ngô nói, Lao Nô, có phát hiện. Đệ 46 chương. Nghe được lời này, A bảo bọn họ sắc mặt đổi đổi, còn là cường tự chấn định xuống dưới. Tiểu vương nghe được lời này, rất là hưng phấn. Cảm giác cái này thứ đầu rốt cuộc phải bị rút ra, hắn nhìn nhìn phía trước lão đại, đến gần sau xin chỉ thị nói, lão đại, ngươi mang theo người đi theo bọn họ, nếu có phát hiện dẫn người lưu thủ ở đằng kia, không cần phá hủy hiện trường. Lão đại híp híp mắt, có lẽ lần này qua đi hắn còn có thể hướng lên trên đi một chút. Là, tiểu vương vang dội trở về một tiếng, đem trong sân người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, tiểu vương cũng không thèm để ý, trực tiếp điểm vài người lại đây đi tìm lão nô. Có cái gì phát hiện chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi, hiện trường những người khác không cho phép núp ních. Tiểu vương nói song trọng điểm nhìn nhìn Lý Thôn những người này. Lý Thôn người vốn tưởng rằng những người này muốn toàn bộ đi rồi, nhưng nhìn nhìn còn vây quanh bọn họ này đó cảnh sát, an phận xuống dưới. Lý Thôn thôn trưởng ở đâu Tiểu vương nhìn thời gian dài như vậy, Lý Thôn còn không có người nắm quyền ra tới, thật là kỳ cục Ở chỗ này, một cái run run rẩy rẩy lão đầu nhi đem tay cử lên. Tiểu vương nhìn nhìn lão nhân này. Nghị nghị vẫn là nói, ngươi điểm vài người cùng chúng ta cùng nhau, làm cái chứng kiến. Kia thôn trưởng sợ hãi mà nhìn nhìn A bảo, lại khó xử mà nhìn nhìn mọi người, không biết muốn tuyển ai. A bảo xem lão nhân này xuẩn dạng, khinh thường mà bĩu môi, để sớm nhìn đến kết quả hảo có chuẩn bị tâm lý, hắn chủ động đứng dậy, hắn vừa đứng ra tới, vương tam đẳng người cũng đi theo đứng dậy. Tiểu vương xem bọn họ nhiều người như vậy, người quá nhiều, các ngươi thôn đi người cùng thôn trưởng cùng nhau ba người là được. A bảo đối những người khác đưa mắt ra hiệu, trừ bỏ vương Tam những người khác đều lùi xuống. Vì thế đoàn người đi theo đi tới Lý Thôn cùng bên cạnh thôn trưởng tương thông cái kia trên đường mặt một cái ẩn nấp sân động. Từ lao ngô đối đoàn xe người ta nói hắn hoài nghi lúc sau, đoàn xe người đối này khối liền đặc biệt coi trọng, tiến thôn liền cường điệu tìm kiếm dấu vết. Bởi vì đoàn xe hàng hóa quá nhiều, khuôn bác đi qua nhất định sẽ có dấu vết lưu lại, trong thôn lộ bởi vì ngày thường đi người nhiều không có lưu lại cái gì chứng cứ. nhưng là bọn họ cố ý hướng hai cái thôn trung gian tìm, vẫn là tìm được rồi giấu vết. Nhìn đến cái này sơn động, A bảo bọn họ liền biết cái này xong rồi, bất quá A bảo hắn không lo lắng, bởi vì hắn sớm có kế hoạch. Tiểu vương nhìn đến này đó hàng hóa đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này cuối cùng có thể báo cáo kết quả công tác. Lão ngô bọn họ đoàn xe người cũng là như thế, cuối cùng là tìm được rồi. Lý thôn trưởng, cái này các ngươi còn có cái gì nhưng chống chế tiểu vương cũng không phải là mềm quả hồng. Mấy năm nay bọn họ thôn trọc phiền toái còn thiếu sao bọn họ trong cục người nhưng đều là tích một bụng hỏa. Nay cũng không thể chứng minh là chúng ta trong thôn người kiếp đi lý thôn trưởng nhìn nhìn a bảo, căng ra đầu nói. Ta xem các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không tiểu vương còn tưởng rằng đều có tang vật có thể bắt người đâu, kết quả những người này còn ở chỗ này rào biện. Các ngươi đem hiện trường bảo vệ tốt, ta đi tìm người tới chi viện. Tiểu vương đối với theo tới mấy cái cảnh sát dặn dò nói, sau đó quay trở về cửa thôn. Lão đại, tìm được mất đi hàng hóa, bất quá cái kia thôn trưởng hắn không nhận, ngươi xem tiểu vương một đường đi nhanh lại đây, muốn cho lão đại cấp ra cái chủ ý. Hỏi một chút đoàn xe người, bọn họ như thế nào bị cướp lão đại không hổ là lão đại, một chút liền điểm đến mấu chốt. Ai? Tốt! Tiểu vương vừa nghe cái này liền nghĩ tới, cao hứng mà đáp, đây là nan để bị giải ra tới vui sướng thanh. Các ngươi là như thế nào bị kiếp theo lý mà nói không nên nha tiểu vương đến đoàn xe bên này hỏi, Tràn đầy nghi hoặc. Hắn đi vào cửa thôn nhìn đến những người này cao mã đại hán tử, liền cảm giác không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng bị cướp. Chúng ta ăn hạ dược trứng trắng bao. Đoàn xe lão điển nghiến răng nghiến lợi mà nói, này hoàn toàn là bọn họ hắc lịch sử. Tiểu vương nhìn lão điển bộ dáng này, lo lắng hắn ra cái gì vấn đề, không hỏi lại chuyện khác, hỏi điểm mấu chốt. Ai cho các ngươi nấu trứng trắng bao? Lão điển lại có điểm do dự lên, bất quá nghị nghĩ bọn họ không tìm được hàng hóa thời điểm vội vàng tâm tình, quyết tâm, đối với tiểu vương nói. Là hà lao thái thái. Sau đó nhìn nhìn hiện trường, đối với tiểu vương chỉ chỉ ở phía trước người già phụ nữ và trẻ em chung một cái lao nhân, ăn mặc tẩy đến trở nên trắng quần áo, ngón tay khớp xương thô. Đại, làn da ngăm đen, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy một cái lao phụ nhân. Tiểu vương nhưng không có gì đồng tình tâm, tại đây ở nông thôn, người già cậy già lên mặt nhiều đi. Tiểu vương đi đến lý thôn trong đám người đi, lý thôn người từng người nhìn nhìn, không biết đây là làm gì, cho nhau xô đẩy vài cái. Liền cấp tiểu vương nhường ra một cái lộ. Tiểu vương đi vào dì lao thái thái trước mặt, đem nàng khảo lên, dì lao thái thái không có phản kháng, phản phất là biết phản kháng vô dụng giống nhau, nhận mệnh. Tiểu vương đem dì lao thái thái khảo về sau đưa tới trong xe nhốt lại, khóa cứng cửa xe. Lão đại, ta xem quang nàng tự mình người là không thể được việc, nhất định có đồng lõa, ngươi xem, muốn hay không đem những người khác tiểu vương kiến nghị nói. Ngươi trước gáp vài người trở về, sau đó lại nhiều mang một ít người tới. Ta sợ bọn họ phản kháng. Lao đại gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ai là mới vừa người nọ người nhà, đứng ra, nếu là không ai ta liền tùy tiện trịu vài người mang về. Tiểu vương đối với lý thôn người ta nói nói. Cái này lý thôn người đều tặc nổi, bọn họ nhưng không nghĩ tiến đồn công an, lập tức đem gì Lao Thái Thái có điểm thân thích quan hệ người đều bạo ra tới. Tiểu vương bắt mấy cái gì Lao Thái Thái trực hệ, đưa tới trong xe, khởi động xe trở về huyện thành. dì lao thái thái nhìn đến con của hắn bị mang theo tiến vào rất là sốt ruột nàng đã sống được đủ dài nàng không sợ ngồi tù nhưng nàng nhi tử sinh mệnh còn rất dài nha thiết trụ các ngươi như thế nào cũng tới dì lao thái thái phảng phất không thể tin được kết quả này giống nhau mẹ ngươi lần này nhất định phải đối với cảnh sát thẳng thắn chúng ta là bị bắt bằng không chúng ta đều đến đi ngồi tù dì thiết trụ rõ ràng bị sợ hãi hảo hảo mẹ nhất định sẽ thẳng thắn nếu không phải a bảo hắn bắt người tới uy hiếp ta Ta cũng sẽ không làm việc này nha, bọn họ như vậy người tốt, mỗi lần đến nhà của chúng ta chúng ta đều còn có thể kiếm một bút. gì Lao Thái Thái nhìn đến Nhi Tử bị bắt, nơi nào còn lo lắng mặt khác. Tiểu vương biên lái xe, biên nghe trong xe vài người nói chuyện, chậm rãi biết rõ ràng bọn họ trong thôn chân tướng. Lý thôn thực tế làm chủ chính là cái kêu kêu A bảo người, hắn là từ 1971 bắt đầu ở trong thôn hoành hành ngang ngược. 1971 năm hắn củ tiếp trong thôn một ít người trẻ tuổi. Lấy hồng tiểu vệ danh nghĩa ở trong thôn thực hành phá phép cướp bóc, vừa mới bắt đầu trong thôn còn có người sẽ phản kháng, nhưng bị hắn dẫn dắt người lấy các loại xảo lập danh mục kéo ra ngoài, đã chết một ít người sau trong thôn người liền dần dần không dám phản kháng hắn. Cải cách mở ra sau hắn càng là làm trầm trọng thêm, đem trong thôn biến thành hắn không bán hai giá, tránh ở phía sau màn bày mưu tinh kế, làm trong thôn người đường đi thượng cướp bóc, nếu không đồng ý chính là một đốn đòn hiểm, hoặc là bắt người nhi tử nữ nhi bị hiếp, trong thôn người trừ bỏ hắn kia nhất ba người Những người khác đều sống ở hắn bóng ma chung. Bất quá hiện tại có đột phá khẩu liên hảo, Tiểu Vương vừa xuống xe đã kêu trong cục người tới hỗ trợ đem mấy người này quan đến bên trong đi, lại mang theo một ít người quay trở về Lý Thôn. Lão Đại Tiểu Vương vừa đến địa phương liền hướng Lao Đại phản hồi hắn nghe được tin tức, tình trở Lao Đại quyết đoán. Tiểu Vương, người trước dẫn người qua bên kia đem cái kia A bà bắt, trở về lại chảo những người này đi trong cục biên chịu thẩm, bọn họ đều là đồng loã. Lão Đại cũng là không nghĩ tới. Này trong thôn xuất hiện chính là loại tình huống này. Lao Ngô, thế nào Tiểu Vương vừa đi gần một bên đối với Lao Ngô hỏi, biên hướng Lao Ngô đánh cái thủ thế? Không có việc gì. Lao Ngô xem đã hiểu. Bang, ca. Tiểu Vương đột nhiên đem A Bảo ấn ngã xuống đất, khảo lên. Vương Tam nhìn đến A Bảo Lão Đại bị khảo lên, đang chuẩn bị trốn, bị bên cạnh Lao Ngô cùng cảnh sát cùng nhau ngăn cản xuống dưới. Vì cái gì muốn bắt chúng ta, chúng ta lại không phạm tội. A Bảo bị bắt, khẩn trương một cái trước mắt. Liền chấn định xuống dưới. Ngươi không cần hoa ngôn xảo ngữ, các ngươi trong thôn người đều là đồng loa, đều đến đi chịu thẩm. Tiểu vương không thượng hắn đương, không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Như thế nào chứng minh ta là đồng loa ta là hôm nay mới biết được, bọn họ nói không thể tin, bọn họ là ở trả thù ta. khinh phiêu phiêu liền đem người khác lời nói phủ định. Ngươi hiện tại nói này đó cũng không có gì dùng, đi trong cục ngươi lại cùng thẩm vấn người ta nói, đi thôi. Tiểu vương nói xong cũng không hề để ý đến hắn. áp ăn hướng dưới chân núi đi đến mặt sau cảnh sát theo sát sau đó đem lý thôn trưởng cùng vương tam áp ở phía sau đã có một người nhanh chóng chạy phía trước đi báo tin cũng tùy tiện hỗ trợ Đại lao ngô bọn họ trở lại cửa thôn đã không bao nhiêu người trừ bỏ trẻ vị thành niên người khác đều bị trảo đi trở về muốn không thành vấn đề nhân tài có thể trở về cửa thôn chỗ đó bọn nhỏ khóc làm một đoàn đại điểm bọn nhỏ luôn cuống tay chân mà đang an ủi tiểu hải tử dì lao thái thái tôn tử nhìn đến lao ngô chạy nhanh chạy tới nô thúc thúc Ngươi làm cho bọn họ thả tan mãi mãi các nàng được không? Lão ngô nhìn đứa nhỏ này, thở dài, tam trứng, ngươi ngày hôm qua nhìn đến ngươi mãi mãi cho chúng ta chứng tráng bao sao. Tam trứng không biết nguyên do vẫn là trả lời, thấy được, nô thúc thúc các ngươi ăn lúc sau liền ngủ rồi, mãi mãi còn nói các ngươi hôm nay buổi sáng liền đi rồi nha các ngươi như thế nào còn ở. Chúng ta đồ vật bị các ngươi thôn trưởng người trộm đi, ngươi nói bọn họ có nên hay không chịu trừng phạt. Lão ngô nhìn tam trứng kia ngây thơ ánh mắt hỏi. Trộm đồ vật là không đúng, là sai sự, nên đem ông. Người mãi mãi các nàng chính là làm chuyện sai lầm, người nói các nàng có nên hay không bị phạt lao ngô cuối cùng hỏi. Nên, chính là ta tưởng các nàng. Tam chứng rất là trần trờ mà trả lời nói. Yên tâm, người mãi mãi các nàng hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Có thể nói thôn này đại nhân cơ bản đều tham dự tiến vào, chính là còn có này đó hài tử, là không có khả năng toàn bộ đều nhốt lại, bất quá trừng phạt là sẽ có. Tam chứng. Thúc thúc nhóm phải đi, ngươi đi tìm ca ca ngươi tỉ tỉ bọn họ đi. Ân, kia hảo, thúc thúc tái kiến. Phòng trưng là sẽ không tái kiến, lần này đều có bóng ma tâm lý, nếu không phải chỉ có con đường này có thể đi thông bê thành, bọn họ đều tưởng đổi con đường đi rồi. Đi thôi, các ngươi đi đem hàng hóa trang lên xe. Về trước bê thành đi, ta lưu tại trong huyện biên nhìn xem việc này bọn họ xử lý như thế nào. Đệ 47 chương. Diệp Tiểu Vũ biết kế tiếp tình huống thời điểm đã là 5 ngày sau. Lão điền bọn họ đoàn xe người ở tìm được hàng hóa cùng ngày liền trang xe trở về bê thành, chỉ để lại Lão ngô đang chờ đợi kết quả. Tuy rằng A Bảo hắn cực lực thoái thác chuyện này cùng hắn không quan hệ, thậm chí còn trước đó phân phó một cái hài tử, một cái hắn phan trung thành, nói cho hắn nếu A Bảo bị bắt, liền chảo tam chứng đi uy hiếp dì Lao Thái Thái. Dì Lao Thái Thái cũng sắc thật bị uy hiếp tới rồi, vốn tưởng rằng nàng nhi tử đã thoát đi A Bảo lòng bàn tay, không nghĩ tới nàng tôn tử còn ở trên tay hắn. Dì Lao Thái Thái đang chuẩn bị một mình gánh chịu thời điểm nàng tôn tử bị cứu ra tới. Cục công an người cũng không phải là ăn chay, bọn họ vốn dĩ liền biết kết quả, chỉ là bất hạnh không có lời chứng, lần này những người này đều bị bắt lên, nếu là còn không thể từng cái đánh bại, được đến lời chứng, bọn họ còn muốn hay không ở chỗ này kiếm ăn. Ở A bảo tiểu hài tử Phan Trung Thành đi vào đồn công an vấn an xong A bảo cùng dì Lao Thái Thái sau, hắn đã bị cục công an phái người theo dõi. Hắn cũng chính là đi theo A Bảo hành hành ngang ngược quá, còn không có học được phản truy tung kỹ thuật, vì thế tam chứng bị giải cứu, Cục công an người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này gì lao thái thái là hoàn toàn không có cố kỵ. Có lẽ là người trong thôn bị A Bảo không chế được lâu lắm, đều tưởng thoát khỏi hắn, vì thế bắt được cơ hội này, đem hắn từ trước làm một ít việc nhất nhất đều đổ ra tới, thậm chí một ít người còn nói A Bảo không làm được sự, cái gọi là tường đảo mọi người đẩy, không ngoài như vậy. Cái này A Bảo không bao giờ có thể rào biện, cũng công an đều có hắn đường đi. Kỳ thật A Bảo cũng không có bao lớn năng lực, hắn chẳng qua là thuận theo thời đại một cái tiểu nhân mà thôi, có thể khoát phải đi ra ngoài, đủ không biết xấu hổ, đủ vô sỉ, đủ tiểu nhân, đủ ngon độc, liền có thể thành công. Trong thôn người là bị A Bảo nô dịch đến lâu lắm, chết lặng tiếp thu, không biết phản kháng. Cho đến lần này, A Bảo từ thần đàn hạ ngã xuống tới, hắn bị thượng thủ khảo. Trong thôn nhân tâm liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Hơn nữa cục công an người cho bọn hắn nói pháp luật tri thức, bọn họ lúc này mới dơ lên bọn họ vũ khí phản kháng A Bảo, kết cục là tốt đẹp, bọn họ thành công. A Bảo làm thủ phạm chính bị phán hình, đi theo A Bảo tùy tùng nhóm cũng đều đã chịu xử phạt, người trong thôn bởi vì là bị hiếp bức, hơn nữa cũng coi như thẳng thắn từ khoan, suy xét đến trong thôn những cái đó hài tử, những người này cơ bản đều thả đi ra ngoài, bất quá cũng đều phạt khoản Nhưng này đó đối với người trong thôn tới nói đều không phải sự. chỉ cần có thể thoát khỏi A Bảo liền hảo. Từ chuyện này qua đi đoàn xe người hiện tại ở trên đường đó là nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, cũng không hề loạn phát đồng tình tâm, Diệp Tiểu Vũ vốn đang tưởng cho bọn hắn làm hạ tư tưởng giáo dục, làm cho bọn họ ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng xem bọn họ này hảo não bộ dáng liền không nói cái gì nữa. Diệp Đại ca cũng nghe nói chuyện này, chính là hắn học tập cũng rất bận, chỉ bất thời giờ hỏi vài câu, liền lại vội vàng mà đầu nhập vào học tập bên trong. Trong nháy mắt đã đã qua đi hai năm, Diệp Tiểu Vũ đã sơ chúng tốt nghiệp, học kỳ sau liền sẽ là một cái cao một học sinh. Mấy năm nay Diệp Tiểu Vũ hợp tác xã sinh ý đó là làm được hô mưa gọi gió, mỗi năm đều ở hướng ra phía ngoài khuyết trường, Lý manh, trình thần, tịch nhạc can cùng lâm du du các nàng đã thu hồi tiền vốn, bắt đầu thuần đến lợi, bởi vì cái này các nàng còn bị Diệp Tiểu Vũ xảo trá một bút đi ăn bữa tiệc lớn. Ban đầu tới những cái đó lui vê núp dùn người cũng đã đều ở bê thành chắc ăn. hiện tại diệp tiểu vũ nơi này đã là lui vê đút dùn mọi người hướng tới công tác đơn vị mấy năm nay diệp tiểu vũ cùng ngân hàng hợp tác còn tính ăn ý diệp tiểu vũ công ty tiền một ngày ngân hàng nước chạy kia đều có mấy chục vạn đi ngân hàng cho vay thời điểm không bao giờ giống phía trước như vậy dây dưa dây cả hiện tại là ngân hàng nhân viên công tác tới tìm diệp tiểu vũ kéo cho vay cho vay lưu trình đi được bay nhanh diệp tiểu vũ cũng là thật cao hứng cầm ngân hàng thải tiền không ngừng mua phòng mua đất vì về sau sinh ý làm chuẩn bị Tuy rằng hiện tại này đó tài sản không phải Diệp Tiểu Vũ một người, nhưng nàng có 51% cổ phần đâu, nhớ tới cái này tâm tình liền rất mỹ lệ. Tiến vào 84 năm sau, quách gia kinh tế đã phát triển tới rồi một cái, đặc biệt là kế hoạch hóa gia đình thực thi, mấy năm nay thậm chí là sau này 10-20 năm đều đem sẽ là con một thời đại. Trong nhà chỉ có thể có một cái hài tử, cho nên đem hài tử sủng lên trời, ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại tề ra trận, Diệp Tiểu Vũ cũng muốn thừa này cổ đồng phong mở ra tân thị trường. Điều thất, cho ta tìm một cái có thể để cao trẻ sơ sinh miễn dịch lực cùng với trí lực hơn nữa áp dụng quốc gia của ta nhân dân sử dụng sữa bột phối phương đi. Thỉnh chờ một lát. Hệ thống 1027 nháy mắt tại tuyến. Hệ thống đem khấu trừ 29.999 năng lượng tệ. Thỉnh ký chủ xác nhận. Xác nhận. Diệp Tiểu Vũ đối này một bộ lưu trình đã cưới xe nhẹ đi đường quen. Xin hỏi hay không yêu cầu hệ thống tìm kiếm thích hợp bò sữa nuôi dưỡng căn cứ hệ thống 1027 giao dịch song sau cũng không có giống như trước giống nhau hẳn ấp? Nói đi, tiểu thất, có phải hay không đến đem ta tiền tiết kiệm đảo quang diệp tiểu vũ biết hệ thống 1027 tính tình, nàng cảm thấy nàng tiền tiết kiệm đã sắp rời nhà đi ra ngoài? Ký chủ, tốt bò sữa nuôi dưỡng căn cứ có thể sinh sản ra cao chất lượng sữa bò, cao chất lượng sữa bò có thể đình ta mua. Diệp Tiểu Vũ cũng là phục hệ thống 1027, này niệm kinh giống nhau thanh âm, không đi làm tiêu thụ thật là nhân tài không được trọng dụng. Tốt, hệ thống đem khấu trừ 199.999 năng lượng tệ, thỉnh ký chủ xác nhận. Tiểu thất, ngươi hảo tàn nhẫn, liền cho ta để lại 200 năng lượng tệ. Nói về nói như vậy, Diệp Tiểu Vũ xác nhận nền bước lại không có dừng lại, tốt bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ chỗ tốt là cái ngốc tử đều biết đến. Thỉnh chờ một lát. Hệ thống 1027 ở khấu song năng lượng tệ sau liền bắt đầu ở cả nước trong phạm vi tìm tòi tốt nhất bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ. Qua vài phút thời gian, hệ thống 1027 liền đem tốt nhất bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ bản đồ truyền cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn địa phương phát hiện thực xảo, đúng là Diệp Đại ca hiện tại công tác địa phương, Sơn Thanh huyện. Diệp Đại ca phía trước đến Bê Thành tới học tập, sau khi trở về liền an bài trong huyện biên kinh tế cải cách công tác, từ cổ vũ hộ cá thể phát triển. Đến dẫn dắt nông hộ gieo trồng cây công nghiệp, không một không tự tay làm lấy, mấy năm nay nỗ lực đã có chút hiệu quả, trước mắt đã đi trên đầu đại tự, chuyển vì trước vị chính. Bất quá diệp đại ca bọn họ nơi đó giao thông không phải quá phương tiện, nếu đem căn cứ kiến ở đảng kia vận chuyển là cái vấn đề lớn. Đại ca, ta là mưa nhỏ. Diệp tiểu vũ quyết định đem cái này nan để ném cho diệp đại ca nhọc lòng đi. Ân, mưa nhỏ. Diệp đại ca mang theo một chút mỏi mệt thanh âm từ mịt rổ phồn chuyển đến. Đại ca. Ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi. Không đâu, có hảo hảo nghỉ ngơi, liền hôm nay dậy sớm một chút. Ngươi có chuyện gì sao Diệp Đại ca nhưng không muốn nghe Diệp Tiểu Vũ toái toái niệm. Đại ca, ta tưởng ở Sơn Thanh huyện thành lập một cái bò sữa nuôi dưỡng căn cứ, chính là giao thông không tiện, ngươi xem. Ta đi xin chỉ thị một chút thành phố mặt người, lúc sau lại cho ngươi đáp lời. Diệp Đại ca cảm thấy này chỉ là một cái vấn đề nhỏ, nếu là mưa nhỏ có thể ở chỗ này thành lập căn cứ, kia đến kéo bao nhiêu người vào nghề vấn đề. sáng tạo nhiều ít thu nhập từ thuế, hiện tại tại vị những người này sao có thể buông tha cơ hội này, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện làm Diệp Tiểu Vũ ở chỗ này đầu tư. Tiểu thất, có hay không dự phòng địa điểm Diệp Tiểu Vũ lo lắng hiện tại sức sản xuất theo không kịp, vẫn là có cái dự phòng địa điểm bảo hiểm. Có, ký chủ. Hệ thống 1027 nói xong liền đem mới vừa tìm tòi địa điểm dựa theo tốt xấu trình độ bài cái tự, đưa cho Diệp Tiểu Vũ xem xét, có cái này Diệp Tiểu Vũ cũng liền an tâm. vạn nhất đại ca chỗ đó không thành công nàng liền đi này đó bị tuyển địa phương nhìn một cái thích hợp hay không nghĩ nghĩ diệp tiểu vũ không có lập tức đi ra buồng điện thoại tiếp tục gọi khởi điện thoại tới với đại ca ta là diệp tiểu vũ ngươi mất thời giờ đến ta bên này một chuyến ta có việc cùng ngươi thương lượng một chút bên kia với thành vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới hiện giờ luật sư cái này nghề còn không phải thực hỏa rất nhiều người xảy ra chuyện không thói quen tìm luật sư nếu hai người tri gian có mâu thuẫn hoặc là tranh cãi có công tác người sẽ tìm công hội hoặc là lãnh đạo giải quyết, không có công tác người sẽ tìm đường phố giải quyết, phụ nữ nhóm còn có thể hướng phụ liên xin giúp đỡ, hoặc là trực tiếp đi đồn công an báo án, trực tiếp tìm luật sư thưa kiện người rất ít. Với thành từ ở Diệp Tiểu Vũ bên này kiêm chức pháp luật cố vẫn sau, Diệp Tiểu Vũ cho hắn bao lì xì mỗi tháng liền có tiểu mấy ngàn, dựa vào cái này với thành ở Bê thành mua phòng. Với thành vốn đang tưởng chờ đơn vị phúc lợi phòng, nhưng đi theo Diệp Tiểu Vũ mua như vậy nhiều lần phòng, hắn cũng tâm động. có thể có căn phòng lớn trụ, làm gì khuất cư ở trong căn nhà nhỏ, toại hắn ở năm trước mua một cái tiểu nhân tứ hợp viện, chỉ có tiến, lại cũng đủ hắn dùng. Sau giờ ngọ, Diệp Tiểu Vũ ở dây nho hạ ghế bập bên thượng lảo đảo lắc lư mà, bên cạnh trên bàn là một chậu nước trong, Diệp Tiểu Vũ nếu muốn ăn quả nho, liền từ đầu thượng dây nho thượng trích một chuỗi quả nho xuống dưới, một bên lắc lư, một bên ăn quả nho. Đây là Diệp Tiểu Vũ trong lý tưởng sinh hoạt nha, chờ nàng có cũng đủ nhiều tiền. Nàng liền đem trên người nàng tiền cầm đi mua phòng ở, sau đó đầu tư một ít về sau sẽ phát triển lớn mạnh xí nghiệp, chỉ lấy chia hoa hồng mặc kệ sự, nhật tử chẳng phải là so hiện tại Mỹ nhiều. Đang ở hào tưởng về sau sâu gạo sinh hoạt, Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, nháy mắt đem nàng từ trong ngộng đẹp gõ tỉnh, Diệp Tiểu Vũ phỏng trừng là với thành lại đây. Mưa nhỏ, ngươi cuộc sống này quá đến thật là tái thần tiên nha. Với thành vừa tiến đến liền thấy được dây nho hạ bài trí. Này dây nho vẫn là Diệp Tiểu Vũ làm ơn với thành đi mua, ngày thường là Diệp ra ra ở giữa gỉnh, với thành một ngông ngồi ở ghế bập bên bên cạnh ghế đá thượng, cũng không khách khí, nhéo lên một viên quả nho liền hướng trong miệng đưa. Hào ngọn ăn quá ngon. Ngươi cũng có thể chính mình loại một cây cây nho. Diệp Tiểu Vũ trắng với thành liếc mắt một cái, ra hỏa này chính là không nghĩ xử lý cây nho, muốn ăn có sẵn. Hắc hắc, ta vội. Với thành ngượng ngùng địa đạo. Được rồi đi, chúng ta cũng nhận thức có đã nhiều năm. Với đại ca, ngươi không cần che giấu. Diệp Tiểu Vũ hoàn toàn không bị với thành lấy cơ thuyết phục, cũng bất hòa với thành múa mép khô môi, trực tiếp tiến vào chính đề. Với đại ca, cùng ngươi nói chính sự. Ngươi nói, với thành cũng đứng đắn lên. Với đại ca, ta tưởng khai một cái bò sữa nuôi dưỡng căn cứ, nhìn chúng ta đại ca hiện tại nhậm chức nơi đó, Sơn Thanh Huyện, nơi đó Sơn Hảo, Thủy Hảo, Thổ Hảo, chính là giao thông không tốt. Ta tưởng làm ơn ngươi cùng Trương Thúc Thúc quá mấy ngày cùng ta cùng đi bên kia nói chuyện hợp tác, nếu là ép có thể cho chúng ta tu một cái lộ giải quyết giao thông vấn đề, chúng ta liền ở bên kia thành lập nuôi dưỡng căn cứ cùng sữa bột xưởng đi. Mưa nhỏ, không phải với đại ca bắt ngươi nước lạnh, đi kia địa phương thành lập nuôi dưỡng căn cứ có lợi sao giao thông này khối chúng ta trước không nói, quan trọng nhất chính là ngươi làm ai qua đi quản lý lớn như vậy lớn như vậy một cái căn cứ cùng nhà máy. Đệ 48 Trương Với đại ca, Quản lý người được chọn ngươi không cần lo lắng, ta đã có ý tưởng. Đến nỗi vận chuyển, chúng ta lần này đi chính là cùng địa phương ép nói chuyện có thể hay không tu một ngày đường nối thẳng cao tốc lộ, hoặc là nối thẳng đường sắt. Dừng một chút, Diệp Tiểu Vũ lại tiếp tục nói. Hơn nữa, với đại ca, Sơn Thanh Huyện từ xưa nhân tài xuất hiện lớp lớp, đến lúc đó chúng ta đánh ra cái này chiêu bài khách hàng cũng sẽ tương đối ưu ái. Diệp Tiểu Vũ cho rằng nếu loại này sữa bột thật sự có thể đạt tới đề cao miễn dịch lực cùng trí lực hiệu quả. Như vậy hoa ở vận chuyển thượng tiền rất là đáng giá. Cũng là lần này với thành hỏi, nàng mới nhớ tới Sơn Thanh huyện cái này hẻo lánh huyện Thành trong lịch sử ra quá một ít đại nhân vật, đến lúc đó này đó đại nhân vật chính là nhà mình sữa bột sống quảng cáo, lúc đầu liền dựa vào làm người tin phủ, mặt sau có danh tiếng sẽ không sợ. Hành đi, nếu ngươi đã quyết định hảo, ta đây quá mấy ngày lại đến tìm ngươi. Với Thành cũng không hề khuyên bảo. Diệp Tiểu Vũ đã thật lâu không có ngồi thời gian dài như vậy xe, quá bị tội. Với thành. trương thắng lợi cùng diệp tiểu vũ cùng nhau làm ba ngày xe lửa lại ngồi thật lâu ô tô mới rốt cuộc đi tới sơn thanh huyện vừa ra bên xe diệp tiểu vũ liền thẳng đến nhà khách vốn dĩ với thành bọn họ là muốn trực tiếp lái xe lại đây nhưng diệp tiểu vũ không nghĩ ở ô tô ngồi cái năm sáu thiên cho nên thừa xe lửa không nghĩ tới hạ xe lửa lại ngồi năm sáu tiếng đồng hồ ô tô cũng sắp nàng mặn già diệp đại ca đã ở nhà khách chờ tới phía trước diệp tiểu vũ cho hắn gọi điện thoại nhìn diệp tiểu vũ vẻ mặt khó chịu bộ dáng Diệp đại ca không nói thêm cái gì, làm Diệp tiểu vũ đi trước trong phòng rửa mặt hạ, hoán một chút lại xuống dưới. Thành tử, đã lâu không thấy. Diệp đại ca nhìn đến với thành, qua đi cho hắn một quyền. Đã lâu không thấy. Với thành còn hắn một quyền. Trương thúc, vất vả ngươi, ta mội mội nhận được các ngươi chiếu cố. Nơi nào nơi nào, là chúng ta muốn rửa vào mưa nhỏ kiếm tiền đâu. Này đó đều là chúng ta nên làm. Trương thắng lợi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh địa đạo. Mặc kệ như thế nào vẫn là muốn cảm ơn các người, về sau cũng thỉnh nhiều hơn coi chừng nàng một chút, ta liền đem ta muội tử an toàn giao cho ngài. Diệp đại ca thực lo lắng Diệp tiểu vũ, nếu không có này đó lui vê đút dùn người bảo hộ, hắn còn không nghĩ Diệp tiểu vũ đi bên ngoài buôn ba. Trong nhà tiền ở Diệp đại ca xem ra đã cũng đủ nhiều, không biết mưa nhỏ vì cái gì còn muốn tiếp tục buôn ba ở kiếm tiền trên đường, cái này làm cho Diệp đại ca rất là đau lòng. Diệp Tiểu Vũ một chút tới liền nhìn đến Diệp Đại Ca cùng với thành còn có trương thắng lợi liêu thật sự vui sướng. Diệp Đại Ca nhìn đến Diệp Tiểu Vũ xuống dưới, vội chào hỏi. Mưa nhỏ, lại đây bên này. Ca, người biến xoáy ra. Diệp Tiểu Vũ vướt mông ngựa nói. Thiếu ba hoa. Diệp Đại Ca khỏe miệng cong cong, hiển nhiên vẫn là thực hưởng thụ, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Ca. Chúng ta ngày mai từ ngươi mang qua đi vẫn là chính chúng ta qua đi ngươi cùng các ngươi ZF có báo cáo quá cái này sao Diệp Tiểu Vũ gấp không chờ nổi hỏi. Các ngươi chính mình đi thôi. Đã đem các ngươi giới thiệu cho huyện ZF, bọn họ liền chờ các ngươi tới cửa đâu Ai, Tốt, Đại ca, ngươi dẫn chúng ta đi ăn một chút bên này đặc sắc mỹ thực đi. Chính sự xong rồi, Diệp Tiểu Vũ bụng cũng ở kháng nghị. Hành, theo ta đi đi, các ngươi muốn mấy năm trước lại đây còn không nhất định có thể ăn đến bên này mỹ thực. mấy năm nay rét ép cổ vũ làm buôn bán một ít việc nhà quán ăn khai lên diệp đại ca vừa đi vừa hướng bọn họ giới thiệu bên này độc đáo mỹ thực tới rồi đây là tay hướng tranh khô cứng dùng chày gô đem khô bò gõ tán đem tỏi cùng gạo kê cay để vào trúc tối bên trong phá đi lại gia ra nhập rau thơm hương liệu cùng mới mẻ tranh nước đầy đủ quay đều dùng sức đấm đánh vào vị bởi vì khô bò bị đấm tan rất là ngon miệng cũng thực hảo nhấm ướt lại toan lại cay ăn một ngụm. Có một loại nhũ đầu muốn nổ mạnh cảm giác. Diệp đại ca nói xong lại đẩy ra một cái lá cây bao vây lấy đồ vật, vừa mở ra hương khí liền bắt đầu tràn ngập. Đây là bao tiêu, là một loại đặc sắc nấu nướng phương pháp. Hôm nay bên trong làm chính là cá, đem cá dùng gia vị mặt đều, nhét vào xứng đồ ăn, dùng mới mẻ chuối tây diệp đem cá gói kỹ lưỡng, đặt ở hỏa thượng nướng chín, chưa mở ra trước, mùi hương một chút cũng không tiết ra, thịt cá bên trong xâm nhập các loại mùi hương, ăn rất ngon, các ngươi thường thường. Diệp đại ca tiếp đón với thành cùng trương thắng lợi chính mình khơi mào một khối nộn thịt cá đưa cho Diệp tiểu vũ đại ca chính ngươi ăn ân Diệp đại ca lên tiếng lại không có đáp ứng ở trên bàn trước chiếu cố Diệp tiểu vũ mới chính mình bắt đầu từ từ ăn lên Diệp tiểu vũ kẹp lên thịt cá để vào trong miệng hoa hảo tiên hảo nộn lại nếm nếm mặt khác đồ ăn phát hiện nơi này đồ ăn cùng thịt phẩm chất đều tương đối hảo cảm thấy bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ hẳn là có thể thành công ăn uống no đủ. Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt thỏa mãn mà dựa vào ghế trên không nghĩ động, mấy ngày nay ở trên đường ăn hoàn toàn là cơm heo nha. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Tiểu Vũ hoán lại đây. Đại ca, ngươi có hay không để cử nuôi dưỡng căn cứ? Có, ở Sơn Thanh huyện phía đông nam hướng Tứ Thủy Thôn, nơi đó địa thế bình thản, có cây tươi tốt, nguồn nước sung túc. Hơn nữa nơi đó mặc kệ là ly cao tốc vẫn là đường sắt đều tương đối gần, chỉ cần từ trên sông giá một tòa kiểu liền có thể liên tiếp bên ngoài. diệp đại ca từ diệp tiểu vũ cho hắn gọi điện thoại sau liền tích cực chuẩn bị lên diệp đại ca cho rằng diệp tiểu vũ đến bên này khai nuôi dưỡng căn cứ cùng sữa bộ xưởng gia công hoàn toàn là vì hắn có thể có càng tốt giết tích với thành cùng những người khác cũng là như thế này tưởng mới không có tiếp tục khuyên bảo diệp tiểu vũ từ bỏ ở bên này thành lập nuôi dưỡng căn cứ diệp đại ca vốn định khuyên nhủ diệp tiểu vũ không cần ở bên này lãng phí thời gian cùng tinh lực nhưng lúc sau thay đổi ý tưởng tới trước sơn thanh huyện các nơi quan sát một phen phát hiện nhưng có làm lúc sau đáp ứng rồi xuống dưới hy vọng thực hiện xong thắng cục diện diệp tiểu vũ ở trong đầu tìm tòi hạng phát hiện đại ca nói nơi đó chính là hệ thống cấp địa điểm xem ra hệ thống tiêu chuẩn cùng đại đa số người tiêu chuẩn cũng là sắp xỉ mưa nhỏ các ngươi ngày mai qua đi nếu bọn họ điều kiện quá hà khắc ngươi không cần đáp ứng diệp đại ca lo lắng diệp tiểu vũ chết ngoan cô ở chỗ này bất biến động cô ý dặn dò nàng biết rồi đại ca diệp tiểu vũ hữu khí vô lực mà đáp Tuy rằng nàng kiếm lời nhiều như vậy tiền, chính là đại ca bọn họ vẫn là đem nàng đường tiểu hải tử, thực khó chịu hay? Được rồi, đại ca cũng là không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Diệp đại ca lại loát loát diệp tiểu vũ đầu. Đại ca, ta lại không phải miêu. Diệp tiểu vũ nhưng không vui, từ nhỏ đến lớn, diệp đại ca liền ái xoa nàng tóc, khi còn nhỏ còn nói đến qua đi, lớn nàng cũng sẽ cảm thấy thẹn hào sao. nay còn không phải là một con tạc bao miêu. Diệp đại ca hài hước nói. Chính là... Một con không chiếm được quận len tạc bao miêu. Với thành cung treo gẻo nói. Diệp Tiểu Vũ. Này cái gì phá so sánh nha, nàng mau bị này hai người tức chết rồi. Diệp Tiểu Vũ gian nan mà từ nhà khách trên giường bò dậy, hôm nay còn có chính sự đâu, không thể kéo dài. Diệp Đại ca ở Sơn Thanh huyện phòng ở là đơn vị phúc lợi phòng, chỉ có một phòng một sảnh, bằng không Diệp Tiểu Vũ bọn họ liền đi Diệp Đại ca chô đó ở. Diệp Tiểu Vũ rửa mặt thời điểm nghĩ đến cấp Đại ca mua một cái phòng ở, mang sân cái loại này. Địa phương rộng mở, có thể mặc hắn làm. Với lại ca, chờ lát nữa từ người ra mặt nói chuyện hợp tác, chúng ta điểm mấu chốt tới thời điểm cũng cùng ngươi nói, mặt khác tận lực đi. Diệp Tiểu Vũ xuống lầu đụng tới đang đợi nàng với Thành Cùng Trương thắng lợi, cuối cùng dặn dò nói: "Ân, tốt." Lúc này bên này còn không có xe taxi, Diệp Tiểu Vũ bọn họ kêu hai chiếc nhân lực tam luân, Diệp Tiểu Vũ cùng với Thành một chiếc, Trương thắng lợi một chiếc, từ nhà khách đi huyện ZF Đại lâu. Huyện ép Đại lâu ở huyện trung tâm Các nhà khách đi đường cũng liền nửa giờ lộ trình, xe ba bánh vài phút liền đến. Bọn họ là hồng tình quân dân hợp tác xã đồng chí huyện ZF Cổng Lớn đứng đoàn người, bị vây quanh ở trung gian một cái trung niên nam nhân hỏi hỏi đứng ở hắn bên cạnh thanh niên nam tử. Đúng vậy, khấu thư ký, cái kia người trẻ tuổi chính là tới phụ trách lần này hợp tác với thành. Diệp đại ca cung kính mà đáp. Nhìn ba người kia từ xe ba bánh trên dưới tới, khấu thư ký dẫn theo huyện ZF một đám người đón đi lên. Với tiên sinh, ngài hảo khấu thư ký hướng với thành vương tay khấu thư ký ngài hảo với thành nắm lấy khấu thư ký tay rất nhỏ run dày hai hạ hoan nghênh đi vào chúng ta sơn thanh huyện chúng ta nơi này cảnh mỹ người mỹ bảo đảm làm ngươi lần này lữ đồ vui sướng có một loại xem như ở nhà cảm giác khấu thư ký cùng với thành song song về phía trước đi tới mượn khấu thư ký các ngôn ta đây chờ nhất định sẽ thể nghiệm hạ nơi này sơn thủy nhân văn không cô phụ này phiên hảo cảnh sắc với thành ứng hòa nói đó là đó là Ngươi cùng lá con là đồng học, làm hắn mang các ngươi khắp nơi đi một chút. Khi nói chuyện đã tới rồi phòng họp, bên trong đã bố trí hảo, khấu thư ký cùng với thành ngồi ở thủ vị, còn lại người theo thứ tự ấn chỗ ngồi an bài ngồi xuống, tiến vào nơi này sau khấu thư ký tựa như thay đổi một người. Nhỏ hơn nha, ngươi xem ngươi cùng lá con là đại học đồng học không phải, này có phải hay không đến hẳn là duy trì lá con công tác các ngươi có phải hay không đến hữu nghị giải quyết ít nhất 5.000 cá nhân vào nghề vấn đề. Chúng ta trong huyện quốc doanh xưởng sinh sản máy móc còn có mặt khác nguyên liệu có phải hay không đến mua xăm khấu thư ký bùn bùn một hồi yêu cầu, tóm lại mặc kệ là người, vật đều đến từ trong huyện tìm. Khấu thư ký, này giao tình về giao tình, sinh ý về sinh ý, chúng ta hợp tác xã cũng không phải ta một người có thể quyết định. huống hồ nơi này giao thông không tiện, Diệp Đại Đông là ta đồng học, cực lực mời ta ở bên này làm xưởng, chúng ta cổ đông đều có ý kiến, vẫn là ta cực lực bảo đảm, các ngươi bên này sẽ cho chúng ta ưu đãi điều kiện. bọn họ mới đáp ứng ở bên này xử lý nuôi dưỡng căn cứ bằng không các cổ đông là muốn ở bê thành phụ cận tuyển địa phương với thành nhưng không mắc lửa nếu là như vậy liền dễ dàng mà hứa hẹn mặt sau đàm phán như thế nào bắt lấy tới ý tứ này là nơi này điều kiện không đủ ưu đãi liền đổi địa phương kiến xưởng tức khác trong phòng hội nghị người ánh mắt liền không giống nhau bọn họ nơi này vị trí hẻo lánh trừ bỏ quốc doanh xưởng liền không có những người khác nguyện ý ở bên này đầu tư nếu là bỏ lỡ lần này lần sau không biết đến chờ tới khi nào đâu Khấu thư ký cười cười, xem ra này hậu sinh không dám lừa dối à, cũng là, có thể đem hợp tác xã khai như vậy đại người là hảo lừa dối sao. Nhỏ hơn, ngươi cũng biết chúng ta trong huyện nghèo thật sự, rất nhiều người đều không thể ăn no mà cấm, cho nên chúng ta là không thể cho các ngươi cái gì ưu đãi. Như vậy, ngươi là lá con đồng học, cũng là chúng ta huyện ép thân hiếu, chúng ta cho các ngươi miễn phí đồng dạng khối địa đi, sử dụng kỳ hạn 50 năm. Đối với khấu thư ký tới nói, Đồng dạng khối hiện tại cái gì cũng không đáng giá mà, dẫn vào một nhà xí nghiệp. Cái này xí nghiệp có thể cấp trong huyện sáng tạo thu nhập từ thuế, giải quyết vào nghề vấn đề, còn có thể kéo trong huyện các đại quốc doanh xưởng tiêu thụ, có cái thứ nhất xưởng, về sau cũng hảo tiến cử cái thứ hai xưởng, đối bọn họ tới nói là như thế nào tính như thế nào tính ra một cọc sinh ý. Đệ 49 chương Khấu thư ký, giao thông vấn đề các ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết đi các ngươi nơi này giao thông thật sự là không có phương tiện. hiện tại này đó con đường vận chuyển đi ra ngoài thực trì hoãn thời gian. Như vậy chúng ta cổ đông khẳng định có ý kiến, vì bọn họ ích lợi, bọn họ sẽ yêu cầu một lần nữa tìm địa phương thành lập nuôi dưỡng căn cứ, bởi vì chúng ta hai bên hợp tác hiệp nghị yêu cầu lấy về đi cấp các cổ đông xem qua, nếu các ngươi cấp ưu đãi điều kiện đối chúng ta tới nói thật ra là thực hà khắc nói, các cổ đông là sẽ không đồng ý, như thế ta cũng không có thể ra sức vọng khấu thư ký ngải thứ lỗi. Đây mới là chuyến này muốn nhất đạt thành mục tiêu. Quan hệ về sau hàng hóa hay không có thể thực hiện, nếu cái này mục tiêu không thể đạt thành, lần này hợp tác là trăm triệu không thể tiếp tục đi xuống. Nhỏ hơn, không phải chúng ta không cho ngươi nghĩ cách, thật sự là chúng ta không có cách nào, hai chữ không có tiền. Bất quá chúng ta có thể cho các ngươi quy hoạch một cái lộ, địa điểm tùy các ngươi như thế nào tuyển, chính là yêu cầu các ngươi chính mình ra tiền tu. Khấu thư ký gắt gao cắn khớp hàm không buông khẩu, kiên quyết không tốn một xu. kia nếu chúng ta tuyển con đường kia trải qua địa phương là có chủ làm sao bây giờ? Yên tâm, cái này chúng ta phụ trách giải quyết. Đối với khấu thư ký tới nói không tiêu tiền chính là chuyện tốt. Khấu thư ký, con đường này tu lúc sau sử dụng quyền về chúng ta hợp tác xã đi vạn nhất về sau chúng ta ra hóa thời điểm có người ở trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường. Vậy thật không tốt nói. Cái này đến xem các ngươi nuôi dưỡng căn cứ quy mô cùng với các ngươi dùng người quy mô. Nếu các ngươi quy mô đại, Ở kỳ hạn nội hoa cho các ngươi sử dụng cũng không phải không thể, rốt cuộc đại quy mô ý nghĩa đại nhân lưu. Khấu thư ký làm bộ làm tịch nói. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Hồng Tinh Quân Dân Hợp tác xã cùng Sơn Thanh Huyện bước đầu đặt thành hợp tác hiệp nghị. Sơn Thanh Huyện miễn phí cung cấp cấp Hồng tình Quân Dân Hợp tác xã một khối tứ thủy trong thôn 300 mẫu lớn nhỏ thổ địa, làm Hồng tình Quân Dân Hợp tác xã bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ cùng với sữa bột xưởng gia công. lại cấp hồng tình quân dân hợp tác xã cung cấp một cái đi thông đường sắt cùng với đường cao tốc chuyên trúc quốc lộ làm vận chuyển con đường sử dụng kỳ hạn đều vì 50 năm trong huyện ngân hàng ở tất yếu thời điểm phải cho hồng tình quân dân hợp tác xã cung cấp tiện lợi hiệp nghị quy định hồng tình quân dân hợp tác xã trừ bỏ quản lý nhân viên mặt khác đại bộ phận công nhân muốn từ sơn thanh huyện tuyển nhận 5 năm nội ít nhất có thể cho sơn thanh huyện cung cấp 6.000 cái công tác cương vị hồng tình quân dân hợp tác xã thu nhập từ thuế không có một chút ưu đãi thật phát thật trước bởi vì sơn thanh huyện thật sự là quá thiếu tiền khấu thư ký ở điểm này một bước cũng không nhường hắn còn nghĩ hồng tình quân dân hợp tác xã thu nhập từ thuế thu đi lên sau cấp trong huyện tu tiểu học tu quốc lộ đâu bất quá thu nhập từ thuế này khối diệp tiểu vũ cũng không có làm cứng nhắc yêu cầu kỳ thật nàng còn có điểm đạt tắc kiêm tế thiên hạ nghèo tác chỉ lo thân mình thư sinh khí phách lại nói bởi vì có thu nhập từ thuế này khối thu vào sơn thanh huyện ở những mặt khác cũng tận khả năng nhượng bộ về sau chính sách phòng trừng cũng sẽ hướng bọn họ bên này nghiêng Đây chính là thật thật tại tại mà vì trong huyện tài chính thu vào kiếm tiền, trong huyện nhân viên công tác phúc lợi cũng sẽ thượng một cái bậc thang nếu diệp tiểu vũ bọn họ thu nhập từ thuế sắc thật khả quan nói. Tới rồi giữa trưa, hợp tác hội nghị đã cơ bản hoàn thành, phòng họp người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nói tới kích động chỗ thật là có điểm dương cung bạn kiếm hương vị, cũng may hiện tại đã hoàn thành. Nhỏ hơn nha, các ngươi người trẻ tuổi thật là hậu sinh khả quý nha, giống người, giống là con, đều là có khả năng người. Khấu thư ký vẻ mặt tán thường nói. Khấu thư ký ngài quá khen, chúng ta lúc này mới mới ra đời đâu, so không được ngài loại này người từng trải. Với thành vẻ mặt cảm thán, nho nhỏ mà phụng thành hạ khấu thư ký. Ha ha ha! Các ngươi còn trẻ, chờ các ngươi tới rồi ta này số tuổi, nhất định so với ta lợi hại hơn. Khấu thư ký đối này hai cái người trẻ tuổi vẫn là thực xem trọng, kiến thức rộng rãi, thả không phải cái loại này ích lợi tối thượng người, loại người này chỉ cần không đi hoai. Sau này nhất định sẽ có thành tựu. Cảm ơn ngài nâng đỡ. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Hảo, cũng đến giữa trưa, chúng ta đi chúng ta huyện ép nhà ăn ăn cơm chưa đi. Thật là xin lỗi, bởi vì chúng ta kinh phí hữu hạn, chỉ có thể đi nhà ăn, yên tâm, đều là chúng ta nơi này đặc sắc mỹ thực, bảo đảm ăn ngon, thỉnh các ngươi nhiều đảm đương một chút. Buổi chiều cấp Diệp đồng chí nghỉ, mấy ngày nay mang các ngươi ở bên này hảo hảo chơi chơi. Khấu thư ký vẫn là khấu thư ký. sẽ không dùng nhiều một phân tiền. Kia đa tạ khấu thư ký, chúng ta thật đúng là không ở bên này hảo hảo dạo một dạo đâu. Nơi này phong cảnh nhân văn đều không tồi. Huyện rét ép nhà ăn ở rét ép đại lâu bên cạnh phụ thuộc tiểu lâu. Diệp tiểu vũ bọn họ đi thời điểm đã có người ở ăn cơm. Khấu thư ký mang theo bọn họ thượng tầng thứ hai. Phòng trưng nơi này là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Phòng trưng là khấu thư ký chào hỏi. Trên lầu nhà ăn đồ ăn đều là địa phương đặc sắc. Ngạnh đồ ăn có tranh khúc cứng, bao thio cá. Dã chân gà, nhu giải ra chờ, mềm đồ ăn, có xào hải thuyền, thủy yêm đồ ăn chờ, món chính còn lại là dứa nếp than cơm cùng ba kéo đạt. Châu này cơm khách và chủ Tân hoan, hồng tinh quân dân hợp tác xã cũng cùng Sơn Thanh huyện ép nhân viên chỗ hảo quan hệ, có gần một bước nhận thức. Mặt sau mấy ngày Diệp Đại ca mang theo Diệp Tiểu Vũ bọn họ mấy cái đi dạo bên này nổi danh cảnh điểm, sau đó với thành liền cùng Trương Thắng lợi cùng nhau đi trở về, lần này trở về chủ yếu là gõ định hợp đồng. sau đó hai người bọn họ lại phản hồi tới cùng sơn thanh huyện ký hợp đồng ký hợp đồng liền có thể bắt đầu khởi công đãi với thành cùng trương thắng lợi đi rồi diệp tiểu vũ bắt đầu ở trong huyện tìm kiếm phòng ở mấy ngày nay diệp tiểu vũ nhìn mấy chỗ đều không phải thực vừa lòng hôm nay lại đi tới quản lý bất động sản cục quản lý bất động sản cục lý viện hiện tại đã nhận thức diệp tiểu vũ mưa nhỏ ngày hôm qua ngươi sau khi đi lại một người tới quải bán phòng ở ta phòng chừng cái này phòng ở hẳn là sẽ phù hợp ngươi yêu cầu Hôm nay có đi hay không xem một chút Lý Viện nhìn đến Diệp Tiểu Vũ từ bên ngoài tiến vào chủ động cho nàng giới thiệu đến. Hoa, viện tỷ, ngươi thật tốt. Đây là ta hôm nay ra cửa thời điểm mua chuối, cùng nhau ăn tuy là dò hỏi ngữ khí, lại là khẳng định động tác, đem chuối đặt ở Lý Viện trên bàn, cầm lấy một cái liền bắt đầu gầm lên. Ân, cảm ơn ngươi, mưa nhỏ, nếu không phải nhà ta chi tiêu đại, ta đều tưởng mỗi ngày ăn. Lý Viện ở quản lý bất động sản cục công tác, nàng lao công là quốc doanh xưởng một cái tiểu cán bộ. trong nhà thu và ở cái này trong huyện cũng là trung đẳng trình độ nhưng nàng cùng nàng lão công đều là con một ở hiện tại thời đại này rất là hiếm lạ bất quá bọn họ này con một áp lực quá lớn trong nhà có bốn cái lão nhân muốn hiếu kính phía dưới còn có năm cái hài tử đại hai cái sắp kết hôn lễ hỏi đều phải tam chuyển một vang nhưng hiện tại tam chuyển một vang cũng không phải là như vậy hả mua quý không có tiền cái gì cũng mua không được tiểu nhân ba cái một cái ở đọc cao trung một cái sơ trung một cái tiểu học Đều là tiêu tiền nhà giàu, cho nên nhà nàng nhật tử khó khăn túng thiếu. Diệp Tiểu Vũ cũng không biết nói gì an ủi nàng, huống hồ nàng trượng phu nơi xưởng dệt đông phòng trừng quá mấy năm cũng sẽ đóng cửa, bất quá khi đó nhà nàng bọn nhỏ phòng trừng cũng bắt đầu kiếm tiền. Đi thôi, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem cái kia phòng ở. Lý Viện cũng không biết vì cái gì muốn cùng Diệp Tiểu Vũ cái này so nhà nàng tam nữ nhi còn nhỏ một chút người ta nói này đó, có lẽ bởi vì Diệp Tiểu Vũ lúc sau muốn đi đi. Ân. Lý viện mang theo Diệp Tiểu Vũ đi tới một cái hẻm nhỏ, hẻm nhỏ bốn phía đều là mang sân phòng ở, treo biển hành nghề muốn bán nhà này ở hẻm nhỏ cuối. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn cái này địa lý vị trí, cũng không tệ lắm, phía trước chính là rộng mở đại lộ, mặt sau là một cái hà, mặc kệ là tư mật tính vẫn là giao thông tiện lợi trình độ đều không tồi. Nhìn phong ở sau Diệp Tiểu Vũ càng vừa lòng, chủ nhà bảo tồn rất khá, bên trong gia cụ cũng thức tân, cuối cùng lấy 2.570 khối giá cả thành giao. Này Phong ở nếu là đặt ở bên thành, giá cả đến phiên vài lần. Cùng chủ nhà nói thỏa sau, Diệp Tiểu Vũ đã Diệp Đại ca tan tầm sau mang theo hắn cùng đi quản lý bất động sản sở. Quản lý bất động sản trong sở chủ nhà hiển nhiên đã đã sớm tới rồi, giao dịch thỏa đáng sau liền từng người rời đi. Mưa nhỏ, ngươi mua cái gì phòng ở nhà, có lẽ quá hai năm ta liền phải bị điều đi rồi. Diệp Đại ca thật là đối hắn cái này mội mội thực bất đắc dĩ, luôn là thích cho hắn mua đồ vật. Chẳng lẽ không phải hẳn là hắn cái này làm đại ca cấp mội mội mua sao? Đại ca, ta còn muốn ở chỗ này khai nuôi dưỡng căn cứ cùng sữa bột xưởng đâu? Có phòng ở liền có thể không cần đi nhà khách. Nói nữa nơi này phong cảnh tốt như vậy, về sau ba mẹ gian mãi cũng có thể tới bên này du lịch ha. Dù sao phòng ở ở sau này vài thập niên nội đều sẽ không bị giảm giá trị. Diệp Tiểu Vũ như vậy vừa nói, diệp đại ca cũng liền không hề ngôn ngữ. Mua phòng ở sau. Diệp Tiểu Vũ tìm người hơi chút cải tạo hạ khiến cho Diệp Đại ca dọn đi vào. Qua hơn 10 ngày, với thành cùng Trương Thắng Lợi lại lần nữa đi tới Sơn Thanh huyện, mang theo cùng Sơn Thanh huyện ZF hợp tác hiệp nghị, từ ngày hôm sau với thành đem hiệp nghị đưa tới Sơn Thanh huyện ZF đóng dấu hoàn thành sau, tuyên bố Hồng Tình quân dân hợp tác xã cùng Sơn Thanh huyện hợp tác chính thức có hiệu lực. Trương Thắng Lợi mang đến một ít lui về nút công trình binh cũng chính thức khởi công. Bò sữa nuôi dưỡng căn cứ chảng, xưởng gia công còn có liên thông căn cứ cùng đường sắt. đường cao tốc quốc lộ xây dựng bản vẽ là Diệp Tiểu Vũ tìm hệ thống 1027 đổi nghe nói dựa theo bản vẽ xây dựng căn cứ xưởng gia công Đại Kiều cùng với liên tiếp quốc lộ phòng cháy không thấm nước phòng chấn động phòng sụp hình thức vài thập niên cũng sẽ không quá hạn cái gọi là kinh điển khoản tiểu thất ta nếu chính mình xây dựng đại lâu đi cho thuê cũng có loại này công năng bản vẽ sao Diệp Tiểu Vũ nhìn đến này bản vẽ công năng nháy mắt tâm động Kìa đương nhiên đối với hoàn thành ngươi trước nghiệp mục tiêu có trợ giúp vật phẩm Hệ thống nội đó là cái gì cần có đều có. Hệ thống 1027 đối Diệp Tiểu Vũ xem thường bọn họ hệ thống rất là bất mãn, nói chuyện thanh âm đều bắt đầu càng lúc càng lớn. Là ta không tốt, tiểu thất, ngươi đừng nóng giận nha. Diệp Tiểu Vũ xem hệ thống 1027 có điểm tạc mao xu thế, chạy nhanh ngăn cản. Vì không lãng phí thời gian, ở hiệp nghị có hiệu lực sau Diệp Tiểu Vũ liền bắt đầu nhận người xây dựng căn cứ, địa phương chiêu ngộ người chủ yếu là phụ trách đánh tạp cùng với làm tiểu công. kháng đại lương còn lại là mang lại đây công trình binh nón vì sớm ngày xây dựng hoàn thành diệp tiểu vũ chiêu mộ đại lượng nhân thủ đồng thời bắt đầu khởi công cũng may hiện tại này niên đại nhất không thiếu chính là nhân thủ đám người tụ tập địa phương nhất có đầu tư giá trị quả nhiên hơn 10 ngày qua đi xây dựng căn cứ địa phương liền có tiểu thương người bán rong bắt đầu tụ tập lại đây tứ thủy thôn liên tiếp trong huyện con đường kia đều bị dâm quan đến nỗi tứ thủy thôn thôn dân tắc cận thủy lâu đài từng nhà đều có người ở công trường thượng làm việc Mỗi ngày ít nhất có thể bắt được 3 đồng tiền tiền lương, một tháng liền có ít nhất 90 đồng tiền. Tháng thứ nhất qua đi bắt được tiền công thôn dân cùng với sơn thanh huyện nhân dân làm việc càng thêm tích cực, bởi vì diệp tiểu vũ tiền công không phải ấn thiên cấp, là ấn lượng tới tính toán. Mỗi một cái ngành nghề mỗi ngày làm sống trải qua lượng hóa, công nhân nhóm làm được nhiều, đến đến nhiều. Ở toàn thể nhân viên nỗ lực hạ, 3 tháng qua đi nuôi dưỡng căn cứ cùng xưởng gia công chủ thể đã ra tới. Chỉ cần mua sắm tương ứng máy móc trang bị hoàn thành qua đi liền hoàn công, đi thông ngoại giới đại kiều cũng ở cái thứ tư nguyệt làm xong. Lúc này, Diệp Tiểu Vũ cao nhất sinh sống cũng mau kết thúc, cái này nghỉ đông Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị đi cả nước tốt nhất bỏ sữa nuôi dưỡng căn cứ chọn lựa bỏ sữa mầm. Đệ 50 chương Nghỉ đông ngày đầu tiên, Diệp Tiểu Vũ liền mang theo với thành cùng trương thắng lợi bọn họ đoàn người Nam Hạ, tới rồi hành tỉnh. Hành tỉnh chăn nuôi cục dê bò nuôi dưỡng căn cư ở 1980 năm tiến cử hà tư thản bò sữa, là từ quốc gia của ta mẫu như cùng thuần chủng Hà Lan như trải qua trường kỳ chọn giống và gây giống, tạp giao ra tới. Sơn Thanh huyện nhất nhiệt mùa hè nhiệt độ không khí không vượt qua 30 độ, nhất lãnh không thua kém 10 độ, hà tư thản bò sữa tới rồi Sơn Thanh huyện sẽ không không thích ứng do đó hạ thấp sản mãi lượng. Lần này Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị chọn lựa vừa độ tuổi mãi dùng mẫu như mang về cùng Sơn Thanh huyện địa phương Châu được tập giao. như vậy sản xuất đời sau càng có thể thích ứng địa phương khí hậu diệp tiểu vũ tới rồi nuôi dưỡng căn cứ là căn cứ chu chủ nhiệm phụ trách tiếp đãi rốt cuộc diệp tiểu vũ chính là bọn họ hiện tại đại khách hàng nếu này một đơn thành này một năm thu vào liền sẽ thực khả quan chu một điền cùng liên can cấp dưới đem diệp tiểu vũ bọn họ đưa tới trại chăn nuôi các ngươi tùy tiện chọn này đó bỏ sữa bảo đảm đều là tốt đẹp chủng loại nếu một năm nội có chứng bệnh gì chúng ta căn cứ cũng sẽ phái người qua đi kiểm tra trị liệu Các ngươi chỉ cần ra lui tới lộ phí là được. Này gian như xá sạch sẽ sáng ngời, một đầu đầu bò sữa phân bố ở con đường hai sườn, bò sữa nhóm thoạt nhìn bị chiếu cố rất khá, mỗi người du quang thủy lượng. Chu chủ nhiệm, này giới như thế nào tính với thành tiếp nhận để tài hỏi? Đã có thể lai giống sản mãi bò sữa 600 khối một đầu. Chu chủ nhiệm, chúng ta không xa ngàn dặm chạy tới, ngươi này giá cả cao điểm đi. Mỗi mua một vạn đầu bò sữa giảm giá 50 khối, ít nhất 400 khối. Các ngươi này kiện tương đương với không có, hiện tại ai sẽ mua như vậy nhiều đầu bò sữa đây, là chúng ta lần đầu hợp tác, chúng ta mua lượng cũng không ít, nếu là các ngươi không có thành ý, ta tưởng cũng không phải chỉ có các ngươi một cái nuôi dưỡng căn cứ ở bán ra loại này bò sữa. Với thành mau bị chọc cười, ai sẽ lần đầu tiên liền mua nhiều như vậy đầu bò sữa, đây là không nghĩ hợp tác ý tứ. Tuy rằng nhà khác nuôi dưỡng căn cứ cũng ở bán ra, nhưng ta bảo đảm chúng ta nhà này là cả nước tốt nhất bò sữa nuôi dưỡng căn cứ. Bò sữa phẩm chất tối cao, sản mãi lượng cũng lớn nhất. Chu một điền vừa nói vừa quan sát này đoàn người biểu tình, nhưng làm hắn thất vọng rồi, này đoàn người, mặt vô biểu tình. Cái này phẩm chất chu chủ nhiệm ngươi có thể bảo đảm sao nếu ngươi có thể bảo đảm bò sữa mỗi năm sản xuất lượng, chúng ta đây nhưng thật ra không ngại cái này giá cả. Với thành phản thắng một nước cờ. Cái kia, bò sữa sản lượng ở chúng ta nơi này là tối cao, tới rồi các ngươi chỗ đó liền không nhất định. Chu một điền lao lao cái chán không tồn tại mồ hôi. Cùng xí nghiệp làm buôn bán thật là phiền thoái, trước kia đều là cùng nhà nước làm buôn bán, ai còn sẽ có kẻ mặc cả nhà. Hiện tại thị trường bất đồng, nhà nước mua bò sữa cơ hội cũng hạ thấp, mấy năm nay bò sữa bán ra số lượng ở dần dần trước xuống. Mặt trên lãnh đạo đã đối này có ý kiến, nếu là bọn họ còn không thể bán đi một ít bò sữa, ai mắng là nhẹ. Chúng ta lần này cần 3.000 đầu, giá cả liền 451 đầu đi. Nếu ngươi cảm thấy không thích hợp liền tính, với thành là làm gì? nhìn đến chu một điền này một loạt biến hóa liền đoán được cái gì cho một cái không tính rất thấp giới hai bên đều có lợi nhuận này giới cũng quá thấp đi còn chưa đủ chúng ta chu một điền muốn nâng giới chu thúc thúc các ngươi nhiều như vậy bỏ sữa một ngày yêu cầu tiêu hao nhiều ít thanh liêu gia diệp tiểu vũ ở bên cạnh thiên chân hướng chu một điền hỏi chu một điền mắc kẹt bởi vì bán không ra đi bỏ sữa mỗi ngày tiêu phí thanh liêu tiền đều là thực một tuyệt bút còn có này đó bỏ sữa mỗi ngày sản sữa bò Mỗi cái công nhân mỗi ngày đều xách một đại thùng trở về, đều còn có còn thừa. Bán đi sữa bò chiếm tổng sản lượng đó chính là chín châu mất sợi lông, chủ yếu là hiện tại này đó đều là ở sản mãi kỳ bò sữa, đã không dám lại lai giống. Đây là mấy năm trước mù quáng mở rộng quy mô dẫn tới hiện tại bò sữa cùng sữa bò hế hàng, xem ra những người này là đã biết, thôi, có thể tiêu thụ nhiều ít là nhiều ít. Húng hồ cái này giá cả còn có kiếm, chỉ là thiếu kiếm lời rất nhiều. bất quá hiện tại hàng đầu mục đích là xử lý này đó về sau khả năng sẽ lô vốn bỏ sữa với thành vừa thấy liền có điểm minh bạch chu chủ nhiệm chúng ta hiện tại không đội qua đi bàn lại đi qua đi là bao lâu đây là muốn kéo một kéo bọn họ phải biết rằng kéo một ngày thanh liêu cùng với mặt khác phí dụng đều là một bút đại chi ra nếu hiện tại đã quyết định muốn bán chu chủ nhiệm cũng liền không hề mà kỷ. không cần các ngươi giá cả ta tiếp thu này chúng ta hoàn toàn là chúng ta hữu nghị giới ta đây liền tại đây cảm ơn chu chủ nhiệm về sau nếu còn có hợp tác chúng ta nhất định cái thứ nhất tìm ngươi với thành thuận sơn núi hạ lửa vậy nói như vậy định rồi chu một điền biết cơ hội như vậy rất ít bởi vì mua bò sữa trở về đều sẽ cùng địa phương châu được lai giống gần nhất như vậy sinh hạ nhãi con càng có thể thích ứng địa phương hoàn cảnh thứ hai như vậy phí tổn càng thêm rẻ tiền sơn thanh huyện bên kia ở xây dựng căn cứ cùng nhà xưởng thời điểm liền bắt đầu tuyển nhận nhân viên chiêu công nhân đều là dân bản xứ Cùng địa phương nuôi dưỡng căn cứ ký hợp đồng, Diệp Tiểu Vũ chiêu người đi căn cứ học tập như thế nào vắt sữa, như thế nào xử lý bỏ sữa thường thấy bệnh tật, như thế nào để cao bỏ sữa mang thai xuất trở. Này đó công nhân học thành, Diệp Tiểu Vũ sẽ ở cái này nuôi dưỡng căn cứ lấy mỗi đầu như 350 khối giá cả mua 60 đầu địa phương châu đực, lấy làm lai like giống yêu. Học 2-3 tháng một ít kỹ thuật hàm lượng không cao công nhân đã có thể xuất sư, giống thu y lì loại này, công nhân nhóm còn chỉ là học cái da lông. Diệp Tiểu Vũ chỉ có thể lương cao mời có kinh nghiệm thu y cũng may làm sơn thanh huyện đệ nhất gia tư nhân xí nghiệp, mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao, mỗi tháng 800 đồng tiền tiền lương, còn có một ít mặt khác phúc lợi đãi ngộ, không tin không có nhân tâm động. Ở bên này bò sữa vận qua đi phía trước, thu y cũng tới rồi vị. 15 thiên qua đi bò sữa nuôi dưỡng căn cứ chính thức đầu nhập vào sử dụng. Diệp Tiểu Vũ lần này lại đây chủ yếu là vì một cái phối phương, cái này phối phương bên ngoài thượng có thể để cao bò sữa mang thai suất. Ngầm lại là, phối phương bên trong một loại vật chất trải qua bỏ sữa tiêu hóa, sản sữa bò có thể để cao trẻ sơ sinh miễn dịch lực cùng với trí lực, hơn nữa ăn loại này phối phương sinh hạ nghe con, ở không ăn cái này phối phương dưới tình huống, cũng có chứa loại này đặc tính, bất quá nghe con sau khi lớn lên loại này đặc tính liền sẽ từng năm hạ thấp, thẳng, đến năm thứ ba qua đi, liền hoàn toàn đã không có. Vương A Di, đây là có thể để cao bò sữa mang thai xuất phối phương, ở bò sữa lai giống trong lúc. Ngươi rửa theo cái này phối phương xứng tề sở cần tài liệu, gia nhập thanh liêu chung nuôi nấng bỏ sữa nhóm. Ta đã cùng mua sắm viên chào hỏi, ngươi yêu cầu cái gì cùng mua sắm viên nói một tiếng, làm cho bọn họ đi mua sắm. Vương Tú Lan là Sơn Thanh huyện người địa phương, sinh ra ở một cái trọng nam khinh nữ gia đình, gả trượng phu cũng là cái không ra gì. Nhưng là nàng chính mình thực tiến tới, khi còn nhỏ bởi vì muốn chiếu cố nàng đệ đệ, mới có thể đi theo cùng nhau niệm thư, là trong ban lớn nhất học sinh, thành tích thực hảo. nhưng ở nàng đệ đệ niệm một năm bỏ học sau nàng cũng đi theo bỏ học tới rồi nàng nơi này nàng đem nhà nàng mỗi cái hải tử đều đưa đi đi học dựa vào trong đất về điểm này sản xuất nơi nào đủ mỗi cái hải tử học phí cùng sinh hoạt phí nàng mỗi năm đều phải hướng thân thích nghèo túng vương tú lan cũng là cái hiếu thắng trước kia đó là không có cơ hội từ biết diệp tiểu vũ bên này chiều công thả điều kiện nàng cũng phù hợp sau liền không màng trượng phu cùng bà bà phản đối gia nhập cái này nuôi dưỡng căn cứ bởi vì nàng biết chữ Diệp Tiểu Vũ liền đem cái này phối phương giao cho nàng. Phối phương đơn độc dùng là không thể sinh ra tác dụng, muốn phối hợp nuôi nấng bò sữa một loại cỏ xanh mới xem như hoàn chỉnh phối phương. Loại này cỏ xanh ở bên này tùy ý có thể thấy được, là nuôi nấng động vật thường thấy cỏ khô, cho nên Diệp Tiểu Vũ cơ bản thực kiên tâm. Tốt! Vương Tú Lan là cái lời nói không nhiều lắm người. Đại ca, chúng ta năm nay phải về quê quán sao Diệp Tiểu Vũ trở lại Sơn Thanh huyện Diệp Đại ca trong nhà, nhìn đến Diệp Đại ca đang ở khoa tay múa chân cái gì Diệp đại ca dừng trong tay mút, nhìn nhìn từ bên ngoài trở về Diệp Tiểu Vũ, Ân, ra ra hắn nói thật lâu không về quê đi, lần này trở về nhìn xem. Phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, Diệp Tiểu Vũ ra cũng chưa có thể về quê ăn tết, Diệp Lao Gia Tử tuy rằng ở Bê thành sinh hoạt quá thật sự dễ chịu, mỗi ngày không phải cùng cách vách ngô láo Gia Tử đi câu cá, chính là đi lưu điểu, còn cùng Diệp mãi mãi cùng đi quanh thân du lịch. Nhưng là quê nhà ánh trăng phá lệ viên, Diệp Lao Gia Tử vẫn là rất tưởng niệm cố hương. năm nay mọi người đều không có việc gì diệp lao ra tử toại quyết định về quê đi qua năm đại ca ngươi vội ta đi mua điểm đặc sản mang về đi diệp tiểu vũ nói xong vào nhà lấy tiền liền đi ra ngoài sắp ăn tết sơn thanh huyện các gia các hộ cũng bắt đầu vội vàng bị hàng tết năm nay bởi vì diệp tiểu vũ ở bên này thành lập nuôi dưỡng căn cứ cùng khai xưởng duyên cớ sơn thanh huyện thật nhiều nhân gia đều kiếm đủ tiền cũng bỏ được tiêu phí dự bị quá cái phí năm chợ thượng nhân thanh ồn nào đủ loại khí vị cùng thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Diệp Tiểu Vũ nhìn một màn này, cảm giác thực thân thiết, một chút liền lưu đi vào. Nhìn đến cái gì mới mẻ liền mua được trên tay, không đến một giờ, Diệp Tiểu Vũ trên tay liền trang không được, chỉ phải dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị chờ lát nữa tái chiến. Diệp Đại Ca viết viết hoa hoa mau hai cái giờ mới đỉnh chỉ xuống dưới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến trong phòng khách chất đầy đồ vật, xoa xoa mỏi mệnh mày, bốn phía nhìn nhìn, Diệp Tiểu Vũ không ở. Qua mười mấy phút Diệp Tiểu Vũ mới trở về. Đại ca, ngươi được rồi nói xong gương đồ vật, đang chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục tái chiến. Mưa nhỏ, đủ rồi đi, nhiều như vậy. Diệp đại ca chạy nhanh khuyên cắn nói. Diệp tiểu vũ nhìn nhìn trong phòng đồ vật, bừng tỉnh phát hiện nàng mua thật nhiều. Nàng đã lâu không chính mình đi ra ngoài đại mua sắm, một không chú ý liền mua nhiều. Ha ha, đại ca, ta hiện tại liền đem mấy thứ này gửi trở về. Nàng cùng đại ca hai người như thế nào đều mang không đi nhiều như vậy đồ vật. Đông ca, bên này, bên này. Diệp Tiểu Vũ bọn họ vừa ra ga tàu hỏa liền nhìn đến Vương Sâm ở bên cạnh vây tay. Tiểu Sâm, vất vả ngươi. Không vất vả, không vất vả. Mưa nhỏ, đồ vật cho ta đi. Vương Sâm lập tức tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ bao vây, mang theo bọn họ hướng bên ngoài đi. Tiểu Sâm ca, đây là ngươi mua xe Diệp Tiểu Vũ nhìn đến bên ngoài dừng lại một chiếc mi nỉ bật hỏi. Đúng rồi, đây là chúng ta ngày thường đưa hoa xe, ngươi còn đừng nói, có cái này, kia tốc độ thật sự thực mau. Vương Sâm đem bao vây phóng hảo Mở cửa xe, làm Diệp Tiểu Vũ bọn họ tiến vào sau, đóng cửa khởi động xe. Mưa nhỏ, ngươi thật là quá có khả năng làm. nghe ông ngoại nói, thủ hạ của ngươi quản hơn ngàn hào người đâu, so với ta có khả năng. Vương Sâm biên lái xe biên đối Diệp Tiểu Vũ nói, Tiểu Sâm ca, ngươi cũng có thể làm nhà, kiếm lời nhiều như vậy tiền, Tiểu cô cô Tiểu Dượng nhất định thực tiêu ngạo. Hải, đừng nói nữa, các nàng mỗi ngày thúc giục ta kết hôn, cho rằng ta không nên đi làm buôn bán. Cho rằng ta là kiếm lời bay lên mới không kết hôn, đối ta ý kiến nhưng lớn. Vậy ngươi liền mang cái tiểu tẩu tử trở về bái, như vậy tiểu cô cô nhất định sẽ không đối với ngươi có ý kiến. Nơi nào như vậy hảo tìm, ta mẹ cho ta giới thiệu, ta đều đi thân cận, không có tiếng nói chung. Tới rồi quê quán, đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu nghe được thanh âm, đón ra tới. Đại đông, mưa nhỏ các ngươi đã về rồi. Tiểu sâm ngươi mau đi trong phòng ngồi ngồi. Đại bá mẫu nhiệt tình mà kêu lên. Tiến lên tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ bao vây đi vào phòng đi. "Nha, đây là chúng ta đại tài chủ đã về rồi, đã phát tài đều không nhận chúng ta này, đó bà con nghèo." Nhị Bá Mẫu vẻ mặt âm dương quái khí điệu đạo. "Đệ 51 chương. Nhị Bá Mẫu, Tiểu Dung tỷ ở sao Diệp Tiểu Vũ cũng không giận, cười ha hả hỏi. "Không đâu, ở nhà chiếu cố mỹ Nhị Bá Mẫu một chút khí đoản, không dám lại không lỡ lời mà toan ngôn toan ngữ, nàng còn nghĩ làm Diệp Tiểu Vũ ra hỗ trợ cấp Diệp Tiểu Dung tìm một cái ổn định công tác đâu. Nam nhân nhà hắn nếu có thể đủ cấp Diệp Tiểu Dung tìm được công tác nói, kia đã sớm tìm được rồi, hiện tại này nên đại, nhà nàng nam nhân về điểm này năng lượng không đủ dùng. Diệp Tiểu Dung so Diệp Đại ca muốn đại 1-2 tuổi, theo lý mà nói Diệp ra cái này gia cảnh nàng hẳn là quá rất khá mấy năm trước cũng xác thật như thế. Sau lại quét ra rét cờ thay đổi lúc sau, nàng nhật tử liền không dễ chịu lắm. Diệp Tiểu Dung là cái thành thật tính tình, từ nhỏ liền mang theo trong nhà đệ đệ mội mội cùng nhau chơi, nhường nhịn ổn trọng. Làm người nhịn không được tin tưởng nàng Bởi vì thành phần tương đối hảo Cùng với biết chữ duyên cớ Ở công xã tiểu học làm lên lớp thay lao sư Nhưng phía trước trường học Những cái đó lao sư bình Phản sau, trường học lao sư liền nhiều Những người khác đều ở tìm quan hệ Tìm kiếm phương pháp điều đi hoặc là lưu lại Nhưng nàng không có làm như vậy Cuối cùng đã bị tử Thẳng đến nàng bị tử, diệp nhị bá bọn họ Mới biết được nàng công tác ném Lúc này cũng đã muộn, trường học đủ quân số Chiếu đại bá mâu nói Tưởng nhị nha chính là quá đến quá hảo, nhàn. Diệp Tiểu Vũ người như vậy không chạy nhanh chỗ hảo quan hệ, còn ở đảng kia trôi lè. Không nói Diệp Tiểu Vũ hiện tại kiếm lời nhiều như vậy tiền, chính là Diệp Lao Tam cùng Lao Tam tức phụ cũng là có khả năng người, huống chi Diệp Đại ca còn ở ZF công tác đâu. Đại ba mẫu, thành quân đâu Diệp Tiểu Vũ vẫn là nhớ rõ nàng trước kia mang theo cùng nhau chơi Tiểu Chất Nhi. Hắn cùng trong thôn hải tử đi ra ngoài chơi, nếu là biết hắn Tiểu Cô Cô hôm nay phải về tới nhất định sẽ đi tiếp ngươi. Diệp tiểu vũ bọn họ đi thời điểm Diệp thành quân con nhỏ, phòng trưng đều không lớn nhớ rõ người, đại bá mâu đây là đang nói lời hay đâu. Diệp tiểu vũ nhà bọn họ năm nay tách ra ở ba chỗ, cái này năm trở về thời điểm cũng là tách ra trở về, ở Diệp tiểu vũ bọn họ về đến nhà sau Diệp ba Diệp mẹ các nàng mới lục tục mà về đến nhà. Diệp lao ra tử nhìn này tệ tệ ai ai một đường con cháu nhóm, rất là thỏa mãn. Chúng ta người một nhà cũng đã lâu không tụ như vậy tề, nhìn đến các ngươi tình huống hiện tại, ta thực thấy đủ. cũng hy vọng các ngươi về sau có thể cùng nhau trông coi diệp lao gia tử phiết phiết diệp ba trước mắt xem ra vẫn là lao tam gia phát triển đến tốt nhất kỳ thật diệp lao gia tử lời này chính là mịt mờ mà làm diệp ba chiếu cố một chút mặt khác hai nhà người diệp đại bá cùng diệp nhị bá lẫn nhau nhìn nhìn có điểm chua sót trước kia bọn họ mỗi nhà tình huống đều không sai biệt lắm tam gia nam nhân đều ở nhà nước đơn vị đi làm bọn nhỏ đều ở đi học lao bà đều ở nhà làm gia đình bà chủ nhưng từ lao tam gia ba người thi vào đại học Ra tới sau tình huống liền đại không giống nhau, Diệp Ba Diệp mẹ trực tiếp tới rồi thành phố công tác, tiền lương trước cấp đều so trước kia cao hơn một mảng lớn, Diệp Đại ca ở ZF công tác, Diệp Nhị ca thi đậu trường quân đội, Diệp Tiểu Vũ trước mắt cũng kiếm lời đồng tiền lớn. Bọn họ hai nhà tại đây công xã còn đủ xem, đối lập Lao Tam gia đó chính là một trên trời một dưới đất, xem ra vẫn là muốn nhiều đọc sách mới được. Diệp Ba biết Diệp Lao gia tử ý tứ, gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết, sẽ thích hợp chiếu cố. đại lâm Người nghĩ như thế nào Diệp Đại Lâm cao trung tốt nghiệp sau không có thi đậu đại học, chiêu công cạnh tranh cũng chưa từng có kịch liệt, công tác không có tìm được, về nhà trồng trọt. Phía trước Diệp Tiểu Vũ chịu Diệp mãi mãi dặn dò, cấp Diệp Đại Lâm gọi điện thoại, kiến nghị hắn có thể đi trước làm mua bán nhỏ, biên kiếm tiền vừa nghĩ muốn làm cái gì. Diệp Đại Lâm lúc ấy chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý. Ra ra, mưa nhỏ cùng ta nói lúc sau, ta đi nhìn nhìn những cái đó làm buôn bán, phát hiện ta không phải thực thiện trường làm cái này. Mấy năm nay trồng trọn, ta phát hiện ta thích cùng thổ địa giao tiếp nhật tử, ta còn là ở nhà trồng trọn đi. Diệp đại lâm nói xong, có điểm ngượng ngùng, sợ hai hắn ra ra nói hắn không biết tiến tới. ngươi thích liên hảo, trồng trọn cũng có thể loại ra vàng tới, ngươi tưởng hảo muốn loại cái gì sao Diệp lao ra tử ở bê thành kiến thức tới rồi mấy năm nay quách ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không cảm thấy trồng trọn có cái gì không tốt. Đại bá Mẫu có điểm sốt ruột, nàng còn muốn cho Diệp đại lâm đi thủ công người đâu, trồng trọn vất vả như vậy. Nàng như thế nào bỏ được nàng hài tử đi chịu cái này tội. Đại lâm, nói cái gì đâu, chồng trọt về điểm này thu vào ngươi như thế nào nuôi sống ngươi, ngươi về sau còn muốn kết hôn dưỡng hải tử đâu. Diệp lao gia tử không nói, đây là tôn tử mẹ nó. Diệp đại lâm thực đau đầu, hắn biết con mẹ nó ý tứ, hy vọng hắn có thể tới Diệp tiểu vũ nhà xưởng làm việc, nhưng hắn vẫn là Diệp tiểu vũ ca ca đâu, như thế nào có thể dựa muội muội nuôi sống đâu, dựa vào chồng trọt hắn cũng nhất định có thể sống ra cá nhân dạng tới. Đại Lâm ca, ngươi thử loại lều lớn rau dưa nha. Hoặc là loại cây ăn quả, đi nông tư công ty nhìn xem có cái gì tân chủng loại, như vậy kinh tế hiệu quả và lợi ích liền lên rồi. Diệp Tiểu Vũ xem Đại Lâm ca là thật sự thích chống chọn, đề ra cái kiến nghị. Thật sự, mưa nhỏ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này. Lều lớn rau dưa là chuyện như thế nào Diệp Đại Lâm thực hưng phấn, hắn cũng rốt cuộc có thể tìm được phát tài con đường sao. Lều lớn rau dưa là bởi vì lều lớn độ ấm so ngoại giới cao. Cho nên bên trong rau dưa so bình thường rau dưa muốn trước tiên đưa ra thị trường, càng sâu đến mùa đông cũng có thể loại ra đồ ăn tới, còn có thể loại nấm hương, nấm, mục nhĩ này đó loại nấm, bán không xong còn có thể biến thành hàng khô bán, dù sao nhưng loại đồ vật nhưng nhiều. Như vậy vừa nói, cảm giác có tương lai đâu. Ta quá xong năm đi nông tư công ty nhìn xem, mưa nhỏ, còn có cái gì địa phương có thể học tập loại này kỹ thuật sao diệp đại lâm bức thiết mà muốn làm ra một chút thành tích tới chứng minh một chút chính mình. Đi nông nghiệp căn cứ hỏi một chút đi, bọn họ hẳn là có học tập địa phương, còn có địa phương nông nghiệp bộ nhà, đều có thể. Diệp Ba nhìn Diệp Tiểu Vũ ngồi ở chỗ đó, chỉ điểm chính mình cháu trai, khải khải mà nói, rất là kiêu ngạo. Hắn đặt ở trong lòng bàn tay yêu thương Tiểu Khuê Nữ, bất chi bất giác đã trưởng thành đến nước này. Diệp Nhị Ca nhìn mưa nhỏ muội muội, hai mắt mạo ngôi sao, hắn muội muội thật sự là quá có khả năng, hắn trở về nhất định phải cùng Lâm Du Châu khoe ra khoe ra, ai làm Lâm Du Châu không có thân muội muội? Chỉ có đường mội mội còn có cùng mẹ khác cha mội mội đâu Làm hắn ghen ghét đi thôi Diệp ra người nhìn Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Đại Lâm Ở đằng kia ngươi một lời ta một ngữ liền định ra đầu xuân phải làm sự Hơn nữa nghe tới cái này hạng mục cũng không tệ lắm Thành công nhất định có thể kiếm được tiền Tuy so ra kém Diệp Tiểu Vũ đại sinh ý Cũng so lấy chết tiền lương công nhân nhóm cường quá nhiều lần Sau lại, Diệp ra những người khác cũng gia nhập thảo luận bên trong Cái gì rau dưa hảo bán, hảo nuôi sống, thành lập bao lớn liều lớn muốn hay không thỉnh người tới đáp lều lớn linh tinh rất là náo nhiệt. cơm tất nhiên liền ở đại gia nhiệt liệt thảo luận chung vượt qua. cái này buổi tối trừ bỏ nhị bá mẫu những người khác đều quá đến tương đối hảo. nhị bá mẫu xem lão đại gia lão đại khó hiện tại cũng đã coi đừng ra, rất là vì diệp tiểu dung nhập lòng. diệp tiểu dung từ bị tiểu học xa thải sau liền ở triệu gia đương gia đình bà chủ từng ngày trở nên tiểu thụy, không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. nhị bá mẫu hoài đối diệp tiểu dung lo lắng đi vào giấc ngủ. đại niên sơ nhị xuất gia nữ trở về nhà nhật tử diệp gia cô nại nại nhóm đều đã trở lại diệp tiểu dung một người mang theo nàng nữ nhi đã trở lại nàng trượng phu không có trở về nhị bá mẫu vừa thấy liền phát hỏa nàng vốn dĩ liền không phải cái có thể nhất người triệu đại thành đâu sơ nhị đều không trở lại có phải hay không không chuẩn bị nhận ta cái này mẹ vợ hỏi ngươi đâu nha đầu chết tiệt kia mau nói nhị bá mẫu nhìn diệp tiểu dung vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền hòa đại chọc chọc diệp tiểu dung đầu Nàng như vậy lanh lợi một người, như thế nào sinh ra như vậy một cái thành thật ngật đáp ra tới, nếu không phải nàng nhìn nàng là từ nàng cái bụng bò ra tới, đều hoài nghi diệp ra tới cái ly miêu đổi thái tử. Bà ngoại, ngươi không cần đánh mụ mụ. Triệu Mỹ Mỹ rất là nôn nóng mà gọi vào. Mỹ Mỹ, không sợ, bà ngoại không đánh ngươi mụ mụ, ta ở cùng mụ mụ ngươi chơi. Thật vậy chăng triệu muội muội ngưỡng đầu nhỏ hỏi, nhà nàng hiện tại liền nàng mụ mụ thích nàng, nàng phải bảo vệ mụ mụ. Thật sự, Mỹ Mỹ. Người ba ba đâu, như thế nào không có tới bà ngoại ra. Những người khác cũng đều dừng lại chuẩn bị nghe một chút triệu đại thành là vì cái gì không tới Diệp ra, đây chính là đại. Đại không lễ phép. Ta ở trong nút cờ nghe được ta mãi mãi đối ta ba ba nói, muốn mang ta ba ba đi tương xem tương xem, bà ngoại, cái gì là tương xem á mụ mụ đều không nói cho ta. Nhị bá mâu sắp khí tạc, này triệu ra khi bọn hắn Diệp ra là người chết nha. Bất quá nhìn đến triệu Mỹ Mỹ còn đang nhìn nàng, Miễn cương áp xuống trong lòng hỏa khí. Bà ngoại cũng không biết, Mỹ Mỹ ngươi trưởng thành sẽ biết. Tiểu Dung, ngươi lại đây. Nhị bá mẫu không cho phân trần lôi kéo Diệp Tiểu Dung vào các nàng phòng. Tiểu Dung, ngươi nói, ngươi cùng Triệu Đại Thành xảy ra chuyện gì? Mẹ Diệp Tiểu Dung một chút liền khóc lên, nàng thật sự quá bi thương. Từ nghe xong Mỹ Mỹ nói sau, nàng liền cố nén lệ ý, không ở Triệu Mỹ Mỹ trước mặt khóc ra tới, ở nàng mẹ trước mặt liền không cái này cố kỵ. Diệp Tiểu Dung khóc trong chốc lát mới đình chỉ xuống dưới. Mẹ, ta bảo bà, bà bọn họ muốn một cái tôn tử, chính là Triệu Đại Thành ở đơn vị đi làm, lại muốn một cái nhi tử hắn công tác liền khó giữ được. Đây là Diệp Tiểu Dung ở tới trên đường cân nhắc hạ Triệu Gian này một thời gian hành động cân nhắc ra tới. Ha! Triệu Đại Thành nhà hắn làm sao dám? Nhị bá mẫu nhìn xuống chửi hầm lên xúc động, tiếp tục hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Diệp Tiểu Dung trước nay chính là cái này tính tình. Nhị bá mẫu cũng là không có biện pháp, lôi kéo nàng ra phong ốc. Hôm nay cái này nằm chú định là quá không hảo, vừa mới Diệp Tiểu Dung trở về thời điểm nói kia phiên lời nói, người trong nhà nghe được, như thế nào sẽ thở ơ qua loa giải quyết cơm trưa, Diệp ra liền ở nhà chính khai nổi lên đại hội. Thành quân, ngươi mang theo Mỹ Mỹ bọn họ đi ra ngoài chơi. Diệp lao ra tử phân phò nói. Nga, tốt. Diệp thành quân đem Diệp ra đời thứ tư Nam Hải các nữ Hải đều mang ra ra môn. Lão nhị tức phụ. Ngươi nói một chút, sao lại thế này? Nhị bá mâu khí còn không có tiêu, cũng không có gì cố kỵ, đem triệu đại thành nhà hắn khả năng ý tưởng nói ra, còn thêm mắm thêm muối một phen, đem trong phòng người hỏa khí đều cùng ra tới. Tiểu Dung, ngươi nghĩ như thế nào, còn có nghĩ cùng triệu đại thành sinh hoạt? Quá cái gì quá, ly hôn. Diệp Tiểu Dung còn chưa nói lời nói, nhị bá mâu trước tạc, loại này nam nhân lưu chữ làm gì, An tết sao? Lão nhị tức phụ, làm Tiểu Dung chính mình nói. Diệp mãi mãi chừng mắt nhìn tưởng nhị nha liếc mắt một cái, bọn nhỏ sự tình khiến cho chính bọn họ làm quyết định. Ra ra, ta ly hôn, có thể hay không đối nhà của chúng ta thanh danh không hảo Diệp Tiểu Dung do do dự dự địa đạo. Ai dám ngăn cả ngươi, ta sẽ hắn. Nhị bá mâu bất chấp Diệp mãi mãi cảnh cáo, nhìn nàng nữ nhi này một bộ ủy khuất cầu toàn bộ dáng, nhìn chung quanh một chút trong phòng người, giống như nhìn đến ai muốn phản đối liền phải đi lên cùng ai khai chiến giống nhau. Nếu là triệu đại thành hiện tại ở chỗ này... Nàng phỏng trừng sẽ lập tức đi lên tay đấm chân đá Đệ 52 chương, Tiểu Dung Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định Ba đều duy trì ngươi Diệp nhị ba kiên định địa đạo Đây là hắn đứa bé đầu tiên Hiểu chuyện, hiếu thuận Đều loại tình huống này còn muốn cô kỵ người trong nhà ý tưởng Hắn hiện tại hào hối hận đem nàng gả cho triệu đại thành Trong nhà có cái ly hôn cô nương Có thể hay không đối bọn muội mội hôn Nhân không hảo Diệp Tiểu Dung vẫn là thực do dự Nếu nàng ly hôn Bị bên ngoài người biết lạc Trong nhà hai cái mội mội không hảo gả đi ra ngoài làm sao bây giờ. Tiểu Dung tỉ, ta mới không sợ đâu, nếu là ai nghe thấy cái này tin tức không cùng ta kết hôn, ta đây còn hẳn là cảm tạ hắn đâu, làm ta có thể không nhảy đến nhà bọn họ cái kia hố lửa. Diệp Tiểu Vũ nhưng kích động, đây là người nào cha nha. Vì sinh nhi tử, có thể không màng đạo đức vứt bỏ thế tử. Mưa nhỏ, ngươi nói bậy cái gì đâu, ngươi còn như vậy Tiểu liền bắt đầu muốn gả người Diệp mẹ nhìn Diệp Tiểu Vũ này không biết xấu hổ bộ dáng Thật là hết chỗ nói rồi. Tam Thẩm, ta cảm thấy mưa nhỏ nói đúng. Diệp Tiểu Thúy chen vào nói nói: